Những cái đó phổ cập khoa học tri thức, chẳng lẽ ngươi không thấy quá? Mặc chấp nghe được nàng trong lòng thanh âm, hỏi. Đó là ta từ nơi khác được đến một đoạn ảo thuật hình ảnh, ta không như thế nào nhìn kỹ. Ta đây cẩn thận nói cho ngươi, nó đều dạy chút cái gì. Mặc chấp một bên nói, một bên vén lên nàng và áo, sắc có chuyện lạ điều đạo, nó nói, vô luận nam nữ đều hẳn là hiểu biết thân thể của mình. Hắn bắt được tay nàng, dẫn theo tay nàng, mơn trốn thân thể của nàng. Khúc yên mặt đỏ đến sắp lấy máu. Lắp bắp nói, không, không cần, ta không cần giải, ngươi buông ra tay của ta. Hảo, nghe ngươi. Mặc chấp quả nhiên buông ra, lại không có rút về chính mình tay, tuy rằng ngươi nói ngươi không cần hiểu biết, nhưng là ta yêu cầu. Hắn bay nhanh hôn lấy nàng muốn kháng nghị môi, lắp kín nàng lời nói, nương hôn làm nàng phân tán lực chú ý, đồng thời bắt đầu hắn hiểu biết chi lữ. chương 1358 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 68. Chính văn chương 1358 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 68. Ma vực ban đêm, so nhân giới lạnh hơn. Mặc Chấp Địa cung đặc biệt hữu hàn, khu yên hiện giờ không có gì tu vi, ngăn cản không được loại này hàn khí. Nàng bị mặc Chấp lăn lộn hơn phân nửa đêm, thực tiễn phổ cập khoa học tri thức giáo đủ loại kỹ xảo, mệt đến ngủ không trong chốc lát, lại bị lanh tỉnh. Mặc Chấp chấp nàng buồn ngủ ngâm lung rũ tay, sờ sờ gối bạn, lại chỉ sở đến một tay lạnh lẽo. Không có người. Khu bỗng nhiên tỉnh táo lại, Người đi đâu? Nàng nhăn nhăn mày, xuống giường giường đi tìm người, trong lòng phạm nói thầm. Mới vừa ngủ xong, người liền chạy. Thỏa thỏa cha nam A. Lớn như vậy cung điện, ném xuống nàng một người, cũng không lo lắng nàng sẽ sợ hãi. Mặc chấp lúc này ở địa cung ngoại, hắn mặt vô biểu tình nhìn lướt qua khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi hải, xoay người trở về đi. Này đó lẻn vào ma vực thiên giới thám tử, chết chưa hết tội. Nhưng hắn cũng cảm giác được, hắn ngực kia cổ lệ khí có chút mất khống chế Dẫn tới hắn xuống tay tàn nhẫn một chút. Mặc Chấp Chấp. Khúc Yên mới vừa đi ra thẩm điện, liền thấy Mặc Chấp trở về. Hắn một thân áo đen lây dính đêm lộ, Thần sắc lẫm khô hung ác nham hiểm. Người như thế nào tỉnh? Mặc Chấp thần sắc hơi hoán Dơ tay sờ sờ nàng đầu. Người thẩm điện liền chăn đều không có, ta sống sờ sờ bị đông lạnh tỉnh. Khúc Yên lên án. Nàng ánh mắt lơ đãng chói nhìn, nhìn đến hắn bảo bãi bị cái gì thấm ướt, hình như là huyết. Hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được, đi ra ngoài giết người. Đêm nay tạm thời tạm chấp nhận một chút, ta đưa người chăn. Mặc chấp thở ra áo ngoài, một tay đem nàng bế lên, ôm trở về trên giường. Hắn tuy rằng bỏ đi bên ngoài kia một tầng quần áo, nhưng trên người hàn khí chưa tiêu, Khúc Yên không cấm đánh cái dùng mình. Không chỉ là hàn khí, còn có sát khí. Hắn vừa mới khẳng định giết rất nhiều người. Khúc Yên trong lòng nhịn không được có điểm lo lắng, nếu hắn sát nghiệt càng ngày càng nặng, cốt truyện thời gian tuyến liền sẽ càng ngày càng gần, mà nàng cũng liền yêu cầu trước tiên xuống tay. Yên yên. Mạc Chấp đem nàng đặt ở trên giường, túi người nhìn chầm chằm nàng đôi mắt, bỗng nhiên nói, "Chúng ta thành thân như thế nào?" Ân. Khúc Yên kinh ngạc mà chấp chớp mắt. "Thành thân lúc sau, ngươi liền an tâm đãi ở ta bên người." Mặc Chấp giơ tay mềm nhẹ mà vớt ve nàng tóc mai, sâu thẳm đáy mắt cất giấu nàng xem không hiểu cảm xúc, "Nếu ngươi ngại địa cùng quá lãnh, ta mang ngươi đi nhân giới chơi. Ngươi thích ở nơi nào? Giang Nam vẫn là phương Bắc?" "Giang Nam đi." Khúc Yên theo bản năng trả lời, ngay sau đó vội nói, "Không đúng." Chúng ta nói chính là thành thân đại sự, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng cưới ta. Mặc chấp câu môi cười, ta đã ba chiếm ngươi, nếu không cưới ngươi, chỉ sợ ngươi ở trong lòng còn không biết như thế nào mang ta. Khúc yên bất mãn mà nhăn lại cho mũi, hứ nói, liền bởi vì cái này. Ta đây mới không cần gả cho ngươi. Ta cũng chỉ là một cái cho ngươi giảm đau công cụ người mà thôi. Mặc chấp túi đầu, ở môi nàng vốt ve, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gả. Khúc yên hơi hơi ngẩn mặt, khẽ cắn bờ môi của hắn. Một lát sau mới bùng ra, trả lời, ngươi mỗi ngày cầu một lần hôn, ngày nào đó ta cao hứng, liền đáp ứng cả ngươi. Hảo, mặc chấp dùng đốt ngón tay đỡ đỡ bị nàng cắn quá khỏe môi, nói, ta đây chưa hống ngươi cao hứng. Ngươi muốn như thế nào hứng ta? không Yên tò mò hỏi. Như vậy, mặc chấp dùng hành động trả lời nàng, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi. Địa cung lãnh dạ, lại một lần sôi trào lên. Thựa như hắn máu, bởi vì nàng mà quẩn quẩn lao nhanh lên. Loại mùi vị này, xa so với kia đoạn phổ cập khoa học tri thức theo như lời càng thêm làm hắn tâm tinh thần riêu, không thể tự ức. Chương 1359 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 69. Chính văn chương 1359 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 69. Khúc yên lại lần nữa tỉnh lại, là bị thịt nướng mùi hương thèm tỉnh. Trên giường không biết từ đâu ra chăn, thỏa đáng cái ở trên người nàng. Bên gối, còn đặt một bộ mới tinh xinh đẹp váy thưởng Tỉnh. Mặc chấp đẩy cửa mà vào, thấy nàng ôm chân còn không có tỉnh thấu đáng yêu bộ dáng, nhướng mày, nói, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Mấy cái canh giờ. Khúc Yên suy đoán trả lời. Không, gần một ngày một đêm. Mặc chấp đi đến giường trước, méo méo nàng phấn đô đô gương mặt, ta phòng trừng, nếu ta không đem ngươi từ luân hồi đạo cứu ra, ngươi lớn nhất có thể là đầu thai làm một con tiểu lười heo. Nói vậy Khúc Yên khí trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng không nghĩ ta vì cái gì sẽ ngủ lâu như vậy Là ai lần lượt dây dưa không cho nàng ngủ. Nói tốt hống nàng cao hứng, kết quả hắn nhưng thật ra đem chính hắn lộn cao hứng, đem nàng mệt muốn chết rồi. Là ta sai. Mặc chấp thừa nhận, ta lần sau chú ý điểm. Ngươi lần sau như thế nào chú ý. Lần sau ta sẽ làm ngươi ngủ no rồi lại tiếp tục. Mặc chấp thấy nàng tức giận mà đô khởi miệng, bật cười nói, đừng tức giận, lên rửa mặt đi, tẩm điện mặt sau có nước suối. Siêm ý gì là ta đi nhân giới cho ngươi mua, ngươi nhìn xem hợp không hợp thân. Hắn nói xong, trước rời đi tầm điện, làm nàng mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Khúc Yên rửa mặt xong, đi đến hương khí thèm người đình viện, phát hiện lửa trại trên giá xuyến một con lẵng đã nướng chín, dù tư tư, thoạt nhìn đặc biệt ăn ngon bộ dáng. Bên cạnh trên bàn đá còn đặt một ít rau quả cùng điểm tâm, đại khái là mặc chấp tử nhân giới mang về tới. Khúc Yên đói đến không được, ăn một khối điểm tâm, liền đi xé nướng lẵng chân. Nàng dùng sức xé tốn xuống dưới, vừa mới chuẩn bị một ngụm cắn đi xuống, đương nhiên nhớ tới một chuyện. Mặc chấp chấp, ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta, đây là kia một con ngông trắng. Mặc chấp lười nhát ngồi ở bàn đa bên, không chút để ý mà trả lời, đúng vậy, là nó. Khúc yên một tay cầm ngông trần ngây người. Đây là thượng quan hoa nhảy ngông thân. Bị giết, nướng chín. Trời ạ, đây là cái gì cực kỳ bi thảm nữ chủ. Mặc chấp mị mị mắt, nữ chủ. Cái này tử rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta không ăn khúc yên gắt xuống ngông chân, một chút ăn uống cũng chưa, nàng hồn phách nên sẽ không cũng bị ngươi bóp nát đi. kia thật không có. Mặc chấp thông thả ung dung địa đạo, một con bình thường gia súc, vốn là không có gì tinh hồn. Bình thường gia súc. Khúc Yên hoài nghi mà xem hắn, này chỉ ngông trắng, không phải thượng quan hoa nhải. Cái kia cái gì hoa nhải ở lề khanh thuyền trong tay. Mặc chấp trả lời. Khúc Yên đã hiểu. Hàn cô ý lấy này chỉ ngông trắng lửa nàng ghen. Nàng cư nhiên còn bị lửa. Ngoan, ăn đi. Mặc chấp thân thủ xé xuống một con ngông cánh đưa cho nàng. Khúc Yên tiếp nhận, chiều hắn bài trừ một cái giả cười, ăn, ta đương nhiên ăn. Chờ ăn no, người đáp ứng mang ta đi ra ngoài chơi. Ta phải về một chuyến tiêu giao phái, tiện đường trải qua thục sân phái, ta còn muốn đi thăm một chút giang tử sư huynh. Mặc chấp thần sắc bất động, quyết đoán nói, hồi tiêu giao phái có thể, đi thuộc sơn không được. Khúc Yên cố ý nói, vô luận như thế nào, ta đều phải gặp một lần giang tử sư huynh. Nàng ăn qua dấm mặc chấp chấp cũng nên ăn một hồi nhưng là Khúc yên ở trong lòng không xác định mà tưởng, ngủ đều ngủ qua, hắn đối nàng cũng không thấy đến có vài phần thiệt tình, nói không chừng hắn sẽ không ghen. Nếu ngươi thật muốn thấy hắn, có thể. Mặc chấp nghe nàng tiếng lòng chậm dãi nói, thấy xong, ta khiến cho hắn đi đầu thai. Ngươi khúc yên đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, tuy rằng bị uy hiếp, nhưng là cư nhiên thực vui vẻ. Mặc chấp thấy nàng đôi mắt sáng lên, trong lòng vừa đậu. Hắn hống hống nàng thôi. Nhưng hắn nhìn nàng sẽ cười đôi mắt, thế nhưng cảm thấy tâm đi theo sáng lên Chương 1360 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 70. Chính văn chương 1360 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 70. Mặc chấp xem nhẹ loại này vi diệu nhưng không quan trọng cảm giác, dường như không có việc gì nói. người trước hết nghĩ hảo, nếu muốn cho cái kia ràng từ đầu thai, ta liền mang ngươi đi Thục Sơn Phái đi một chuyến. Thuận tiện, san bằng Thục Sơn đỉnh núi. Thục Sơn Phái không có đắc tội quá ngươi đi. không Yên hồi tưởng một chút, lúc trước đem hắn ném nhập lò luyện đàn môn phái đàn muôn Phái. Phong thanh môn, vô cực cung, còn có 4 năm cái danh khí không lớn môn phái nhỏ. Nếu hắn bồi nàng rời đi ma vực, chỉ sợ này đó môn phái đều đừng nghĩ an bình. Kể từ đó, hắn sát nghiệt lại trọ. Tính, ta không nghĩ đi nhân giới chơi. Khúc Yên sửa lời nói, ta lần đầu tiên tới ma vực, còn không có hảo hảo dạo mở dạo, ngươi dẫn ta đi một chút đi. Mặc chấp liếp nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm mà nói, ở ngươi ngủ 10 cái canh giờ, ta đi một chuyến nhân giới. Khúc yên nghi nói, Ngươi không phải đi giúp ta mua chăn cùng siêm ý gì à sao? Mặc chấp chậm gì gì gật đầu, đúng vậy, ở san bằng côn luân trở môn phái lúc sau. Khúc yên sửng sốt. Hắn đã diệt côn luân phái cùng mặt khác kia mấy cái môn phái. Đã chết bao nhiêu người. Tất là máu chạy thành sông, khắp nơi bạch cốt. Thiên giới không có khả năng đối này ngồi yên không nhìn đến, chỉ sợ. Mặc chấp bổ sung nói, thiêu giao phái, ta còn không có đi. Còn chưa có đi, cũng đừng đi. Khúc yên vội ngăn cả nói. Lúc trước kêu một viên tiêu giao hoàng thủ, người đương trưởng cũng đã báo, như vậy thôi bỏ đi. Mặc chấp nhàn nhả từ một tiếng, nàng nếu chịu cả hắn, tiêu giao phái trưởng môn chính là hắn nhạc mẫu, tự nhiên không có diệt nàng nhà mẹ để mãn môn đạo lý. Nhưng là, tương lai nàng nếu thật động thủ đào hắn trái tim, tiêu giao phái trên dưới liền phải cùng nhau trốt cùng. Mặc chấp trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt không có biểu lộ cái gì cảm xúc, từ trên bàn đã cầm một viên đỏ rực quả dại, vì nàng, đây là ma vực độc hữu linh đăng quả. Người ăn xong lúc sau có thể cường kiện thân thể, không sợ hẳn. Cường kiện thân thể. Khúc Yên không khỏi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm giác hắn là ở ngại nàng đêm qua chịu không nổi lan lộn Người ăn nhiều mấy viên. Mặc chấp ngữ khi đứng đắn địa đạo, loại này linh đan quả trăm năm mới kết một lần quả, không dễ dàng tìm kiếm. Người đêm qua sau lại hôn mê qua đi, thực yêu cầu bổ một bổ. Khúc Yên gương mặt bỗng dưng nóng lên. Quả nhiên, hắn chính là như vậy tưởng. Còn Trang đến như vậy đứng đắn. Ta đối với các ngươi tiêu giao phái nhưng thật ra có vài phần tò mò. Mặc chấp một bên uy nàng ăn trái cây, một bên khiêm tốn hiếu học hỏi, giống phổ cập khoa học chi thức loại đồ vật này, các ngươi môn phái từ đâu mà đến? Hay không còn có mặt khác chi thức, ta chưa tập đến. Ngươi nếu lại học nhiều một chút nói, kia nàng còn có sống hay không? Nàng hiện tại đều đã hối hận cho hắn nhìn cái gì phổ cập khoa học, hệ thống quả thực không biết xấu hổ. Mặc chấp ánh mắt sâu kín một ngưng, hệ thống là người danh, Nàng đang mắng ai? Cùng phía sau màn làm chủ giả có quan hệ. Mặc chấp bất động thanh sắc mà tiếp tục nói, tiêu giao phái trưởng quản loại đồ vật này người, là người trưởng môn mâu thân, vẫn là có khác một thân. Khúc yên lắc đầu, hàm hồ nói, tiêu giao phái đã không có càng nhiều tri thức, có thể cho người học tập. Nàng mới sẽ không lại hoa tích phân, tới lăn lộn nàng chính mình. Mặc chấp bắt giữ đến nàng trong lòng toát ra một cái khác tử tích phân. Ý gì? Là ngân lượng linh thạch, hay là pháp khí bảo bối? Tiêu giao phải không có, tiêu nơi nào mới có. Mặc chấp theo nàng lời nói, thử thăm dò hỏi lại đi xuống. Nhân giới có lẽ có khúc yên thuận miệng trả lời, thanh lâu linh tinh địa phương, đại khái có đi. Mặc chấp hơi hơi mị mắt, gật đầu nói, hảo, chúng ta đây liền đi nhân giới thanh lâu. Chương 1361 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 71. Chính văn chương 1361 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 71. Khúc yên phát hiện chính mình đem chính mình hố, nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng một lấp đầy bụng, đã bị mặc chấp đưa tới nhân giới kim lăng thành bờ sông Tân Hoài. Thanh lâu thuyền hoa thượng, tiếng đàn lượt lờ, che đậy ở những cái đó ái mỗi nam nữ tiếng động. Mặc chấp nắm tay nàng, khiêm tốn mà dò hỏi, hiện tại chúng ta hẳn là đi nơi nào học tập. Khúc Yên dùng sức véo hắn lòng bàn tay, thấp giọng tức giận nói, ngươi cố ý, có phải hay không? Ta cũng không tin, ngươi không biết loại địa phương này không thể tùy tiện tới. Loại địa phương này, ta một người đương nhiên không thể tùy tiện tới. Mặc chấp rất có giác địa đạo bằng không ngươi sẽ miên man suy nghĩ. Sau đó nàng liền sẽ ở trong lòng mắng hắn là cha nam. Tuy rằng hắn không biết nàng vì sao dùng cha nam tới hình dung, nhưng không khó lý giải, tất nhiên là chỉ nam nhân đức hạnh bất lương. Ngươi một người đương nhiên càng không thể tới. Không yên tún cánh tay hắn, quay đầu đi, chúng ta đi nơi khác đi dạo, nơi này không thích hợp. Ta cảm thấy thực thích hợp. Mặc chấp dỗng nhiên giật nàng thân hình nhảy lên một cái, lóe nhập một con phiền phiền hoa trong vòng. Hắn dùng ẩn thân pháp, như vào chỗ không người. Cùng nàng đi vào thuyền hoa nội phòng. Này gian trong phòng màn lụa phiêu phiêu, phong tình vũ mị. Bên cạnh bàn, Thanh lâu nữ tử chính quấn lấy một người tuổi trẻ nam tử, tiểu thanh dụ nói: "Công tử, lại uống một chén sao?" Kia tuổi trẻ nam tử lớn lên thật là tuấn tiếu, một đôi đơn phượng nhãn liễm diễm lưu chuyển, tẩn có tà khí. Hắn dùng giấy phiến khơi mào Thanh lâu nữ tử cảm, quan sát một lát, vừa lòng nói: "Tiểu bộ dáng không tồi, không ngờ công ta tìm lâu như vậy." Cấp kia chỉ ngông đương nhân thần, vừa vặn tốt. Tuy rằng kia chỉ ngông hiện giờ hồn phách hỗn đột, thân là da súc không có ý thức, cho dù có nhân thân cũng là cái ngốc tử, nhưng nếu có cô nương bộ dáng, thiên giới những người đó nhìn nàng bị giết mới có thể càng đau lòng. Công tử thích nô gia, là nô ra mấy sinh đã tu luyện thanh lâu nữ tử lịnh loạt nói còn chưa nói xong, đột nhiên đôi mắt trừng lớn, xịu qua đi. Lê Khanh Truyền nắm lên chân bàn hạ lông trắng, lấy yêu thuật thu lấy ra hồn phách, mạnh mẽ bách nhập thanh lâu nữ tử thân hình. Một lát sau, thanh lâu nữ tử hốt hoảng mở mắt ra, Ánh mắt xinh thậm chí không rõ. Thật đen đủi. Mặc chấp nhưng đầu, ở khúc yên bên tai nói, xem ra hôm nay không có gì nhưng học. Người rõ ràng chính là biết Lê Khanh Thuyền ở chỗ này, mới đến. Khúc yên dùng sức nắm một chút hắn tay, lấy kỳ tiểu sinh khí. Thuận tiện tới gặp hắn, chủ yếu vẫn là vì tới học tập. Mặc chấp dơ tay sờ sờ nàng tóc, nói, ta nghe nói, nơi này có một ít tập tranh, có thể tăng tiến phu thê cảm tình. Người ta tuy còn chưa thành thần, nhưng ta phải phòng ngừa chu đáo. Bậy bạ Khúc Yên lầm bẩm, cái gì tập tranh, khẳng định là không đứng đắn xuân cung đồ. Không có vậy bạn ta là thật sự tưởng cưới ngươi. Mặc chấp mơn trớn nàng bên mái sợi tóc, hỏi, ngươi hôm nay tâm tình hảo sao? Có bằng lòng hay không gà ta? Không đợi Khúc Yên trả lời, ngồi ở bên cạnh bàn lê khanh thuyền đột nhiên đứng lên, tức giận nói, hai người các ngươi đủ rồi đi. Tuy rằng ta nhìn không thấy các ngươi, nhưng ta nghe được đến các ngươi nói chuyện. hắn vung tay háo, một cổ yêu khí đánh út lại. Mặc chấp ôm lấy khúc yên lui về phía sau, hiện ra thân hình tới, nói, lao ra hỏa, ngươi ghen ghét về ghen ghét, dám thương đến ta tương lai nương tử, ta lột ngươi hổ ly ra. Tương lai nương tử? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân ra căn bản là không nghĩ gả cho ngươi. Lê Khanh Thuyền Chua lòng nói, liền tính nàng không gả cho ta, kia cũng là người của ta. Mặc chấp cũng không bị trọc giận, bình tĩnh điệu đạo. chương 1362 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 72. Chính văn chương 1362 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 72. Ta biết, ngươi dùng ngươi xương sườn làm người sao? Lê Khanh Thuyền cố ý hỏi, ngươi cùng chính mình xương sườn thân mật là cái gì cảm giác? Mặc chấp dắt lấy khúc tiên tay, ruốt ve tay nàng chỉ, một bên tản mạn mà trả lời, ngươi muốn biết nói, ta thế ngươi rút ra một cây xương sườn, đem cái kia cái gì hoa nhài hồn phách để vào trong đó, như thế nào? Lê Khanh Thuyền hừ lạnh một tiếng, ta không có ngươi loại này biến thái hứng thú. Hắn nhìn lướt qua mặc chấp trống rông cánh tay trái ống tay háo, nghi vấn nói: "Ngươi lần trước đi thiên giới đoạt tụ cốt pháp khí, như thế nào không cần? Ngươi cụ tay vì cái gì không hề trọng sinh dấu hiệu?" Mặc chấp mị hạ mắt, lạnh lùng trả lời: "Lão gia hỏa, ngươi quản được quá nhiều." Khúc Yên ở bên cạnh ngẩn khuôn mặt nhỏ, nhìn mặc chấp, mở miệng hỏi: "Cái gì tụ cốt pháp khí?" Lê Khanh thuyền chật một tiếng, chao phúng nói: "Lão Mặc, ngươi liền như vậy lừa ngươi ra tiểu sương sườn, phúc hậu sao?" Ngươi cổ tay rõ ràng có thể mọc ra tới. Cô ý không phục hồi như cũ, có phải hay không tưởng Trang đáng thương lừa gạt nhà ngươi tiểu sương sườn cảm tình? Không yên hoài nghi mà xem mặc chấp, mặc chấp chấp, thật vậy chăng Hẳn là không thể nào. Trước kia hắn bị bắt ăn xong tiêu giao hoàn, khóc chít chít rớt nước mắt, còn xấu hổ và giận dữ muốn chết đâu, hiện tại cư nhiên chủ động Trang đáng thương. Đừng nghe lão gia hỏa này nói bậy. Mặc chấp vẻ mặt bình tĩnh địa đạo, ta chẳng qua là không có không tục cốt thôi. Lê Khanh Thuyền chen vào nói nói, ngươi không rảnh. Ta kêu ngươi sát thượng thiên giới ngươi không đi, ngươi còn có thể vội cái gì? Mặc chấp không phản ứng hắn, sờ sờ khúc yên đầu, đối nàng nói, ta vội cái gì, ngươi hẳn là biết. Khúc yên nghe ra hắn huyền ngoại chi ý, trộm chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn vội vàng cùng nàng nhĩ tấn tư ma, là ý tứ này đúng không? Hôm nay trở về lúc sau, ngươi liền đem cái kia pháp khí lấy ra tới. Khúc yên mệnh lệnh nói, về sau không chuẩn ngươi lại dùng cụt tay chi đau lửa gạt ta đau lòng. Hảo mặc chấp không có gì nghị, Không có cụ tay đau, hắn còn có xương sơn đau, không sao. Lão mặc, ngươi nếu tới, hẳn là đồng ý ta để nghị đi. Lê Khanh Thuyền đem bên cạnh si si ngốc ngốc thanh lâu nữ tử đẩy ra, nói, hiện giờ khối này thân hình là thượng quan hoa nhài hồn phách, chúng ta bắt cóc nàng, sát thượng thiên giới, làm thiên đế lao nhân dùng chấn thiên đỉnh tới trao đổi. Chấn thiên đỉnh nếu là bị hủy, thiên giới linh khí liền sẽ trở nên vần đục. Thiên giới tất nhiên từ đây đi hướng suy sụp con đường, không hề là lục giới tôn sư. Yêu Nghiệt Như thế quỷ kế đa đoan. Đột nhiên, một tiếng thanh lãnh quát trói thai vang lên. Thuyền Hoa nổi, chống rống hiện thân ra một cái tiên khí phiêu phiêu bạch y liễu nam tử. Hắn dung mạo tuấn tiếu thanh nhũ, khí chất đạm mạc nghiêm nghị. Đúng là nguyên tắc nam chủ phong hy thượng thần, hắn tới rồi cứu thượng quan Hoa Nhải. Khúc Yên nhìn phong hy thượng thần, trong lòng âm thầm khen, không hổ là nam chủ, lớn lên sắc thật đẹp, ngọc diện lạnh bớt, cả người lộ ra cấm dục đạm nhiên khí chất. Mặc chấp không cấm chuyển mắt liếc Khúc Yên liếc mắt một cái. Nam chủ Nàng trong lòng luôn là hiện lên một ít kỳ kỳ quái quái tử. Phong Hy thượng thần lớn lên đẹp sao? Nhắc nhỏ đến giống Bạch Thủy dường như, nơi nào đẹp. Thậm chí còn so ra kém Lê Khanh thuyền cái kia láo ra hỏa. Mặc chấp trong lòng khinh thường, túi đầu ở Khúc Yên bên thay hỏi, người thích uống Bạch Thủy, vẫn là thích uống thuần trà, hoặc là rượu mạnh? Khúc Yên thuận miệng trả lời, Bạch Thủy đi, thích hợp trường kỳ dùng để uống. Mặc chấp ánh mắt phát lạnh, lại nhìn về phía Phong Hy thượng thần ánh mắt tức khắc trở nên thích giết chóc lên các ngươi đem hoa nhài thả. Phong Hy Thượng Thần Túc lánh địa đạo, các ngươi trăm phương ngàn kế tưởng đối thiên giới bất lợi, không cần nhắc lên vô tội người. Hôm nay, ta liền tới lĩnh giáo yêu giới cùng ma giới lợi hại nhất nhị vị thủ đoạn. Chương 1363 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 73. Chính văn chương 1363 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 73. Phong Hy Thượng Thần, ngươi lời này nói được không khỏi cũng quá ra vẻ đạm bạo. Lê Khanh Thuyền Suy nói, bên ngoài đã bị ngươi thiên binh thiên tướng vây quanh Đừng cho là ta cảm ứng không đến. Phong Hy Thượng Thần A một tiếng, mắt lạnh lẽo nhìn phía mặc chấp, ma tôn đại nhân giết nhiều người như vậy, ta nếu không mang theo binh tới nhân giới, chẳng phải là nhìn nhân gian đại loạn. Mặc chấp lạnh lùng mà nhúng mày, thông thả ung dung nói, nguyên lai Phong Hy Thượng Thần là hướng về phía ta tới. Côn Luân Phái cùng vô cực cung mấy cái môn phái, đã chết bao nhiêu người, ma tôn đại nhân trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Phong Hy Thượng Thần ống tay háo vừa lật, không biết từ chỗ nào trào ra vô số lá xanh. Hóa thành từng thanh lợi kiếm, chiều mặc chấp cùng Lê Khanh thuyền bắn thẳng đến mà đi. Kiếm quang sắc bén, hang hái mở rộng thành thủy lục sắc vòng sáng, giống lồng giam giống nhau đem mặc chấp cùng Khúc Yên cùng với Lê Khanh thuyền đều vây quanh lên. Mặc chấp lòng bàn tay chấn động, nhẹ nhàng hóa giải rất đánh úp lại lợi kiếm, hắn giữ chặt Khúc Yên, đem nàng hộ đến phía sau, ngoan ngoãn ở ta mặt sau đợi, đường ra tới. Khúc Yên cảm giác trên người ấm áp, một cổ chứa cường đại ma khí huyền quang đem nàng bọc lên, giống ăn mặc một tầng quần áo dường như, cực kỳ bên người. Lại cực có cảm giác an toàn. Nàng bị u ám huyền quang che đậy tầm mắt, nhìn không tới tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ nghe được kiếm thanh sắc bén, sát khí kích động, ẩn ẩn có mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Nàng không dám mở miệng nhiễu loạn Mặc Chấp chuyên chú lực, trong lòng âm thầm lo lắng. Phong hy thượng thần thân là nam chủ, thực lực tự nhiên là tuyệt đỉnh nhất lưu, Mặc Chấp hiện tại thiếu một con cánh tay, chỉ sợ muốn có hại. Nàng như vậy tưởng tượng, liền cảm giác phía trước Mặc Chấp trên người sát ý càng đậm. Một mảnh tinh phong huyết vũ trung, Chỉ nghe Lê Khanh Thuyền bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đê tiện. Ngươi càng là tưởng đem người đoạt lại đi, ta liền cố tình không cho ngươi như nguyện. a chỉ bằng ngươi. Phong hy thượng thần cũng bị chọc giận, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Lão mặc. Màu tới giúp ta. Lê Khanh Thuyền hô to. Khúc yên nghe tình hình chiến đấu lại kịch liệt lên, cũng không biết ai chiếm thượng phong, chỉ biết Lê Khanh Thuyền lời nói nhiều nhất, một bên đánh một bên kêu gạo tức giận mắng. Không xong. Lão mặc. Ngươi hồn thiên châu lê khanh thuyền ngạc nhiên kinh tê ư? Cấp miệng, tốc chiến tốc thắng. Mặc Chấp quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay ma khí đại trướng, huyền quang trói mắt dữ dằn, toàn bộ thuyền hoa bị phách đến mớ hỗn mặt sông kịch liệt dong đưa lên. Khúc Yên bị huyền quang bao vây lấy, nổi tại mặt nước phía trên, một lát sau, nàng bị Mặc Chấp cầm tay, vọt người bay lên. Mặc Chấp chấp, người không sao chứ? Nàng quan tâm hỏi. Không có việc gì. Mặc Chấp không có cởi bỏ khóa lại trên người nàng ma khí, khẩn tay nàng. Bay trở về ma vực. Tới rồi địa cung trong vòng, Khúc Yên mới khôi phục thị giác. Mặc chấp buông ra tay nàng, cao dài thân hình hơi hoảng, hắn ỉ tường mà đứng, một tay che lại ngực trái ngực chỗ. Khúc Yên tập trung nhìn vào, chấn động, mặc chấp chấp, người thơm. Mặc dù hắn dùng tay che lại, nàng đều có thể nhìn đến hắn trái tim khảm hôn thiên châu đang ở sáng lên di động, tựa hồ là bung lòng Mặc chấp dựa lưng vào vét tường, thật dài lông mi rũ dấu đi tới, ngựa thanh nhạt nhạt, trái tim ta ma đan. Vừa rồi bị phong hy thượng thần dùng nguyên thần chi lực tại động. Nếu ma đan bị đào ra, hắn cũng sẽ nửa chết nửa sống. Khúc yên trong lòng ngảy dự, nghi hoặc nói, ngươi là nói, ngươi ma đan có thể bị đào ra. Không phải nói phải dùng thiệt tình nuôi nấng, mới có thể mổ ra sao. Mặc chấp chậm rãi nâng lên đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm mà đen tối, nhìn chầm chầm nàng nhìn thoáng qua, trả lời nói, không sai, nguyên bản vô pháp lay động phá hủy, hiện tại có thể xẻo tâm mổ ra. Chương 1364 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 74. Chính văn chương 1364 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 74. Khúc Yên giật mình. Mặc chấp đống nhiên bắt được cổ tay của nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình trái tim vị trí, bất động thanh sắc nói, ta trời sinh ma cốt, từ vạn năm trước sinh ra khởi, chính là ma. Khúc Yên lòng bàn tay phía dưới hơi hơi nóng lên, cảm giác được hắn trái tim nhảy lên hữu lực. Nàng ngừng mặt nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Ta mặc dù bị thiên giới thiết kế, luân hồi trọng sinh, cũng như cũng là một thân cốt ma, chú định là ma. Mặc chấp nhìn chăm chú nàng đôi mắt, chậm dãi nói, nhưng nếu là ma đang bị mổ ra, ta này một thân ma cốt liền liền phế đi. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Khúc Yên gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi là chỉ, nếu ngươi trái tim ma đang bị mổ ra, liền không hề là ma. Liền tính đầu thai luân hồi, cũng không hề là ma, sẽ chỉ là bình thường phạm nhân. Hắn này vạn năm tới sở có được cường đại thực lực. Cũng theo đó tan thành mây khói. Người minh bạch liền hảo. Mặc chấp hơi hơi mị mắt, ánh mắt sẹt qua nàng trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Nếu nàng cái gì đều biết, như vậy, nàng sẽ như thế nào làm? Phong hy thượng thần như thế ngọc nát đá tan cách làm, là muốn cùng người đồng quy vụ tận. không Yên hỏi. Không sai, nhưng ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Mặc chấp đúng sự thật nói cho nàng, không ra một tháng, ta là có thể đem hắn nguyên thần chi lực bức ra, hơn nữa phá hủy. Khúc Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một tháng. Nói cách khác, nàng có một tháng thời gian có thể động thủ. Khúc yên rụ rụ mắt, ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, mặc chấp ma đang thật sự buông lòng sao? Không phải nói muốn dựa chân tình môi nấng mới có thể động thủ. Tiểu thất trả lời, hiện giờ nó đã bị chân tình tầm bổ, tuy rằng còn chưa tới trăm trình độ, nhưng cũng đủ nó có một ít buông lòng Hơn nữa phong hy thượng thần nguyên thần chi lực, xác thật có ngắn ngủi xuống tay thời cơ. Khúc yên như suy tư gì, nga. Mặc chấp nhữ như mày. Nàng trong lòng thanh âm bỗng nhiên chợt đứt, tựa hồ bị cái gì ngăn cản trụ. Là thiên giới lực lượng. Nàng sau lưng làm chủ giả rốt cuộc là ai? Nàng nhưng có cái gì nhược điểm, ở đối phương trên tay. Khúc Yên kết thúc cùng tiểu thất đối thoại, đối mặc chấp nói: "Ngươi không cần kéo, mau đi bế quan chứa thường, canh chừng hy thượng thần nguyên thần chi lực bước ra tới." Mặc chấp mang nàng đi đến một gian mật thất, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cơ quan, sau đó nói: "Ta bế quan là lúc, ngươi có thể tùy thời tiến vào. Ngươi nói chuyện ta có thể nghe thấy." Nhưng ta vô pháp kịp thời đáp lại. Nói cách khác, hắn bê quan là lúc, là nàng tốt nhất xuống tay thời cơ. Mặc chấp không giấu vết đem cái này tin tức tiết lộ cho nàng. Hảo! Khúc yên sờ sờ bụng, nhỏ giọng nói, vậy ngươi bê quan, ta ăn cái gì? Mặc chấp không cấm câu môi cười, dơ tay sờ sờ nàng đầu, tẩm điện cho ngươi thả một ít điểm tâm đồ ăn, ngươi chưa quỷ khuất điểm, tạm thời tạm chấp nhận no bụng. Ta mỗi cách mấy ngày liền sẽ suốt quan một lần, đến lúc đó mang ngươi đi ra ngoài kiếm ăn. Khúc Viên ánh mắt sáng lên, ngươi ở tầm điện đều thả chút cái gì ăn. Nhân giới đi như vậy một chuyến, bọn họ đánh nhau đánh nửa ngày, nàng bụng đã đói đến thầm thịt tê Mặc chấp nói, ta phía trước ở nhân giới mua chút điểm tâm mức cùng thịt khô mì sợi, ngươi nếu là nguyện ý, nhóm lửa nấu mì cũng có thể. Khúc Viên nghe đôi mắt liền càng sáng, vậy ngươi chạy nhanh bế quan, ta đi nấu mì ăn. Nàng xoay người liền chạy ra mất, nhảy nhót vui sướng đến không được, giống như ăn mì so mổ hắn ma đang càng quan trọng dường như. Mặc chấp nhìn thân ảnh của nàng biến mất với tầm nhìn, thân xác dần dần trầm lẫm xuống dưới, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào bế quan nhập định trạng thái. Chương 1365 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 75. Chính văn chương 1365 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 75. Khúc Yên nấu một nồi to mặt, gia nhập thịt khô, thơm ngào ngạt, ăn thật sự hoan. Ăn xong lúc sau, nàng mới bắt đầu phiền não. Nàng nhiệm vụ, sớm hay muộn đều phải làm, trước mắt cơ hội vừa lúc. Nàng có nên hay không động thủ? Nếu nàng động thủ, mặc chấp nhất định sẽ hơn nàng. Ký chủ, động thủ đi. Tiểu thất toát ra tới, khuyên giải nói, ở cốt chuyện còn không có đi đến thiên giới đối ma tôn đại nhân sử dụng vệ cốt thiên lôi phía trước, người đem nhiệm vụ hoàn thành, liền không có nguy hiểm. Ta nghĩ lại. không yên có chút do dự. Sớm muộn gì phải làm, ký chủ, cố lên. Tiểu thất cổ Vũ nói. không yên nhẹ nhàng thở dài, không có đáp lời. Đang ở trong mật thất bế quan mặc chấp. Nghe được nàng trong lòng rối dám cảm thụ, tinh thần không xong, từ nhập định trạng thái tạm thời rút ra ra tới. Hắn dơ tay ấn ở ngực, nơi đó mặt ma đan bỏng cháy đến lợi hại, một cổ lệ khí quần quận đến hắn suy nghĩ càng thêm không xong, thích giết chóc xúc động quanh quần ở lồng ngực nội. Mặc chấp hung hăng mà ấn xuống trái tim chỗ, điều thức, tưởng đem này cổ mãnh liệt muốn giết người xúc động áp xuống đi. Nhưng càng áp chế, kia cổ lệ khí càng tùy ý, phản phất có cái gì lực lượng ở mê hoặc hắn. Đi ra ngoài giết người Làm máu tươi nhiễm biến mặt cỏ. Bóc nát kia từng viên yếu đớt trái tim. Mặc chấp đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt đỏ đậm, đen như mực sắc đồng mắt giống bị nhuộm thành huyết đồng. Hắn đột nhiên đứng lên, thân hình trận lué, rời đi địa cung. Khúc yên ăn uống no đủ, ở trong cung điện nhàn lung lay một thời gian, đi đến mật thất bên ngoài. Nàng do dự mà muốn hay không đi vào. Đông nhiên một trận mang huyết gió lạnh xét qua, có người ảnh rừng ở bên người nàng. Mặc chấp chấp. Khúc yên cả kinh đầu ân Mặc chấp tiếng nói cực kỳ trầm thấp, trong mắt còn ẩn ẩn tàn lưu đỏ đậm huyết quang. Khúc Yên nhíu mày, người được trên người hắn nùng liệt huyết tinh khí. Người không phải ở trong mật thất chữa thương tu luyện sao? Như thế nào từ bên ngoài trở về?" Nàng nghi vẫn nói. "Không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí." Mặc chấp đóng bế mắt, lại trợn mắt khi, đỏ đậm lệ khí bị giấu đi, khôi phục bình thường bộ dáng. Khúc Yên nhìn hắn, không quá tin tưởng. Trên người hắn sát khí quá nặng, quần áo thượng thậm chí còn lây dính máu tươi. Ngoan, không có việc gì, không cần lo lắng." Mặc Chấp dơ tay sờ sờ nàng đầu, "Ăn nó sao?" "Ăn." Khúc yên nghĩ thầm, hắn sát khí như vậy trọng, chẳng lẽ là Ma Đan bắt đầu mất đi khống chế, làm hắn thị huyết thành cuồng. Chung quy phải đi đến này một bước sau. Người suy nghĩ cái gì?" Mặc Chấp mị mị mắt, nàng như thế nào biết Ma Đan bắt đầu mất đi khống chế. Hôn Thiên Châu vốn dĩ liền cùng hắn ma cốt tương ngộ, thiên giới lúc trước mượn này tới khóa hắn lực lượng. Hiện giờ Hôn Thiên Châu nửa ma nửa tiên, Tu ra hôn độn linh trí tới, ý đồ thao tác hắn. Ta không tưởng cái gì nha. Khúc Yên lắc đầu, hỏi, ngươi muốn hay không tiếp tục bế quan? Chúng ta đi tẩm điện nghỉ ngơi, ta có chút quyện. Mặc chấp dắt lấy tay nàng, hướng tẩm điện đi. Hai người tới rồi tẩm điện, mặc chấp cởi ra nhiễm huyết áo ngoài, đem Khúc Yên ôm đến trên giường, bồi ta nằm một lát. Hắn nghiêng người nằm, đem nàng gùng ở trong ngực. Thiếu nữ mềm ấm hương thơm làm hắn sao động sát ý dần dần lại quần quần lên. Mặc chấp cắn răng nhẫn nhịp. Đem mặt chôn ở nàng bên cổ. Mặc chấp chấp, ngươi làm sao vậy? Khúc Yên phát hiện không đúng, ngừng mặt tới. Nàng còn chưa thấy rõ hắn tình huống như thế nào, hắn đột nhiên liền hôn lên nàng ngôi. Thập phân dùng sức. Này xinh ác độc hôn. Nô Khúc Yên kháng nghị kêu rên. Mặc chấp hôn đến càng thêm thâm nhập, hoàn toàn ngăn chặn nàng thanh âm. Cái gì cũng không cho nàng hỏi, cái gì cũng không cho nàng nói. chương 1366 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 76. Chính văn chương 1366 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 76. Kịch liệt hôn dần dần liền một phát không thể vãn hồi lên. Khúc Yên Sở Hữu Nghi vấn đều bị hắn nuốt hết, hắn thậm chí không cho nàng một tia tự hỏi không gian, bá đạo cường hãn mà đoạt lấy nàng suy nghĩ. Mặc chấp trái tim thích giết chóc xúc động càng ngày càng cường liệt, động tác cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Đau Khúc Yên kinh hô một tiếng. Hắn thế nhưng giảo phá nàng cổ. Mặc chấp thân hình dừng lại, ngẩng đầu lên, khóe môi nhiễm một tia đỏ tươi tơ máu. Là nàng huyết. Hắn có một loại chưa đã thèm cảm giác, thiếu chút nữa liền không khống chế được. Thực xin lỗi. Mặc chấp nâng lên lòng bàn tay, chứa chứa ma khí huyền quang mơn trớn nàng bị rào phá một cái miệng nhỏ cổ, khép lại nàng miệng vết thương. Ngươi vừa mới khúc yên hơi thở hơi xuyễn, thấy hắn giờ phút này lại trở nên bình thường, hoài nghi mà nhăn nhăn mày, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ơn, ngực có chút không khỏe. Mặc chấp cũng không có đúng sự thật nói cho nàng, hắn vừa rồi đột nhiên dâng lên sắc ý Lại có xúc động muốn cắn đứt nàng cổ. Loại này sát ý tới quá mánh, suýt nữa mất khống chế. Là bởi vì phong hy thượng thần nguyên thần chi lực sao. Khúc yên có chút lo lắng, rỗi tay sờ ở ngực hắn thượng, rất đau sao. Hắn ra thịt ở nóng lên. Tay nàng tâm mới vừa đụng vào đi lên, đã bị hắn đột nhiên nắm lấy thủ đoạn. Đừng chạm vào. Mặc chấp tiếng nói ẩn ẩn khẳng khàn, mang theo dục nghiệm cùng mịt mở thị huyết. Rất đau sao. Ngươi lại như vậy sờ đi xuống, có biết là cái gì hậu quả Mặc chấp xoay người dựng lên, đem nàng khinh thân áp xuống. Người hiện tại thân thể không khỏe, liền không cần khúc yên rồi tay chống hắn áp xuống tới ngực, khắc chế điểm. Có một số việc, ta sẽ khắc chế. Mặc chấp túi đầu, hôn môi cái chán của nàng. Thì như, muốn giết nàng mạc danh xúc động, hắn sẽ khắc chế. Nhưng có sự, hắn cũng không tính toán khắc chế. Chuyện gì, người sẽ khắc chế? Khúc yên nghi vấn. Người yêu cầu biết đến là, chuyện gì ta sẽ không khắc chế. Mặc chấp gợi lên khỏe môi. Mèo mèo nàng gương mặt, ngây ngốc. Ta như thế nào liền ngốc? Ta thích ngươi ngốc. Mặc chấp bóp chặt nàng tế nhuyễn eo, túi người khuynh áp xuống tới, phong bế nàng lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Thích giết chóc dục nghiệp, hóa thành một loại khác nướng liền xúc động. Điên cuồng mà mê liệt. Không yên ngủ thời điểm, đã mệt muốn chết rồi. Hắn chút nào không biết tiết chế, so thượng một lần còn muốn điên. Nàng giống ở mưa dồn gió giữ mặt biển thượng một con thuyền nhỏ, bị sóng to gió lớn thổi quét, một lần lại một lần. Hắn rõ ràng chính là đã quên, nàng hiện tại chỉ là một cái không có gì linh lực tu vi tiểu nhược ê. Chờ nàng tỉnh lại, lại cùng hắn hảo hảo tính sổ. Khúc yên trong lòng như vậy nghĩ, mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngoan ngoan ngủ, tỉnh ngủ làm ngươi tính sổ. Mặc chấp nhìn chăm chú nàng mềm như bông ngủ qua đi, ở môi nàng hôn một cái. Thiếu nữ ngủ nhan điểm tĩnh mà tốt đẹp. Mặc chấp nắm lấy tay nàng, nhẹ ấn ở chính mình ngược trái tim vị trí, thấp giọng nói, tưởng đem nó đào ra sao. Thường ta mệnh. Không bằng ngươi từ bỏ nhiệm vụ của ngươi, ta mang ngươi du lịch lục giới, tìm biến thế gian mỹ thực, như thế nào? Ngủ say thiếu nữ không có đáp lại, ngủ thật sự hương. Chút nào nhìn không ra nàng trong lòng cất giấu cái gì âm như quỷ kế. Yên yên, ngươi như ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Mặc chấp thấp giọng lầm bẩm một câu, nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu sau, mới xoay người xuống giường. Hắn cần thiết đem ma đang hấp thu vì lực lượng của chính mình, tuyệt không có thể làm nó trái lại thao tác hắn. Muốn hắn chết Vô luận là thiên giới vẫn là tu ra linh trí ma đan, đều không cần vọng tưởng. Chương 1367 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 77. Chính văn chương 1367 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 77. Khúc Yên một giấc ngủ dậy, 5-6 cái canh giờ qua đi, dường sừng đã không có người. Nhưng lại có một chương giấy tuyên thành, gác ở nàng bên gối. Mặt trên viết, ta đi nhân giới giúp ngươi kiếm ăn. Chỉ là đơn giản mấy chữ, Khúc Yên nhìn lại nhịn không được cong lên khoẻ môi. Hắn từ nơi nào làm ra bút mực nghiên mực, cư nhiên còn sẽ cho nàng lưu tờ giấy. Truyền âm châu như thế nào không cần. Khúc Yên đến giường phía dưới váy áo tìm tìm, tìm được truyền âm châu. Đối với nó nói chuyện, mặc chấp chấp, ngươi đã trở lại sao? Ở nhân giới, vẫn là đang bế quan. Truyền âm châu kia một mặt, cách một lát mới chuyển tới trầm thấp đáp lại, lập tức quay lại. Khúc Yên loáng thoáng bên trong nghe được tiếng gió cùng tiếng kêu rên. Nàng lập tức hỏi, mặc chấp chấp, ngươi có phải hay không ở giết người Kêu đoan lại yên tĩnh một lát, mới vang lên mặc chấp trả lời, Ngoan, chờ ta trở lại. Cho người mang ăn ngon. Khúc yên nắm chuyển đồng châu, hơi hơi như mày. Hắn sát dục giống như càng ngày càng nặng. Lại như vậy đi xuống, khoảng cách kết cục liền càng ngày càng gần, nàng có phải hay không hẳn là nhanh chóng xuống tay. Nhưng nàng sâu trong nội tâm, có một loại không bỏ được. mãnh liệt không tha. Ngoan ngoãn, rời giường đi rửa mặt. Mặc chấp thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, ngự khi ôn nu rất nhiều. Tựa hồ tâm tình ở trong nháy mắt biến hảo. Hảo, nhưng là ta không có tân siêu ý thì có thể đổi. Khúc yên một bên trả lời, một bên nghĩ thẩm khiến cho nàng lại kéo dài một đoạn thời gian đi. Nàng tưởng cùng hắn lại nhiều ở bên nhau một đoạn thời gian. Ta cho ngươi mua tân váy thưởng. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Chơi, ăn, xem xét. Mặc chấp ngựa khí trở nên càng thêm ôn nu. Muốn ngươi? Khúc yên mềm mại mà trả lời. Không thành vấn đề, lập tức trở về cho ngươi ôm. Mặc chấp ngữ điệu càng thêm sủng. Khúc yên khỏe môi một loan, ngọt ngào nói, ta đây đi rửa mặt lạc. Nàng rơi giường mặc quần áo, sau đó đi tẩm điện mặt sau suối nước nóng thao tám. Suối nước nóng bên cạnh, thế nhưng đặt một mâm trái cây cùng điểm tâm, còn có một trường tờ giấy. Không cần đói bụng thao. Lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn là mặc chấp phong cách. Khúc yên nhuẩn miệng cười, cầm lấy một cái trái cây, cắn một ngụm. la ngọn. Một chút cũng không toan. Khúc yên ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng Bị hân đến mơ màng sắp ngủ. Thân thể của nàng không ngừng hướng tuyển trong hồ hoạt, mặt nước trầm rãi không quá nàng cổ. Tiểu đông ốc, tỉnh tỉnh. Chỉ bạn vang lên trầm thấp giọng nam, mang theo một chút buồn cười ngữ khí. Nô. Ấn. Khúc yên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, một chương tinh xảo tuấn mị khôn mặt ánh vào mi mắt, nàng theo bản năng mà cong lên đôi mắt ngọt ngào mà cười. Mặc chấp chế óc, người đã trở lại. Không thể ở suối nước nóng ngủ, người không biết sao. Mặc chấp ống tay háo vung lên cuốn lên bên cạnh ao xiêm ý thì khóa lại trên người nàng. Thân thể của nàng bay lên dựng lên, vững vàng rơi vào hắn cửu tay. Ta không biết. Khúc Yên cô ý nói, ngươi vừa rồi không phải nói lập tức quay lại sao. Ta đều phải chết đuối, ngươi còn không trở lại. Cho nên là ta sai. Mặc chấp dùng cầm nhẹ nhàng khái khái nàng đầu. Khúc Yên ngẩn khuôn mặt nhỏ tới, chấp chấp mắt, vàng không đâu. Ngươi tưởng nói là ta sai sao. Mặc chấp câu môi cười, không dám. Là ta sai, ta về trễ. Nhầm ngươi trừng phạt, ngươi tưởng như thế nào phạt. Phạt ngươi cho ta nấu cơm. Khúc yên rũi tay sờ sờ bụng, bụng thực tranh đua phát ra hủ cục thanh âm, phụ trợ đến nàng càng thêm đáng thương hề hề. Hảo, cho ngươi làm. Mặc chấp dắt lấy tay nàng, đi ra ngoài, thuận tiện làm ngươi tính tính toán đêm qua chướng chương 1368 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 78. Chính văn chương 1368 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 78. Tính đêm qua chướng Khúc yên nghi hoặc mà xem hắn, ngươi như thế nào biết ta muốn tìm người tính sổ. Nàng tối hôm qua mệt đến mơ mơ màng màng, đi vào giấc ngủ phía trước đích xác hiện lên như vậy một nghiệm. Ai làm hắn không chút nào tiết chế, khi dễ nàng. Đêm qua ngươi ngủ lúc sau nói nói mớ lẩm bẩm, nói ngươi cũng muốn đem ta lăn lộn mấy lần, mới cam tâm. Mặc chấp mặt không đỏ tâm không nhảy nói bữa, ngươi nói muốn cho ta nếm nếm ngươi lợi hại. Khúc yên nghe vậy không cấm che mặt, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to trừng mắt hắn ngươi nói đi ta sao có thể nói loại này nói mớ? Ngươi nói. Mặc chấp chắc chắn địa đạo, đêm nay, ta cho ngươi cơ hội, làm ngươi nắm giữ quyền chủ động, ngươi tưởng lăn lộn mấy lần liền mấy lần. Ngươi lại nói Hiếu nói vượng, ta hiện tại liền tra tân ngươi. Khúc yên cả giận. Tới. Mặc chấp bày ra một bộ nhậm ngươi trả đạp tư thái. Vậy đừng trách ta không khách khí. Khúc yên rôi tay, chọc hắn bên hông cơ bắp. Nàng chỉ dùng một ngón tay, khinh khinh xảo xảo mà chọc hắn sơn eo. mặc chấp cảm thấy ngỡ. Nhưng hắn chịu đựng không lúc nhích, trong miệng nói, chỉ là như vậy. Đây là ngươi lợi hại thủ đoạn. Khúc Yên vòng đến hắn phía sau, sờ hắn eo qua. Nàng tối hôm qua liền phát hiện, hắn sau eo có hai cái đặc biệt đẹp eo hoa, sấn đến cơ bắp đường còn càng hiện hữu lực mê người. Hắn bụng hạ đan điền vị trí, còn có một cái ngọn lửa hình dạng bớt, sinh động như thật, thập phần sắc bén xinh đẹp. Tiên nhiên, ngươi liền như vậy hai chiều, tưởng tra tấn ta, chỉ sợ còn kém xa lắm. Mặc Chấp Lưng ban thật sự khẩn. Trong miệng ngữ khí lại vẫn là nhàn tản bình tĩnh. Phải không? Khúc Yên không chút hoang mang nhón mũi chân, ở hắn phía sau tới gần lô thai hắn. Nàng đột nhiên thân lỗ thai hắn. Mặc chấp cao dài thân hình khẽ run lên, bên thai phím hồng. Còn có này chỉ lỗ thai cũng không thể bông tha. Khúc Yên vòng đến hắn thai trái biên, mang theo một tia khiêu khích dí vị, thân đi lên. Mặc chấp vô pháp tàng trụ nhất bản năng phản ứng, hay chỉ lô thai nháy mắt bạo hồng. Hắn xoay người, muốn bắt trụ nàng Khúc yên lại hướng hắn doanh doanh cười, lúc trước ăn xong tiêu giao hoàn mặc chấp chấp, cũng là như thế này đáng yêu Nga. Nàng nói xong liền chạy, nhanh như chớp chạy ra đi, trốn đi. Mặc chấp nhìn nàng nịch ngậm thân ảnh biến mất với tầm nhìn, dơ tay xoa xoa chính mình nhiệt năng lỗ thai, khỏe môi gợi lên một mặt bất đắc dĩ lại không tự giác sủng nịch độ cung. Hắn cũng không nóng lòng đuổi theo nàng, thong thả ung dung mà lấy ra truyền âm châu, ngữ liệu mỏng manh mà nói, yên yên, ta xương sườn đau truyền âm kia một mặt Thực mau liền chuyển đến Khúc Yên đáp lại, như thế nào đột nhiên lại đau. Mặc chấp trả lời, ta tiểu xương sườn không thể ly ta quá xa, vừa đi xa, liền sẽ đau. Khúc Yên. Kịch bản ai đâu. Mặc chấp hơi hơi cúi người, dùng cầm truyền âm châu tay ấn xương sườn vị trí, tựa hồ thật sự rất đau. Một bên suy yếu nói, việc này vốn dĩ liền có vi thiên đạo, rất là ta môn. Người nếu không tin ta, trở về ta bên người nhìn xem. Khúc Yên cầm truyền âm châu trở về đi, nói thầm nói. Ngươi nếu là dám gặp ta, ngươi nhất định phải chết. Nàng trở về, thấy mặc chấp con thân, ấn ngực hạ xương sườn bộ vị, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tái nhợn, quả thật là rất khó chịu bộ dáng. Mặc chấp chấp, có khỏe không? Nàng nhanh hơn bước chân đi qua đi. Mặc chấp ngồi dậy tới, một tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, dùng sức ôm lấy. Hắn khẽ cắn nàng lỗ thai, chấm thấp nói, cắn xong ta lỗ thai liền chạy, ân. Khúc yên hơi ma hử nhẹ một tiếng, ngươi trá ta. ta G Coi như ta ở lửa ngươi. Mặc chấp túi đầu, tìm được nàng ngôi, đột nhiên hôn lên đi. Từ hắn rút ra xương sườn lúc sau, cái kia lôi chống địa phương liền không có lúc nào là không đau. Khác nhau chẳng qua là, có khi đau đến rất nhỏ chút, có khi kịch liệt chút. Nàng có thể không cần biết. Chương 1369 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 79. Chính văn chương 1369 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 79. Đường thân khúc yên dần dần hô hấp bất quá tới, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dùng sức đẩy hắn Lại thân trong chốc lát Ta xương sườn bộ vị liền không đau Mặc chấp hử nhẹ một tiếng Hiện tại còn đau Thật sự Khúc yên rỗi tay đi sờ hắn ngực lạc Lại bị hắn nhanh chóng bắt được Không cần sờ loạn Nếu không liền không phải thân trong chốc lát có thể giải quyết Mặc chấp bao lại nàng ngôi Thật sâu hôn nhập Hắn đối nàng thích So với hắn chính mình đoán trước càng nhiều một ít Nguyên bản hắn chỉ là tưởng Đem nàng lưu tại bên người Giống dưỡng mèo con dường như dưỡng nhưng hiện tại Hắn muốn giống người giới những cái đó phản nhân giống nhau, cưới nàng, làm nàng vẫn luôn bồi hắn. Nếu nàng chịu từ bỏ đào hắn tâm, kia tốt nhất. Nếu không chịu, nô. No. Mặc chấp chấp khúc yên đông nhiên bị hắn cắn đầu môi, têu lên một tiếng, ngươi có phải hay không ở trả thù ta? Khi ta vừa rồi trêu cả ngươi, là, ta ở trả thù ngươi tâm tàn nhẫn. Mặc chấp hơi rút ra mở ra, tựa thật tựa giả mà chầm thấp nói, ngươi đối ta quá độc ác, không phải sao. Ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Ta cũng chỉ là thân ngươi lô thai, như thế nào liền tàn nhẫn. Khúc yên nhân cơ hội từ trong lòng lực hắn chuồn ra tới, sờ sờ bụng, ta đói. Người nào đó không phải nói phải vì ta xuống bếp sao Tiểu ngốc tử, chỉ biết ăn. Mặc chấp bắn một chút nàng chán, hành, ta hiện tại liền đi. Hắn lần này từ nhân giới mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, nấu bữa cơm không thành vấn đề. Hắn trong cung điện có thiện phòng, chỉ là trước nay vô dụng quá. Mặc chấp đứng ở bệ bếp trước, nhìn sau một lúc lâu. Thật lâu sau lúc sau, hắn khe khẽ thở dài. Tính, hắn vẫn là đi ra ngoài bắt được một cái ma vực người hầu trở về đi. Hắn ngàn năm trước bộ hạ cùng người hầu nhóm, đều còn đang chờ hắn triệu hoán. Không gì làm không được ma tôn đại nhân, đây là bó tay không biện pháp nhà. Khúc yên xem hắn ngốc chạm nửa ngày, cười chồng nói, ngươi cầu ta một tiếng, ta sẽ dạy ngươi như thế nào nấu cơm. Ngươi muốn như thế nào cầu ngươi. Mặc chấp quay đầu lại xem nàng. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói, xinh đẹp tỉ tỉ. Cầu ngươi dạy ta là được Khúc Yên cười tủng tịm Lúc trước bọn họ mới vừa nhận thức Nàng chính là như vậy đùa dân hắn Mặc chấp hí hiếp, hiếp mắt mắt Cũng nhớ tới ngày đó sơ ngộ Nàng khi đó cũng là như thế này Nịch ngợm bất hảo, xào tiếu xinh đẹp Chẳng qua, khi đó hắn trong lòng tồn Một tia sắt nàng ý niệm Mà hiện giờ, biến thành là nàng muốn hắn mệnh Người muốn nghe xinh đẹp Vẫn là muốn nghe tỉ tỉ Mặc chấp hỏi, đều phải Khúc Yên trả lời nói Tiêu Nguy xinh đẹp tỷ tỷ là không có khả năng." Mặc Chấp tạm dừng một lát, lại nói, "Tiêu xinh đẹp nương tử, có thể." Khúc yên cong mắt cười, "Ngươi thật sự muốn cưới ta sao?" Mặc Chấp ừ một tiếng, "Đương nhiên." Khúc Viễn nửa nói dở nói, "Nếu ta muốn sính lễ là ngươi tầm, ngươi cấp sao?" Mặc Chấp ánh mắt một thầm, đáy mắt chỗ sâu trong dần dần nhiễm xích quang. Hắn ngực kích động khởi kịch liệt sát khí cùng sát ý. Mặc Chấp dùng sức nhắm mắt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, "Yên Yên, ngươi trước đi ra ngoài." Khúc yên mẩn ra. Nàng lời nói kích thích đến hắn. Ngoan, trước đi ra ngoài. Mặc chấp áp lực mãnh liệt quay cùng sắc khí, nói rộng khẳng khàn, ta trong chốc lát tới tìm ngươi. Hảo, ngươi đã tọa điều tức một chút. Khúc yên sợ không cẩn thận lại kích thích đến hắn, rứt khoát quay đầu đi ra ngoài. Nhưng nàng mới đi đến cửa phòng ngăn ngoại, bên hông đông chốc bị véo khẩn, Nam tử cực nóng thân hình dán đi lên. Đồng thời gian, nàng cổ một trận đau đớn, bị hắn rảo phá ra thịt. mặc chấp chấp. nàng quay đầu Chỉ thấy mặc chấp chui đầu vào nàng bên cổ, hung hăng hút máu. Nàng mơ hồ thấy, hắn trong mắt đỏ đậm, như máu chi sắc. Chương 1370 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 80. Chính văn chương 1370 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 80. Mặc chấp không có đáp lại nàng gọi thanh. Hắn đấy mắt đỏ đậm huyết quang càng ngày càng thịnh, cắn đến cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Máu tươi từ khúc yên cổ nhỏ dọn, nhiễm hồng nàng văn áo, nhìn thấy ghê người. Mặc chấp chấp. Người buông tay Khúc Yên muốn bẻ ra hắn gông cùng siềng xích ở nàng bên hông tay, nhưng lại không cách nào lay động mảy may. Nàng chịu đựng đau, phóng nhẹ tiếng nói, hông nói, mặc chấp chết là ta. Ta là Khúc Yên, người buông ta ra, bằng không ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mặc chấp ở nghe được Khúc Yên hai chữ thời điểm, hơi hơi một đốn. Nhưng thực mau, hắn lại tiếp tục tăng thêm hút máu lực độ. Hắn thậm chí tưởng đem nàng trái tim đào ra, bọt nát. Loại này không thể nói lý thích giết chóc xúc động quên quần ở hắn trái tim, dạo đến hắn đau lòng rục nước, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Mặc Chấp chấp, người lại không buông ra, ta chịu không nổi Khúc Yên một chút trở nên suy yếu, nỗ lực duỗi tay đến hắn sau thắt lưng, chọc chọc hắn eo và, là ta. Mặc Chấp chấp, người không nghĩ muốn ta sao? Mặc Chấp đột nhiên cứng lại. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, từ nàng bên cổ ngầm đầu, Yên Yên. Khúc Yên thấy hắn chậm rãi khôi phục màu đen trong mắt, trong lòng bâng lẳng, hôn mê bất tỉnh. Mặc Chấp kịp thời ôm lấy nàng. Trong lòng xẹt qua một trận đau ý, hắn thiếu chút nữa liền lộng chết nàng. Nàng cổ thật lớn miệng vết thương lỗi thủng chính là chứng cứ. Mặc Chấp ôm chặt nàng, túi đầu đi hôn môi nàng miệng vết thương, động tác cực kỳ âu nu, mang theo một tia không tự biết ấy náy xám hối. Ma khí như sương mù, ở khúc yên bên cổ máu chảy đầm địa miệng vết thương thượng ngân chớn, cực nhanh khép lại. Nhưng mặc dù khép lại, hắn đem nàng cắn được ngất vẫn như cũng là sự thật. Tiên Yên Mặc Chấp ôm nàng hướng tẩm điện đi, nhưng mày lại càng nhăn càng chặt. Hán Cường tự nhẫn mại lần thứ hai nảy lên tới sắc ý, đi vào tẩm điện trong vòng, đem nàng an trí trên giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó mới lắc mình biến mất. Khúc Yên đổ máu quá nhiều, khí hư thể nhược, hôn mê hai ba cái canh giờ mới tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh, liền bật thuốc lên hô, mặc chấp chấp. Tẩm điện lại chỉ có nàng một người, không người đắp lại. Khúc Yên trong lòng có điểm bất an dự cảm, gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, có biện pháp nào không điều ra mặc chấp hiện tại hình ảnh cho ta xem. Tiểu thất nhuyễn manh mà trả lời, ký chủ, chờ một lát một chút Nga. Một lát sau, không yên trong đầu hiện lên một bức hình ảnh. Mây mù lượn lờ tiên cảnh, một bộ hắc y hề như mực, ống tay háo sắc bén phi dương, quanh thân cường đại ma khí lệnh người run sợ. Dũng hướng mặc chấp thiên binh thiên tướng đã chết một đám lại một đám, phong hy thượng thần đuổi đến, tức giận quát lên, ma tôn vô cớ sát nhập ta vân miểu phong, rốt cuộc là vì chuyện gì. Mặc chấp khuôn mặt tuấn tú như khắc, lãnh khốc mà Hắn trầm dãi khải khẩu nói, theo ta gần nhất hiểu biết biết, thiên đế lao nhân gần trăm năm tới bế quan không quá quản sự, là ngươi ở trưởng quản thiên giới công việc. Phong hy thượng thần trả lời, thì tính sao? Mặc chấp lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, ta tạm thời không cùng ngươi tính hôn thiên châu chướng ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận thức khúc yên. Ngươi là chỉ phong hy thượng thần nhịu như mày, cái kia tiêu giao phái tiểu cô nương. Không sai. Mặc chấp ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lạnh giọng nói, ta mặc kệ các ngươi thiên giới đắn đo nàng cái gì điểm Phóng nàng tự do. Nếu không, ta liền làm lục giới không được căn bình. Thiên giới có từng có nàng cái gì nhược điểm? Ma tôn tưởng đại sát tứ phương, hà tất tìm lấy cớ? Phong hy thượng thần cười lạnh nói, ngươi nếu tưởng thiên giới phái một cái thiếu nữ tiếp cận ngươi, sử dụng mỹ nhân kế, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường thiên giới. Thật sự không phải? Mặc Chấp chậm rãi níu lại con ngươi, nhưng vào lúc này, hắn nghe được xa ở địa cung thiếu nữ khiếp sợ tiếng lòng. Mạc Chấp chớp trợ hồ đã biết cái gì? Chương 1371 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 81. Chính văn chương 1371 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 81. Hắn cho rằng ta có cái gì nhược điểm ở thiên giới trong tay. Khúc yên trong lòng ý tưởng, tiếp tục truyền tới mặc chấp trong lòng. Hắn cảm thấy ta tưởng đối hắn làm cái gì. Hắn nên sẽ không biết. Ta muốn. Khúc yên tiếng lòng đột nhiên im bật. Nàng ngược lại lại tưởng, từ lúc bắt đầu mặc chấp chấp liền không tin ta, cho tới bây giờ cũng không biết có vài phần động tâm. Hắn hoài nghi không nghi ngờ, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Mặc chấp nghe đến đó, khoe môi hơi hơi vừa động, có chút bật cười. Nàng này tự xa ngã ý tưởng, đảo như là đang trách hắn bạc tình. Hắn đãi nàng không hào sao. tiểu không lương tâm. Ma tôn, ngươi lần này sát thượng ta Vân Miệu Phong, nói vậy cũng không chỉ là vì hỏi cái này một câu đi. Phong Hy Thượng thần thấy hắn trầm mặc thật lâu sau, biểu tình âm tình khó phân biệt, không cấm càng thêm cảnh rắc lên. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề. Mặc chấp thu liễm khởi tâm thần, lạnh lùng nói, ta biết ngươi vân miểu phong có một kiện thượng cổ thần khí, tên là tâm giản, nhưng trừ hết thể yêu ta dị vật. Ta muốn thứ này. Phong hy thượng thần như mày, ngươi muốn tâm giản làm gì dùng. Mặc chấp nói, hôn nguyên châu là các ngươi thiên giới chi vật, cùng ta mà nói, chính là dị vật. Ta phải dùng tâm giản đem nó hủy diệt. Mặc chấp nói được không chút nào giấu giếm. Tự nhiên, này vốn dĩ cũng giấu giếm không được. Phong Hy thượng thần chỉ cần hơi vừa động động não, liền biết đáp án. Tuyệt đối không thể. Phong Hy thượng thần lạnh giọng trả lời, cực kỳ quyết tuyệt. Ngàn năm trước kia một hồi dung chuyển hạo kiếp, hắn còn rõ ràng trước mắt, thiên ma hai giới chết giết, đã chết vô số sinh linh. Hắn tuyệt đối không thể làm Ma Tôn hảo hảo sống sót. Ma Tôn mặc chấp, cần thiết chết. Hắn không thiết dùng một nửa nguyên thần chi lực, thôi phát hỗn nguyên châu mọc ra linh thức thần chí, chính là muốn mượn này hủy diệt Ma Tôn. Người không cần trả lời đến nhanh như vậy. Mặc Chấp không nhanh không chậm địa đạo, ngươi hẳn là biết ngươi hái đồ thượng quan hoa nhài ở ưu hoàng lê khanh thuyền trên tay, ngươi nếu đồng ý đem tâm giản cho ta, ta liền đem thượng quan hoa nhài hoàn hảo vô khuyết cho ngươi đưa về tới. Phong hy thượng thần hơi chút trần chờ một cái trước mắt, nhưng thực mau liền kiên quyết nói, không nhọc ma tôn nhung tay, ta sẽ tự nghĩ cách nghĩ cách cứu viện hoa nhài. Mặc Chấp cũng không giận, bình tĩnh lạnh lùng mà lại nói, ta cùng với thiên giới ân oán đã có mấy ngàn năm. Nay giữa ai thì ai phi, chỉ sợ hiện giờ cũng nói không rõ. Nếu ta nói, chỉ cần ngươi đem tâm giản cho ta, từ nay về sau ta lánh đời mà cư, lại không xuất hiện, như thế nào? Phong hy thượng thần nghe vậy, giật mình mà nhìn về phía hắn. Mà tôn mặc chấp, xưa nay cuồng ngạo không kềm chế được, một thân ngạo cốt tuyệt không vì bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự thỏa hiệp. Hắn hiện tại thế nhưng nguyện ý cùng thoái nhượng, từ đây lánh đời, liền ngày xưa thủ đều không báo. Ta cấp ra điều kiện không kém, ngươi thả hảo hảo suy xét. Mặc chấp lạnh lùng thốt. Đến lúc đó ta có thể dùng ta một thân ma huyết thể, nếu có vi lợi thể, huyết làm mà chết. Ta ma tộc huyết thể, ngàn vạn năm qua đều linh nghiệm. Phong hy thượng thần càng thêm khiếp sợ. Ma tộc huyết thể. Hắn vì tâm giản thần khí, thật sự như thế chịu thua. Lấy ma tôn từ trước tính cách, làm sao như vậy buông dáng người tự mình hy sinh đàm phán, chỉ biết động thủ trực tiếp đoạn. Hắn thờ phụ chính là người thắng làm vua cường giả tri đạo. Ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét. Ngày mai ngươi nếu vô hồi đáp. Liền chớ trách ta hành sự vô tình. Mặc chấp không hề nhiều lời, thân hình trận lõe, như điện nhanh chóng biến mất. Nếu không có hốn nguyên châu tồn tại đã ảnh hưởng đến yên yên tánh mạng an toàn, hắn cần gì phải tới cùng phong hy thượng thần dòng dài. Chương 1372 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 82. Chính văn chương 1372 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 82. Mặc chấp vừa đi, phong hy thượng thần liền gọi tới bên người Tiểu Tiên, phân phó nói, đi. Cha một cha ma tôn bên người cái kêu kêu khúc yên cô nương. tiểu tiên cung kính trả lời là Phong hy thượng thần mày nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma tôn lần này hành sự tác phong rất có thay đổi, cực có thể là bởi vì cái kêu kêu khúc yên cô nương. Hắn dùng một nửa nguyên thần chi lực, vẫn không thể lệnh hôn thiên châu cắn nuốt ma tôn. Có lẽ, cái kêu kêu khúc yên cô nương có thể làm được. Như thế cơ hội tốt, không thể buông tha. Mặc chấp trở lại địa cung, khúc yên đang ở thiện phòng buôn bán. hắn vừa bước vào đi Đã nghe đến thơm ngảo ngạt cơm khí vị, câu nhân muốn ăn. Lại nói tiếp, hắn đã có rất nhiều rất nhiều năm không có ăn qua một đốn chân chính đồ ăn. Mặc chấp chấp, ngươi đã về rồi. Khúc Yên ở bếp bận việc, xoay đầu tới, doanh doanh cười, chúng ta hôm nay ăn cơm nhà. Mặc chấp gật gật đầu, hảo, nếu ngươi nấu đến không thể ăn, ta sẽ không trả tiền. Khúc Yên bưng một mâm nấm hương xảo thịt khô đến phòng ăn trên bàn, trả lời nói, ngươi nói chậm. Ngươi trong cung điện vàng bạc châu áo, đều đã bị ta cướp đoạt sạch sẽ Ngươi hiện tại chỉ còn lại có một tòa chủi lủi cung điện mà thôi. Một khi đã như vậy, ta đem chủi lủi cung điện cũng tặng cho ngươi hảo. Mặc chấp ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, làm như xính lễ. Nàng biết rõ, hắn đã rõ ràng nàng có mang mục đích, lại chỉ tự không để cập tới. Chính là tưởng tiếp tục diễn đi xuống. Hảo à, vậy ngươi liền phải rất tốt với ta một chút, bằng không ta liền đem ngươi đuổi ra đi, làm ngươi lưu lạc đầu đường. Khúc yên vui lùa mà nói, đem một mâm bàn thức ăn bưng lên. Nàng này một cơm nấu đến phá lệ phong phú. Đem hắn tử nhân giới mang về tới nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều dùng tới. Thịt kho tàu cá chích củ cải hầm thịt dê, giấm lưu cải trắng, hành thái xào trứng. Chan đây một bàn, phối hợp cơm kẻ mùi hương, lệnh người ngón trỏ đại động Hôm nay vì cái gì nấu nhiều như vậy đồ ăn? Mặc chấp ngưng mắt xem nàng, hỏi. Ta trước nay đều không có nghiêm túc xuống bếp cho người làm quá một lần cơm, lần trước mặt không tính. Khúc Yên ở hắn bên cạnh người vị trí ngồi xuống Nhìn hắn sâu thảm xinh đẹp ánh mắt, nhẹ nhàng mà nói, ta hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ta làm đồ ăn hương vị. Cũng hy vọng hắn nhớ rõ nàng ở hắn bên người khi cảm giác. Còn có những cái đó hôn môi, cùng những cái đó ôm. Khúc yên ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Mặc chấp nghe được nàng tiếng lòng, đồng nhiên túi người, ở môi nàng hôn một chút, thấp giọng nói, ta sẽ nhớ rõ. Ấn. Khúc yên hơi hơi mỉm cười, chúng ta ăn cơm đi. Hảo. Mặc chấp thập phần cổ động. Đem nàng nấu mỗi một cái đồ ăn đều hưởng qua tới, càng ăn càng muốn ngừng mà không được. Ăn đến cuối cùng, hắn vẻ mặt phức tạp địa đạo, "Ta hẳn là sáng sớm liền đem ngươi choi đến thiện phòng tới, bớt ngươi nấu cơm." Khúc Yên cười tủm tỉm, "Ăn ngon đi." Mặc chấp ừ một tiếng, "Ăn ngon đến ta lại tưởng tới ngươi." Khúc Yên bên môi dương cười, ánh mắt lại hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Nàng rũ tay, bắt khởi hắn tay, đặt ở chính mình ngực trái phía trên, thiển thanh nói, "Nếu ngươi hiện tại muốn ta mệnh, ta cho ngươi." Mạc Chấp tay bông dưng cứng đở, hắn chậm rãi nheo lại mắt đen, nhìn chầm chằm nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Tiên Yên, ngươi đây là có ý tứ gì?" Khúc Yên nắm chặt cổ tay của hắn không phóng, chậm rãi nói: "Ngươi biết ta muốn ngươi tâm, đúng hay không? Ta hiện tại cam nguyện đem ta tâm cho ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy." Mặc Chấp ánh mắt u ám khó phân biệt, bàn tay căng thẳng, đốt ngón tay trở nên trắng, tiếng nói hơi hơi phát hách: "Tiên Yên, ngươi đáng yêu ta." Chương 1373 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang 83. Chính văn chương 1373 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 83. Nếu ta nói, ta yêu ngươi, ngươi tin tưởng sao? Khúc yên nhật nhạt con môi, ánh mắt thập phần ôn đu, ta muốn mổ ngươi tâm, muốn làm ngươi chết, nhưng ta yêu ngươi, ngươi dám tin sao? Nàng nói được dị thường thẳng thắn Mặc chấp ánh mắt dần tối, nhiễm một tầng vẻ đau xót, lại con con khỏe môi, dịch mở ra ở nàng ngực chỗ tay, nâng lên xoa xoa nàng đầu, ngươi dám nói, ta liền dám tin. Không yên nhìn chăm chú hắn Tuấn Mỹ khuôn mặt, an tĩnh một lát, nói: "Cho nên, ngươi biết rõ chầu này cơm không đơn giản, cũng ăn sạch, phải không?" Mặc chấp gật đầu, "Nếu ngươi tưởng, ta đây liền cho ngươi mổ tâm cơ hội." Hắn lông mi chậm rãi hơi run xuống dưới, từng đợt quỷ dị buồn ngủ dâng lên, càng ngày càng khó lấy chống cự. Kỳ thật, từ hắn ăn đệ nhất khẩu đồ ăn bắt đầu, cũng đã mơ hổ phát hiện không thích hợp. Quả nhiên, nàng động tay chân, nàng trung quy vẫn là kìm nén không được. Cũng thế, Hắn khiến cho nàng thử xem, có bản lĩnh hay không đào ra hắn tâm. Ngươi dùng ma khí hộ tâm, đúng hay không? Khúc Yên vươn tay, mềm nhẹ mà sờ sờ hắn ngực, ngươi để phòng ta, la hẳn là. Mặc chấp không có đáp lại. Hắn mí mắt quá nặng, buồn ngủ đến cực điểm. Nàng không biết ở đồ ăn hạ cái gì kỳ dược, có lẽ là thiên giới bảo vật, liền hắn đều chống đỡ không được như vậy lùng liệt buồn ngủ. Tiên Yên hắn chậm rãi nằm ở trên mặt bàn, trong miệng lẩm bẩm tên nàng. Tiên Yên, yên sẽ không thành công. Từ bỏ đi. Ta có thể tha thứ ngươi lúc này đây. Ơn, ta ở. Khúc yên nhìn hắn buồn ngủ ngủ, đứng lên, không lưng thân hắn gỏ má, dần dần chuyển qua hắn trên ngôi. Nàng chống hắn môi ôn nu nói nhỏ, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về tới. Nàng xoay người, tay áo rộng lượn lờ phất một cái, phi thân mà đi. Nàng đi trước thiên giới vân miểu phong. Nàng trong đầu, tiểu thất không ngừng teo to, ký chủ. Ngươi liền không thể nhận cơ hội đem ma tôn mà đàn cấp đảo sao. Tốt như vậy cơ hội, hệ thống thương thành có thể đổi phá ma khí xẻo tâm đạo cụ. Khúc Viễn mắt điếc thai ngơ. Nàng đã hoa 100 vạn tích phân, đổi 12 cái canh giờ thần lực, liền vi nhảy vào Vân Miểu Phong Đoạt Tâm Giản thần khí. Nàng đã quyết định, thành toàn mặc chấp, tiêu diệt Hôn Nguyên Châu. Ký chủ, ngươi làm như vậy sẽ lập tức dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Tiểu thất suất ruột nhắc nhở. Thất bại liền thất bại, ta làm lại từ đầu quá. Khúc Viễn trả lời. Ký chủ, liền tính ngươi trở lại cốt truyện mới bắt đầu. Không phải như cũng cần thiết xẻo ma tôn tâm sao? Hết thể cũng không có cái gì bất đồng a, ngươi còn bạch bạch công lược lâu như vậy. Đương nhiên bất động. Khúc Yên không có nói thêm nữa. Nàng nếu thân thủ đào ra mặc chấp tâm, hắn đầu thai chuyển thế trở thành phàm nhân lúc sau, đó là một cái vô tâm người. Vĩnh Viễn linh tâm tuyệt tình. Vĩnh Viễn cảm giác ngực trống rỗng. Nàng có thể nhiệm vụ thành công, tiêu sái rời đi, nhưng hắn lại muốn mười sinh thập thế luân hồi, lặp lại nhất biến biến cô độc. Lúc ban đầu tương độ Nàng còn không có yêu hắn, hiện giờ hết thể đã là bất đồng. Nàng không cần hắn hồn phi phách tán với vệ cốt thiên lôi, cũng không cần hắn đợi đời kiếp kiếp cô độc sống quãng đời còn lại. Người tới người nào? Vân miểu phong, một cái tiểu tiên quát trói thai. Têu các ngươi phong hy thượng thần ra tới. Khúc yên đạp ở một đóa miên vân phía trên, váy mệ phiêu phiêu, ngự thanh thanh lãnh Hắn không phải tưởng cha một cha khúc yên chi tiết sao. Ta hiện tại khiến cho hắn chính mắt gặp một lần bản tôn. Nàng tiếng nói vừa dứt phía trước bạch dì hề trật lué, hiện lên phong hy thượng thần thân ảnh. Phong hy thượng thần nhìn đến nàng, ánh mắt chấn động. Chương 1374 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 84. Chính văn chương 1374 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 84. Người chính là Khúc Yên. Phong hy thượng thần trên mặt không hiện, đáy lòng lại đại chịu khiếp sợ, ngươi lại có năng lực xâm nhập ta vân miểu phong. Chẳng lẽ là ma tôn mặc chấp cho nàng ma khí? Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được. Nàng quanh thân mở mị thuần nhiên cường đại thiên cương thần lực, sâu không lường được. Tâm giản thân khí, ở đệ tam phong phía dưới băng đàm, đúng không? Khúc Yên đột nhiên hỏi. Phong Hy Thượng Thần sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Khúc Yên thấy hắn như thế, dương môi cười, đa tạ Thượng Thần trả lời, ta đây liền đi lấy. Nàng một thân váy tím, giống như chân trời diễm lệ dáng màu, trật lẽ rồi biến mất, mau đến vô pháp năm lấy. Phong Hy Thượng Thần thầm kêu một tiếng không xong nhanh chóng đuổi theo đi. Khúc Yên trong chấp mắt liền đến vân miểu phong đệ tam phong, nàng thả người thẳng vào băng đàm. Vô cùng rét lạnh vụn băng bao vây lấy nàng, cho dù nàng có hệ thống thêm vào thân lực, cũng vẫn cảm thấy đến xương đau đớn. Đáy đàm, một thanh bốn lăng trường giản đứng sừng sững với nước bùn bên trong, tản ra mánh liệt màu trắng quang mang. Khúc Yên phi thân tới gần, một phen cầm trường giản. Một thanh này thượng cổ thần khí coi linh tính, bị người xa lạ nắm lấy, kịch liệt run rẩy lên, giản thân quang mang như đao, bay vụt hướng khúc yên. Vật nhỏ Như vậy phản nghịch ta, vậy đừng trách ta bức ngươi nhận chủ. Khúc Yên cắn răng một cái, đem lòng bàn tay cắt vỡ, máu tươi hào hạt thấm nhập trường giản bên trong. dương tay. Phong Hy Thượng thần đuổi đến, lạnh dòng hô, ngươi ăn trộm tâm giản thần khí, chắc là vì giúp ma tôn tiêu diệt hôn tiên Châu Ngươi cũng biết, ma tôn mặc chấp giết bao nhiêu người. Thả không tính ngàn năm trước tiên ma đại chiến, chỉ nói gần nhất, hắn liền diệt côn luân trở vài cái tu tiên muôn phái, máu chạy thành sông, sinh linh đổ thán. Vậy các ngươi thiên giới lại giết bao nhiêu người? Khúc Yên lười đến cùng hắn lý luận, dùng chàn đầy máu tươi tay hung hăng một rút, rút nổi lên trường giảng. Nàng vọt người phá ra băng đàm mặt băng, ném xuống một câu, ta chính là bên vực người mình, ta chính là yêu hắn, ngươi không cần cùng ta nói cái gì chính ta đạo lý. Nàng một cái chớp mắt chi gian biến mất vô tung, màu tím thân hình ở mây mụ lượn lờ phía chân trời lưu lại một đạo vô pháp chạm đến ảo ảnh. Khúc Yên trở lại địa cung, mặc chấp đã tỉnh. Hắn vẫn như cũ ngồi ở phòng ngăn bên cạnh bàn, trên bàn không bàn lanh nướng, cái gì cũng chưa biến quá. Mặc chấp chấp, ta đã trở về. Khúc yên đem trường giản đặt ở trên mặt bàn, dường như không có việc gì địa đạo, ngươi muốn đổ vật, ta thế ngươi mang tới. Vì cái gì? Mặc chấp đồng mắt u trầm, đen nhánh thâm thúy, phiếm khó có thể phân biệt ánh sáng. Bởi vì ngươi muốn A. Khúc yên ngữ khí thoải mái mà trả lời. Ta này trái tim, ngươi từ bỏ. Mặc chấp dơ tay, ấn ở chính mình ngược trái. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh. Ở rung bữa phía trước, hắn liền ở trên người nàng bày ra hồi ảnh thuật, nàng với vân miểu phong phát sinh sự, hắn đều từ hồi ảnh cảnh trong gương nhìn thấy. Nàng cương đại kinh người thần lực, không biết từ đâu mà đến. Nàng nói, nàng bên vực người mình. Nàng nói, nàng yêu hắn. Người tâm, ta đương nhiên muốn. Khúc yên đến gần hắn, dán hắn mu bàn tay phủ lên đi, cảm thụ được hắn ngược hạ hữu lực tim đập, là cái loại này muốn, không phải cái loại này muốn, người Minh bạch sao. Nàng nói được vòng khẩu, mặc chấp cũng đã phi thường rõ ràng. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên lên, làm như ở mừng như điên mà khiêu vũ, nhưng ẩn ẩn gian, lại còn có một cổ tối nghĩa nan giải điểm xấu dự cảm tràn ngập. Hắn tổng cảm thấy, hắn tự hồ sắc mất đi nàng. Yên yên! Mặc chấp đứng lên, ôm lấy nàng, cánh tay hoàn thật sự khẩn, ở ta cưới ngươi phía trước, đừng rời khỏi, tốt không? Nếu là nàng đáp ứng, hắn liền vĩnh viễn đều không cưới nàng, làm nàng sinh khí đánh hắn mang hắn Như thế ngàn năm và năm, sớm sớm chiều chiều. Chương 1375 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 85. Chính văn chương 1375 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 85. Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Khúc yên ngữ khí kiên định tựa vô tình, âm điệu lại cực kỳ ô nu, nàng nhật nhạt điệu đạo, mặc chấp chế ta liền sắp chết rồi. Ở ta sau khi chết, ngươi không cần quá mức tưởng ta, hảo sao? Có một số việc, nàng không thể nói. Chỉ hy vọng. Nàng ám chỉ, hắn có thể minh bạch. Chuyện gì ngươi không thể nói? Mặc chấp đột nhiên hỏi. Khúc yên cả kinh, chấp chấp mắt. Mặc chấp nhìn chầm chầm nàng mắt hạnh, lại hỏi, vì cái gì ngươi chỉ có thể ám chỉ, không thể nói rõ. Vì cái gì ngươi liền sắp chết rồi? Ngươi này một thân thẳng xé trời giới vân miểu phong thần lực, từ đâu mà đến? Ngươi rốt cuộc ra sao thân phận? Khúc yên kinh ngạc ca một tiếng. Khó trách, hắn đoán được nàng có mục đích riêng, phóng đi thiên giới chất vấn Nguyên Lai like hắn có thể nghe được nàng trong lòng ý tưởng. Tiên Yên đem nói rõ ràng. Mặc Chấp bắt lấy tay nàng, gắt gao mà nắm trong lòng bàn tay, "Ngươi muốn đi đâu? Như thế nào chết? Ngươi có phải hay không muốn đi luân hồi đầu thai?" Mặc Chấp chấp, "Ngươi dụng tâm giản thần khí tiêu diệt hồn Thiên Châu lúc sau, ngươi liền tự do. Ta biết ngươi hận nhất bị người tính kế, bị người uy hiếp, từ nay về sau thiên giới cũng không làm gì được ngươi." Khúc Yên tránh mà không đáp, túi người tới gần trong lòng ngực hắn, lẳng lặng mà dựa sát vào nhau. Yên yên, trả lời ta vấn đề. Mặc chấp dùng sức ôm sát nàng. Trên người nàng nhợt nhạt mê người mùi hoa, quanh quẩn ở hắn một hôm một hấp gian. Đây là nàng độc hữu lương khí. Vô luận nàng là từ trước tiêu giao phái khúc tiên khi, vẫn là hiện giờ lấy hắn ma cốt sở nắn khúc yên. Trên người nàng này một loại làm hắn mê luyến hương khí cũng không từng biến mất. Hay là, nàng là hạ phàm lịch kiếp hoa thần. Như vậy, nàng hiện tại muốn trở về thiên giới, vẫn là muốn luân hồi lần thứ hai lịch ki Ngươi đem sở hữu chân tướng đều nói cho ta, ta bảo đảm, ta không bức ngươi lưu lại. Mặc chấp túi đầu thân cái chán của nàng, trong lòng âm thầm nghĩ. Hoàng tuyên bích lạc, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Sát thượng thiên giới cũng thế, đến minh giới nhân gian tìm kiếm cũng hảo, hán tuyệt đối sẽ không bông tay. Chỉ cần ngươi đừng ôm chấp nghiệm, chúng ta liền sẽ thực mau gặp lại. Khúc yên vô pháp nói được càng nhiều, nàng nhón mùi chân, chủ động hôn lên hắn môi, mặc chấp chấp, nhớ kỹ giờ phút này cảm giác tốt không Hảo Mặc chấp hung hăng ra tăng nụ hôn này, kịch liệt hôn môi, đã lưu luyến, lại mang theo bỏ mạng thiên nhai tàn nhận kính. Lẫn nhau dây dưa, phản phất không chết không ngừng. Thật lâu sau lúc sau, khúc yên trên môi xinh đầu đỏ mặt đẩy ra hắn, nhuyên thanh nói, ngươi trước dụng tâm giản thần khí, đối phó hôn thiên Châu Mặc chấp véo khẩn nàng eo, chút nào không buông ra, khàn khăn nói, không được, ta hiện tại nếu là buông ra ngươi, sợ ngươi cứ như vậy biến mất với ta trước mắt. Vậy ngươi, khúc yên nói không nói xong Đã bị hắn lại lần nữa lấp kín. Hắn đem nàng bế lên, hướng tẩm điện đi. Phong ăn trên bàn, tâm giản thần khí tản ra bạch sắc quan mang, không người để ý tới. Mặc chấp đem khúc yên nhẹ nhàng phóng tới tẩm điện trên giường, khinh thân mà xuống. Hắn hôn trở nên ôn nu lên, từ nàng mặt mày miêu tả mà qua, tựa hồ muốn đem nàng bộ dáng thật sâu khắc ở chính mình đáy lòng. Nàng sóng mắt liêm diễm, thủy giống nhau nhu tình. Nàng rất ít như vậy hoàn toàn biểu lộ, xem đến hắn tâm kịch liệt đau đớn lên. Ngoan ngoãn. Ngươi nhắm mắt, mặc chấp dôi tay, bao trùm trụ chủ nàng đôi mắt, môi dần dần rời xuống. Hắn nhất cử nhất động đều dị thường quý trọng. Hắn muốn có được nàng. Không chỉ có là giờ này khắc này, không chỉ có là thân thể ba chiếm, càng là lẫn nhau tâm phù hợp. Chương 1376 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 86. Chính văn chương 1376 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 86. Yên yên, ta còn chưa từng đối với ngươi nói qua. Ở hai người thân mật nhất là lúc. Mặc chấp môi chống nàng tóc mái, khàn khàn địa đạo, ta nguyên bản cho rằng, ta có thể tại đây một hồi không tiếng động tranh phong thành thạo, nắm chắc thắng lợi. Nhưng nguyên lai, ta đã sớm thua. Hắn hôn môi một chút nàng nhắm khẽ run mỉ mắt, rõ ràng địa đạo, yên yên, ta yêu ngươi. Chiều hôm không biết khi nào buông xuống, một vòng minh nguyệt cao treo ở ma vực trên không, bị ma vực nùng liệt ma khí nạm thượng một vòng đỏ như máu, phá lệ yêu dã. Mặc chấp nhìn trong lòng ngực thiếu nữ mệt mỏi ngủ, túi đầu ở môi nàng ôn nhu mà hôn hôn ngoan. Ngươi ngủ một lát, ta lập tức quay lại. Hắn hôn môi thực nhẹ, đáy mắt lại là quần cuộn đỏ đậm sắc khí. Hôn thiên châu lại bắt đầu quay phá. Hắn nếu lại không đi xa điểm, chỉ sợ lại muốn nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Muốn giết nàng xúc động, càng ngày càng cường liệt. Liên tính nàng cuối cùng sẽ chết, sẽ đầu thai luân hồi, kia cũng tuyệt đối không thể chết được ở trên tay hắn. Nếu không, hắn vô pháp tha thứ chính mình. Mặc chấp nhẹ rọng nhảy xuống giường, lấy cực cường tự chủ khống chế được trong lồng ngực thị huyết xúc động Hắn trở lại phong ăn dương tay háo huy khởi một cổ cường đại ma khí, cuốn lên tâm giản thần khí, rơi vào chính mình trong tay. Tâm giản tức khắc nở rộ ra quang mang chói mắt, mỗi một thốc quang đều giống lươi dao sắc bén lọt vào mặc chấp trái tim. Mặc chấp cắn chặt răng, dùng lực lượng của chính mình đi thao túng tâm giản thần khí sắc bén, đối phó hôn thiên trâu. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán lan xuống, hắn một tấc tấc loại bỏ thiên giới khảm ở hắn trong lòng dị vật, một chút khôi phục càng cường đại hơn ma khí. Mà một xương Khúc Viên chậm rãi mở bừng mắt mắt. Nàng cảm ứng được. Tâm giản thân khí ở dị động. Cái này phát bảo bị nàng mạnh mẽ lấy máu nhận chủ, cho nên nàng có thể biết được nó hết thảy. Ký chủ, một khi Hôn Thiên Châu bị tiêu diệt, ngươi cũng liền không có Ma Đan nhưng đảo. Tiểu Thất sốt ruột điệu đạo, nhiệm vụ của ngươi lập tức liền phải thất bại. Ừm, ta biết. Khúc Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Chờ ngươi khởi động lại nhiệm vụ, trở lại cốt chuyện chi sơ, Ma Tôn cũng không sẽ nhớ rõ ngươi. Tiểu Thất nhắc nhở nói. Không quan hệ ta nhớ rõ hắn liền hảo. Nàng nguyện ý nhất biến biến liêu hắn, làm hắn một lần nữa yêu nàng. Chỉ cần hắn không yêu thượng người khác, khởi động lại nhiệm vụ thì đã sao. Ký chủ, ngươi nên sẽ không tính toán ở thế giới này vô hạn tuần hoàn đi. Tiểu thất thu được phía trên nôn nóng sầu lo, vội vang nói, Ký chủ, ngươi không thể như vậy tạp bụt à, chúng ta còn muốn đi tiếp theo cái thế giới làm nhiệm vụ. Khúc yên không nói chuyện. Nàng thân hình dần dần trở nên trong suốt lên. Lúc này đang ở phòng ăn mặc chấp. Đã dụng tâm giản thần khí diệt hôn thiên châu linh thức, đang ở hấp thu nó lực lượng. không yên biết thời gian mau tới rồi, nàng ở trong lòng lén lút nói. Mặc chấp chấp, ta phải rời khỏi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần nơi nơi tìm ta, không có ý nghĩa. Ngươi nhớ ký A, nhất định phải nhớ ký ta những lời này. Mặc chấp chấp, ta cũng ái ngươi. Mặc chấp nghe được nàng tiếng lòng, cả người chấn động, phi thân pháng hiện, hăng hái trở lại tầm điện. Hán đuổi thật sự cấp mau Thả người nhào hướng dưỡng, rôi tay đi bắt khúc yên đang ở tiêu tán thân ảnh. Yên yên. Nhưng mà, hắn lại chỉ bắt được một tay không khí. Thiếu nữ thân ảnh như sương khói, biến mất vô tung. Nàng ôn nhu thâm tình ánh mắt, phản phất còn tàn lưu ở nơi đó, doanh doanh đưa tình, câu nhân tiếng lòng. Mặc chấp cả người run rẩy vươn cánh tay cưng còng mà ngừng ở giữa không trung, vô pháp tự khống chế run dậy. Nàng đi rồi. Hắn mới vừa minh bạch chính mình ái nàng, nàng đã không thấy tâm hơi. Chương 1377 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 87. Chính văn chương 1377 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 87. Khúc Yên về tới xương trắng mênh mang mao xuyên không gian. Tiểu thất sâu kín mà thở dài, ký chủ, nhiệm vụ thất bại. Khúc Yênừ một tiếng, nói, khởi động lại nhiệm vụ đi. Tiểu thất biến ảo thành một con manh manh tiểu tuyết tròn, ở xương trắng lượn lờ mặt đất ngày nhõm, trả lời nói, ký chủ, hiện tại tạm thời khởi động lại không được. Khúc Yên nhíu mày, vì cái gì? Tiểu Thất dùng móng đuốt nhỏ hoa khai một mảnh xương trắng, nói: "Ký chủ chính ngươi xem." Khúc yên nhìn chăm chú nhìn lại, cảnh trong gương lý chính là mặc chấp thân ảnh. Hắn không người phủ giường, lấy ôm tư thế ôm hư vô không khí. Hắn nhẹ nhàng ôm một chút, thấp giọng nói: "Tiên yên, ngươi chờ ta, ta hiện tại đã tới tìm ngươi." Hắn đứng thẳng dáng người, tuấn mỹ vô trụ trên mặt khôi phục từ trước lãnh khốc. Tiếp theo nháy mắt, hắn lắc mình thẳng vào minh giới. Diêm Vương, ra tới. Lần này Hán so lần trước còn muốn bá đạo hương nạnh, ống tay háo dương lên, chấn đến toàn bộ minh giới run dày lên. Đang ở luân hồi chỉ phát canh mạnh bà mạnh bà tay run lên, ai nha nói, lại tới nữa. Sắt tinh lại tới nữa. Mặc chấp lười đến vô nghĩa, một bó huyền quang vọt tới, như lao hành ở mạnh bà trên cổ. Lênh lệ nói, lần trước bị phán vào xuất sinh đạo cái kia thiếu nữ, hiện giờ có phải hay không lại đến minh giới. Mạnh bà bị ma khí quân quanh, cảm giác chính mình cổ mau chặt đức, nôm nớp lo sợ mà trả lời, không. Không có, lao thân tử khi lần trước gặp qua cái kia cô nương, sau lại liền rốt cuộc chưa thấy qua. Mặc chấp cũng không có hoàn toàn tin tưởng, lòng bàn tay huyền làm vinh dự trướng. Diêm vương vội vàng tới rồi, quá to, ma tôn thủ hạ lưu tình. Thật sự không có. Cái kia cô nương nếu tới ta minh giới, ta sao có thể không thế ngươi lưu ý. Mặc chấp mắt đen hiếp lại, chầm rãi thu hồi cường đại ma khí. Diêm vương thở hồn hển khẩu khí, cầu sinh dục cực cường tiếp tục nói, kia cô nương mệnh cách đặc thù. Lần trước nếu không có thiên giới hạ mệnh lệnh, ta cũng không biết nên như thế nào phán định nàng luân hồi. Mặc chấp thâm thúy lánh mắt mị đến càng khẩn, mở miệng nói, nàng mệnh cách như thế nào đặc thủ. Diêm vương thấy này sát tinh sát khí tiêu rất nhiều, âm thầm thở phào nhẹ nhõm trả lời nói, nàng là giữa trời đất này hiếm thấy vô địch thế kiếp sau nhưng ngược dòng người. Ta dùng pháp bảo tính ba lần, cũng chưa có thể tính ra nàng kiếp trước nhân duyên cùng kiếp sau mệnh đồ. Mặc chấp trầm mặt mà nhấp môi. Hắn nhớ tới. Yên yên biến mất phía trước ở trong lòng đối hắn nói, ngươi ngàn vạn không cần nơi nơi tìm ta, không có ý nghĩa. Là bởi vì nàng không có kiếp sau sao, cho nên hắn chú định tìm không được nàng. Không, không đúng. Nàng nếu là hồn phi phách tán, tiêu tán với lục giới, hắn không có khả năng cảm ứng không đến. Nếu nàng không có hạ hoàng tuyên đầu thai, như vậy, hẳn là trở về thiên giới. Mà tôn. Ngài xem, chúng ta này mình giới lạnh lẽo, không có gì thứ tốt có thể chiêu đánh ngài. Nếu không ngại liền Diêm Vương mắt thấy hắn, cả người sát khí lại lại dâng lên, vô cùng nguyện chuyển tiến khách. Mặc Chấp cũng không ý khó xử hắn, phất tay háo một túng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Không Yên nhìn không gian cảnh trong gương, Mặc Chấp từ minh giới đến thiên giới, giết được thiên giới gã chó Không Yên. Thiên giới giao không ra nàng bản tôn hoặc hồn phách, vì thế Mặc Chấp đi yêu giới tìm Lệ Khanh Thuyền. Lê Khanh Truyền ra hỏa này chơi xấu, kêu Mặc Chấp mang theo CC si si ngốc ngốc thượng quan hoa nhải đi thiên giới, uy hiếp Phong Hy thượng thần cùng Thiên Đế lão nhân. Hà Liêu Thượng Quan Hoa Nhải vào lúc này khôi phục nguyên thần thần trí, vô cùng đau đớn nói: mà Tôn, năm năm trước ngươi đã phạm phải đại sai, hiện giờ vì một cái bụng dạ khó lường nữ nhân, ngươi lại muốn giết hại nhiều ít sinh linh." Mặc chấp vung tay lên, huyền quang như thẳng, trói thượng quan Hoa Nhải cổ, hung ác nham hiểm nói: "Ngươi dám lại mắng một câu yên yên, ta quản ngươi là cái gì tiên tử, lập tức làm ngươi biến thành vô đầu quái." Lão Mặc, nói rất đúng, ta giúp ngươi." Lê Khanh thuyền nhân cơ hội sử thượng vài phần yêu lực, Thượng quan hoa nhải cổ cùng cụt một tiếng, chặt đức. Nàng hôn phách thoát đi thật sự mau thẳng thoáng cửu tiêu, chỉ để lại một khối vô đầu thi thể. Chương 1378 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 88. Chính văn chương 1378 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 88. Từ đây, yêu ma giới cùng thiên giới thù hận, xem như hung hăng kết hạ. Phân tranh tần khởi, lục giới đại loạn. Mặc chấp trời cao xuống biển, nơi nơi tìm kiếm khúc yên tung tích. Hắn đi trước nàng sinh ra tiêu giao phái, lấy nơi đó vì khởi điểm, đem nàng cùng hắn trải qua quá mỗi một chỗ, đều lại đi rồi một lần. Nhưng là, thốn công vô ích. Nàng tựa như một sợi khói nhẹ biến mất với trên bầu trời, cái gì cũng không có lưu lại. Thế gian hỗn loạn, duy hắn cô độc. Thượng trăm năm qua đi, mặc chấp xương ngực phía dưới, thiếu xương sườn kia một chỗ càng ngày càng đau. Hắn sâu trong nội tâm tuyệt vọng, cũng càng ngày càng đùng. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Chính mình ở cái này trong thiên địa là không có khả năng lại tìm được rồi cái kia thiếu nữ. Đã từng ở trước mặt hắn giảo hoạt cười đùa, ngọt nhu kiểu mềm thiếu nữ, phản phất chỉ là hắn một giấc mộng. Năm tháng dài lâu, nàng lại chỉ đình chú như vậy nho nhỏ một lát. Nàng như vậy bổn xỉn. Ngay cả phàm nhân ngắn ngủn cả đời cũng không chịu cho hắn. Khúc yên ở mò xuyên trong không gian, nhìn mặc chấp một thân cô tịch, hắn từ tóc đen thuốc quan biến thành một đầu như thác nước tóc bạc. Hắn quanh thân hơi thở cũng cả ngày càng ngày mánh liệt mà lộ ra người sống chớ gần sắt lánh lệ khí. Hắn thường xuyên làm một động tác, chính là đứng ở tầm điện kia trường rừng trước, túi người đi ôm. Chính là cái gì cũng ôm không đến. Cuối cùng hắn chỉ có thể ấn chính mình đau đớn xương sớn chỗ, tái nhuận môi, trào phúng mà còn con khoẻ môi. Tiểu thất, rốt cuộc khi nào mới có thể khởi động lại nhiệm vụ. Mau xuyên trong không gian tốc độ chảy, cùng mặc chấp thế giới không giống nhau, khúc yên chỉ tốn một hai cái canh giờ xem, mặc chấp bên kia lại đã qua đi trăm năm Chỉ cần ma tôn đại nhân chấp nghiệm không sâu như vậy, là có thể đem hắn tinh thần lực rút ra, trở về nhiệm vụ lúc đầu điểm. Tiểu thất giải thích nói, hắn chấp nghiệm quá nặng, ý chí lực quá cường, không có biện pháp A. Hình ảnh hình ảnh, mặc chấp đang ở địa cung thiện phòng. Hắn đang ở xuống bếp. Hắn nấu ra tới mỗi một đạo đồ ăn, đều là khúc yên đã từng vì hắn nấu quá. Hắn nấu trăm năm, chưa bao giờ đổi quá món ăn. Đương tràn đầy một bản đồ ăn làm xong, hắn một mình ngồi ở thiện bên cạnh bàn, thịnh hai chén cơm. Một chén đặt ở bàn đối diện. Thật giống như, đối diện chấu ngồi có người. Yên nhiên ta có phải hay không làm sai. Mặc chấp kẹp lên một chiếc đua đồ ăn, cũng không có ăn. Đối với trước mặt không khí lầm bẩm, ngươi kêu ta không cần tìm ngươi, nhưng ta không nghe. Cho nên, đây là ngươi đối ta không nghe lời trừng phạt, phải không? Khúc yên nhìn hình ảnh Trung hắn hốc mắt đông dưng đau xót. Nàng nhiệm vụ thất bại, bị hạn chế cách không truyền lại tin tức tư cách. Nếu, ta từ đây từ bỏ tìm ngươi. Ngươi nhưng sẽ đến thấy ta. Mặc chấp đem chiếc đũa kẹp đồ ăn, phóng tới đối diện trong chén, tiếng nói trầm thấp mà ưu lạnh, nếu chúng ta lại gặp nhau, ngươi có phải hay không còn muốn đảo ta tâm? Ta đảo hy vọng, ngươi nói là. Khúc Yên không có minh bạch hắn cuối cùng những lời này ý tứ. Nhưng nàng cảm thấy cao hứng, hắn rốt cuộc từ bỏ. Từ một ngày này khởi, mặc chấp bế quan tu luyện, chưa từng lại đi ra ngoài tìm kiếm Khúc Yên. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trong mặt thất, từng ngày qua đi, cho bụi lạc đầy hắn quần áo Hắn bất động như núi, giống như chết đi giống nhau, lại như là ngộ đạo giống nhau. 365 cái nhật thăng nhật lạc, hắn không chút sức mẻ. không yên trong lòng khẩn treo. Rốt cuộc, hệ thống máy móc gâm hưởng khởi. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Sắp khởi động lại nhiệm vụ, một lần nữa tiến vào thế giới, trở lại cốt truyện mới bắt đầu điểm. Trước cảnh cáo. Lần này nhiệm vụ vô khởi động lại cơ chế, nếu thất bại, tức khác rút ra ký chủ rời đi thế giới này. Hơn nữa khấu trừ 500 vạn tích phân. Chương 1379 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 89. Chính văn chương 1379 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 89. Khúc yên trợn mắc ghi, đã ở côn luân sơn. trấn ma trong động, u ám đen nhánh. Thiếu niên cuộn tròn, nằm ở âm lánh mặt đất. a quả nhiên lại về tới một màn này. Khúc yên nhẹ giọng tự nói. Thiếu niên tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, hắc lánh đồng mắt đột nhiên run lên, nhanh chóng hướng nàng nhìn lại. Ngươi chính là kêu mặc chấp. Khúc Yên mở miệng, nàng nói câu đầu tiên lời nói cùng lần trước nhiệm vụ khi giống nhau như lúc. Thiếu niên con ngươi mị khẩn, tiếng nói dị thường khẳng khẳng, ngươi muốn làm cái gì? Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, ta tưởng cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn hay không theo ta đi. Thiếu niên ánh mắt phức tạp ở trên mặt nàng dừng lại một lát, bỗng nhiên trả lời, hảo. Khúc Yên kinh ngạc mà nhúng mày, thật sự. Này nhưng không giống hắn tính cách ta. Hắn để phòng tâm cùng hung ác kiệt nào đâu đi đâu ta phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Thiếu niên không biết là bởi vì miệng vết thương đau, vẫn là áp lực cái gì cảm xúc, giọng nói phá lệ khẳng khẳng, ta đi theo ngươi. Khúc yên nhất thời khó có thể phán đoán trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng nàng tóm lại muốn dẫn hắn đi. Hảo, nếu ngươi như vậy sảng khoái, chúng ta hiện tại liền đi. Có kinh nghiệm lần trước, nàng dùng pháp thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối với chạy trốn lộ tuyến cũng càng thêm thuần thủ. Nàng trước thế mặc chấp chữa thương lại dùng ẩn thân thuật mang theo hắn một đường rời đi Côn Luân Sơn. Thiếu niên an tĩnh đến cực kỳ. Khúc Yên thường thường liết hắn một cái, hỏi: "Ngươi cảm thấy ven đường màu tím tiểu hoa xinh đẹp sao?" Thiếu niên khỏe môi tựa hồ lộ ra một kia mạc danh ý cười, ngữ khí lại rất bình đạm, trả lời nói: nhiễm ốc nhan sắc sẽ càng xinh đẹp." Khúc Yên mồ thanh, không hổ là hắn. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì." Khúc Yên bảo đảm nói. "Ngươi xác định?" Thiếu niên nhàn nhạt nghiêng mắt liếc nàng. Ta sẽ không bắt ngươi luyện đàn, cũng sẽ không bức ngươi song tu, ngươi có thể yên tâm. Ta mang ngươi đi, cũng chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau nhiều một ít thời gian mà thôi. Khúc Yên nói kỳ thật đều là nàng nội tâm chân thật ý tưởng, nhưng nàng biết, hắn hiện tại khẳng định còn sẽ không tin tưởng. Thiếu niên nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. Hai người từ Côn Luân Sơn rời đi, đi vào dưới chân núi Linh Tây Trấn. Khúc Yên tìm được lần trước nhiệm vụ trụ quá khách điếm, chỉ cần một gian phòng. Ngươi đừng sợ. Ta chỉ là lo lắng những người khác tìm được ngươi, đối với ngươi bất lợi. Khúc Yên giải thích nói, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất, nước giếng không phạm nước sông. Thiếu niên thần sắc lạnh đạo trả lời, ta không sợ. Khúc Yên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng trong lòng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, hắn lần này không khỏi quá phối hợp. Hắn là muốn mượn nàng chi lực, chạy ra sinh thiên, lại đối phó nàng. Hay là, hắn đối với thượng một lần trải qua, còn tàn lưu một chút tấn tượng. Đối nàng có trình độ nhất định tâm lý tín nhiệm cảm Nhưng là, hệ thống cường điệu quá Khởi động lại nhiệm vụ chẳng khác nào hết thệ thanh linh Trong thế giới này bất luận kẻ nào đều sẽ không tàn lưu ký ức Ta ngủ trên mặt đất ngủ thói quen Thiếu niên đến giường biên, ngồi xuống đất ngồi xuống Ta đây liền không khách khí, ta ngủ giường Khúc yên ngồi ở mép giường, lòng bàn tay chứa khởi linh khí Cách không mơn trớn hắn toàn thân Thứ nhất là vì hắn lần thứ hai chữa thương Thứ hai nàng muốn nhìn một chút Hắn hiện giờ lực lượng hay không có gì thường. Ngươi đang làm gì? Thiếu niên ngữ thanh tử hồ mang theo một chút cười, không biết là chào ý, vẫn là cảm thấy nàng hành vi buồn cười. Ta nhưng không chạm vào ngươi a Khúc yên dơ tay lấy kỳ trong sạch, ta sợ trên người của ngươi lưu có vết thương cũ, giúp ngươi chưa khỏi mà thôi. Ta có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Thiếu niên chậm dai nói, ngươi nhưng có cái gì phương pháp, có thể che đi ta trên người ma khí, lệnh những cái đó bụng dạ khó lường người vô pháp tìm được ta. Khúc Yên Thanh Thúy một cái trưởng, nói, ngươi này liền hỏi đối người. Thiếu niên ngưng mắt xem nàng, ẩn ẩn mang theo một loại cực kỳ khó phân biệt trở mong. Hắn câu chữ thông thả mà nói, ngươi hay nói xem, ngươi có thể như thế nào giúp ta che lấp rớt ma khí. Chương 1380 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 90. Chính văn chương 1380 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 90. Ngươi lại đây một chút. Khúc Yên ngồi ở trên giường không đứng dậy, chiều hắn mây tay. Thiếu niên từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước giường, hơi hơi không người. Khúc yên ngừng mặt, đi ở hắn trên môi hôn một cái, cười tủng tìm nói, thân một lần, là có thể đủ che giấu ngươi ma khí một ngày. Ngươi đừng không tin, thời gian có thể chứng minh ta không có lửa ngươi. Thiếu niên nhẹ nhàng mị mắt, ánh mắt mịt mở kích động. Hắn qua sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, trên người của ngươi có một cổ đặc thù hương khí, là bởi vì loại này hương khí cho nên có thể che giấu ta ma khí. Không sai. Khúc Yên gật đầu nói, thế gian này, chỉ có ta một người có này hương khí, ngươi muốn tìm người khác cũng không được. Thiếu niên đáy mắt lượng sắc dần dần nóng cháy lên. Hắn ngưng mắt nhìn chầm chầm nàng, chầm thấp nói, ta không nghĩ tìm người khác. Ta chỉ nghĩ tìm ngươi. Khúc Yên nghe vậy ngẩn ra, cái gì? Thiếu niên bỗng nhiên câu môi cười, vẫn là ngu như vậy hồ hồ. Khúc Yên chấn động. Này quen thuộc miệng lưỡi. Ngươi. Này rõ ràng là tương lai khôi phục ma tôn chi thân mặc chấp miệng lưỡi lần này Ngươi còn muốn đào ta trái tim, mổ ta ma đàn sao? Thiếu niên hỏi. Khúc yên hoàn toàn không nói gì. Hắn rõ ràng chính là mang theo ký ức trọng sinh. cầu hệ thống nói, thật không thể tin. Không quan hệ, ta đoán được. Thiếu niên thẳng chậm rãi nói tiếp, ta đem này trái tim cho ngươi lưu trữ, ngươi tủy thời có thể tới đảo. Nhưng trước đó, ngươi cần thiết cùng ta đi một chỗ. Khúc yên đầy mình nghi vấn, nhất thời không biết nên hỏi trước cái nào, theo hắn nói, nói, đi nơi nào. Thiếu niên túi người tới gần nàng, dắt lấy tay nàng, theo ta đi. Ông tay háo của hắn dương lên, thân nếu không có gì, ngáy mắt biến mất với khách điểm phòng. Khúc yên đã khiếp sợ đến bình tĩnh. Xem đi, hắn không chỉ có mang theo kiếp trước ký ức, còn có được một thân cường đại ma khí. Hắn nhất định là cố ý lưu tại Côn Luân Sơn, chờ nàng tới. Lúc này đây, nàng nhiệm vụ không thể lại khởi động lại. Nàng cần thiết mổ hắn ma đàn, làm hắn đầu thai thành phạm nhân. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cùng hắn có nhiều hơn thời gian. Liên tính đến lúc đó hắn trở thành một cái vô tâm tuyệt tình người, sẽ không đối nàng động tâm, nàng cũng sẽ yên lặng thủ hắn, cho đến hắn phàm nhân thọ mệnh kết thúc. Chính là nơi này. Mặc chấp mang theo khúc yên, không tiếng động rừng ở một tòa trên lóc nhà. Hắn quen cửa quen mèo sốc lên vài miếng ngói, chỉ vào phía dưới nhà ở, đối nàng nói, thấy được sao? Trên giường cái kia hôn mê người. Khúc yên nhìn chăm chú nhìn lại, không cấm lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái bên người người Kinh ngạc nói, người nọ cùng ngươi lớn lên thả giống. Mặc chấp lại chỉ chỉ giường bên vị trí, nói, nơi đó gạch nhưng bị cậy động, phía dưới là thạch hầm. Ta ở bên trong độn phóng hoàng kim cùng châu đáu, còn có một ít thất thất bát bát giá trị tiền ngoạn ý nhi. Ngươi đây là khúc yên đống nhiên tri gian ngầm hiểu, vánh nhuận ánh mắt chợt sáng lên, ngươi ở chuẩn bị đầu thai. Ta chỉ là buông xuống chấp nghiệm. Mặc chấp thình lình mà gọi tên nàng, yên yên, ta chịu đủ rồi mạn vô trường mực cô độc. Khúc yên hồi tưởng khởi ở mau xuyên trong không gian nhìn đến cảnh tượng, hốc mắt đột nhiên phím hồng. Hắn kiếp trước cuối cùng, chính là tọa hóa, ngồi ngay ngắn bình yên mà mệnh trung. Hắn xác thật là buông xuống chấp nghiệm, cho nên mới đổi lấy này một đời. Ta không biết ngươi vì sao nhất định phải mổ ta ma đan, nhưng nếu ngươi không làm việc này liền sẽ biến mất, ta đây tất nhiên thành toàn ngươi. Mặc chấp nâng lên tay, cực nhẹ mà vướt ve nàng tóc mai. Trong gió đêm, trên người nàng nhật nhạt mê người mùi hoa, làm hắn lòng say thả đau đớn Hắn đã trở đến lâu lắm. chương 1381 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 91. Chính văn chương 1381 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 91. Khúc yên cùng mặc chấp chi gian, từ đây có một cái ăn ý. Hắn trái tim, vì nàng lưu trữ. Nàng khi nào yêu cầu đào ra, hắn liền tùy ý nàng động thủ. Mà ở này phía trước, mặc chấp mang nàng ngao du lục giới, đạp biến nhân gian cảnh đẹp. Đương nhiên, không thể thiếu nhấm nháp các màu mỹ thực. Mặc chấp lúc này đây rất điệu thấp. Cất giấu ma khí, dễ dàng không động thủ, cũng tận lực tránh đi thiên giới người. Nhưng liền tính như vậy, thời gian cũng từng ngày tới gần cốt truyện thời gian tiết điểm. Ký chủ, thế giới này mau băng rồi. Một ngày, tiểu thất đột nhiên khẩn cấp nhắc nhở, thiên giới cùng ma tôn không dậy nổi xung đột, không có dựa theo nguyên cốt truyện giả thiết đi, thế giới này liền sắp không thành lập. Đã biết, không yên dị thường bình tĩnh. Nàng lúc này đang cùng mặc chấp đi ở một tòa tiểu trên cầu. Tiểu biên người bán rong ở bán đường hồ l Mặc chấp chạy tới giúp nàng mua hắn dáng người cao dài dung mạo Tuấn Mỹ ở trong đám người liếc mắt một cái có thể thấy được Khúc yên nhợt nhạt mà cong lên khoa môi mặc chấp chấp tương lai người nếu lanh khóc vô tâm ta đây liền dùng cả đời đi che ấm ngươi Nếu che không ấm chúng ta làm không thành có tình nhân vậy làm bằng hưu bình thường đi ít nhất có người mỗi ngươ không lại ngươi cô đọc sống quãng đời còn lại tiên yên. mặc chấp phản phất có cảm ứng, ứngỗ nhiên quay đầu lại cùng nàng tầm mắt cách không chạm nhau Hắn đông nhiên mở miệng nói, ta yêu ngươi. ân ta cũng yêu ngươi. Khúc yên đứng ở trên cầu, doanh doanh cười, ánh mắt ôn nhu Mọi tim đêm nay, là mặc chấp chọn lựa địa phương. Hắn vì chính mình chuẩn bị tốt băng quan cùng lăng mộ. Yên nhiên ta trời sinh ma cốt, chưa bao giờ đã làm một ngày phàm nhân, kỳ thật ta thực chờ mong. Mặc chấp xoay người nhảy vào băng quan, bình tĩnh mà nằm xuống, ngươi cứ việc động thủ, không cần sợ ta đau. Ta thói quen đau đớn. Mặc chấp chấp, thực xin lỗi. Ta đã từng nói qua không hề làm ngươi chịu khổ chịu đau. Lại làm không được. Khúc Yên đứng ở băng quan ngoại, dôi tay khẽ bước hắn khuôn mặt, đáy mắt ẩn ẩn đỏ lên. Ngon, không được khóc. Mặc chấp giơ tay, mềm nhẹ mà sờ sờ nàng gương mặt, về sau vất vả ngươi, ta sẽ không lại nhớ rõ ngươi. Ngươi không nhớ rõ ta, vậy muốn nhẩm ta khi dễ. Khúc Yên thử dơ lên khuệ môi, không nghĩ làm không khí quá mức thương cảm. Nhưng tay nàng, đã bị hắn nhét vào một thanh ma nhận. Hắn nắm cổ tay của nàng Giúp nàng đem mũi đau để ở hắn ngực trái thượng. Là nhầm ngươi khi dễ, vẫn là nhậm ngươi chiếm tiện nghi. Mặc chấp một bên bồi nàng nói giỡn, một bên hơi dùng sức, làm nàng trong tay ma nhận đâm vào hắn ra thịt. Máu tươi hào hạt chảy ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Nhưng còn chưa đủ thâm. Ma đang được khảm ở hắn trái tim trong vòng, chỉ có cắt ra trái tim, mới có thể mổ ra tới. Hắn sợ nàng không đành lòng quá dùng sức, đến giúp giúp nàng mới hảo. Yên yên, tương lai ta nếu là đối với ngươi quá nhạ Người thay ta giao hơn hắn, không cần khách khí. Mặc Chấp nói chuyện, nắm chặt cổ tay của nàng, đột nhiên đột nhiên một dùng sức. Ma nhận xẻo nhập ngực vân ra, đâm thẳng trái tim. Hắn tay xoay tròn, nương tay nàng ngạnh sinh sinh mổ ra chính mình tâm. Kia một viên nhuộm đầy ma khí hồn thiên châu, tích liệt nhảy lên, ở máu tươi đầm địa tản ra xanh đen ánh sáng màu mang. Tiên Niên Mặc Chấp sắc mặt tái nhận đến cực điểm, thanh âm cơ hồ đã khó có thể nghe rõ, "Đừng sợ, đừng khổ sở, đây là ta chính mình lựa chọn." Hắn hơi thở tiệm vô. Ở nung liệt làm cho người ta sợ hai huyết tinh khí trùng, hắn khỏe miệng hơi câu lấy độ cùng có vẻ phá lệ bắt mắt. Khúc Yên hốc mắt đau đớn, hung hăng cắn răng một cái, bắt được hôn thiên trâu, đồng thời ở trong lòng hét lớn một tiếng, ta lựa chọn ở thế giới này lưu lại. Cả đời. Chương 1382 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 92. Chính văn chương 1382 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 92. Côn luân dưới chân núi, linh tây trấn. Đại gia gần nhất đều ở khe khẽ nghị luận, kinh thành nhà giàu số một mặc gia chín đại đơn truyền nhi tử từ nhỏ chính là cái si ngốc ngốc tử. Không lâu trước đây, mặc lao gia bị pháp hoa tự trụ trì chỉ, chỉ điểm, nói linh tê trấn phong thủy nhất thích hợp dưỡng thần, vì thế liền chạy nhanh mua một đống tòa nhà lớn, mang nhi tử lại đây ở tạm tính dưỡng. Quả nhiên, lúc này mới qua không đến một tháng, ngốc tử liền khôi phục thanh minh thần trí. Không chỉ có thân thể biến hảo, đầu góc còn đặc biệt linh quang, thuận miệng vừa nói. Liền giúp mặc lao ra sáng lập một cái tân tài lộ. Chẳng qua, cái này mặc ra tiểu thiếu ra tựa hồn là cái diện than, sẽ không cười. Lạnh như băng, làm người nhìn sợ hãi. Nhưng liền tính như thế, vội vàng tới cửa bà mối vẫn là một đợt lại một đợt, muốn gả cấp mặc ra tiểu thiếu ra cô nương nhiều đến không đếm được. Trách chỉ trách, thiếu niên này lớn lên quá Tuấn. Hắn làn da trắng nõn, ngũ quan như chác, ô mi thơm mắt, Tuấn mị đến phẳng phất từ cổ họa đi ra tiên giới thần chi, nhanh nhẹn chắc tuy Cô nương, chúng ta thiếu ra không thấy khách. Đại trạch ngoại, đứa bé giữ cửa không chê phiền lụy mà lặp lại đối ngoại cùng câu nói. Chúng ta thiếu ra nói, hắn không tính toán cưới vợ, đời này đều không thể cưới. Ta biết. Khúc Yên đứng ở cổng lớn thêm đá trước, ngưng mắt nhìn lại, bên môi tràn ra một mặt động lòng người cười. Thật xảo. Hắn vừa vặn đi ra. Hắn như cũ ái xuyên màu đen quần áo, dáng người đỉnh bạc như thanh bách, một trương khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt mà tự mang sát khí. Hắn trải qua thềm đá Cùng nàng đi ngang qua nhau, chỉ dùng khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái. Khúc Yên trong lòng đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy bị đả kích, bước nhanh theo sau. Hắn nện bước thật mau, nhưng nàng có linh khí trong người, đi theo nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Đi qua hai con phố, thiếu niên đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, lạnh lùng mà mở miệng nói, "Ngươi còn tưởng theo tới khi nào?" Khúc Yên hơi hơi ngẩng mặt xem hắn, nói, mặc công tử, ta tưởng cùng ngươi đánh cuộc." Thiếu niên tối đồng mắt giống như băng sương mùa đông, nhìn chằm nàng. Nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh đố? Khúc Yên trả lời, ta nghe nói, mặc công tử tử khôi phục thanh minh lúc sau, mỗi khi ban đêm liền đau đầu khó miên. Nếu ta có thể trị hảo ngươi đau đầu trứng, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào? Thiếu niên lạnh nhạt nói, ly ta xa một chút. Hắn phất tay háo xoay người, đi nhanh rời đi. Khúc Yên đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn hắn cao dài bóng dáng, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến. Mặc chấp chấp, ngươi quả thực đã quên ta. Vô tâm vô tình Bùn ứng không có thống khổ. Nhưng ngươi vì cái gì sẽ hàng đêm khó miên, đau đầu khó nhịn. Có phải hay không ngươi cố ý cho ta lưu cơ hội, làm ta mượn này tiếp cận ngươi. Mặc chấp ném rớt cái kia theo dòi hắn thiếu nữ lúc sau, mày vẫn luôn nhíu lại. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác còn có thể nghe đến kia một cổ hương khí. Là cái kia thiếu nữ trên người hơi thở, đại khái lơi dính tới rồi hắn quần áo thượng. Mặc chấp quay đầu hồi tòa nhà. Thiếu ra, ngại như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại Lao ra ở Vân Diệu mừng lâu chờ ngày đâu. Tòa nhà quản gia chào đón, cung kính hỏi. Làm người bị thủy, ta muốn tắm gội. Mặc chấp nói. Là, thiếu da. Quản gia cũng không hảo lại hỏi nhiều. Nhà bọn họ tiểu thiếu da từ khi đầu vóc thanh tỉnh lúc sau. Tính tình liền thập phần cô lãnh cổ quái. Ban ngày ban mặt muốn tắm gội tắm rửa không tính cái gì hiếm lạ sự. Nghe thiếu da tùy thân người hầu nói. Thiếu da mỗi ngày buổi tối đem chính mình nốt ở trong phòng, tựa hồ ở đảo đất gạch. Mỗi đêm đều loảng xoảng loảng xoảng đương vang, cũng không biết đảo tới rồi cái gì. Mặc chấp không để ý tới quản gia thổn thức cảm khái ánh mắt, thẳng đi hướng tắm gội phòng, tắm rửa thay quần áo. Hắn thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, rốt cuộc không hề ngửi được cái kia thiếu nữ trên người hương khí. Hắn nhữ lại ánh mắt lại không có bông ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Hắn trở lại chính mình phòng ngủ, khóa lại môn, cậy ra giường bên gạch. chương 1383 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 93. Chính văn chương 1383 trở thành Ma Tôn H. Nguyệt Quang, 93. Gạch dưới, có một cái thạch hầm mật thất, bên trong độn tràn đầy hoàng kim. Kỳ quái chính là, còn có một dương nữ tử siêm ý, ý, ý lấy màu tím nhạt là chủ. Mặt khác còn có mấy cái châu báo chác, tất cả đều là nữ tử trang sức cái châm cái đầu. Mặc chấp nguyên bản hoài nghi, là nhà mình phụ thân trước kia tại đây Kim Úc Tàng Kiều, cố ý tại đây thiết một cái tiểu tư khố. Nhưng thạch hầm mật thất nhất thấy được chỗ, lại phóng một trồng giấy tuyên thành lấy chủ thủ đệ nặng. Trên cùng một chữ viết, Mặc Chấp, thân khải. Đệ nhị tờ giấy còn lại là một bức thiếu nữ bức họa. Đúng là cái kia theo dõi Hàn thiếu nữ, tiểu thiếu điểm Mỹ, xảo thiếu xinh đẹp. Đệ tam chương giấy tuyên thành tự viết, Mặc Chấp, ngươi cần thiết đối nàng hảo điểm. Ngươi nếu không đối nàng hảo, ngươi đau đầu chứng cả đời này đều sẽ không hảo. Đệ tứ tờ giấy, ta biết ngươi không sợ hai đau đớn, cho nên ta vì ngươi chuẩn bị một cái khác nhắc nhở. Ngươi xưng là dụ hoặc cũng không sao. Thứ năm tờ giấy, châu báo hộp tầng chốt nhất có một phần thượng thừa tu luyện tâm pháp, tuy không thể bảo ngươi thành tiên, nhưng có thể làm ngươi vượt nóc băng tưởng trở thành nhân thế gian đệ nhất cao thủ. Ta biết ngươi sẽ khát vọng loại này cường đại. Thứ sáu tờ giấy, nếu ngươi tưởng luyện thành tuyệt học, nhất định phải đi tìm trên bức họa cái kia tên là Khúc Yên Thiếu Nữ, cùng nàng song tu, mới có thể được việc. Chú ý, là đứng đắn song song tu luyện võ công chiêu thức cùng tâm pháp. Ngươi nếu không yêu nàng, cũng đừng chạm vào nàng. Mặc chấp mở ra châu báo chác, tầng dưới chốt xác thật có một quyển tâm pháp quyển sách. Hắn thử luyện qua, đích xác tinh diệu tuyệt luân. Nhưng một người vô pháp luyện hành, cần phải có người phối hợp. Ngươi không cần nghĩ đi tìm người khác song tu, ngươi thân thể thần chí, là ta dùng đặc thủ phương pháp đánh thức. Ngươi chỉ có thể tìm nàng. Nàng ái ngươi, tất sẽ không hại ngươi. Mặc chấp phiên kia một trồng giấy tuyên thành, trong lòng trống vắng rồi lại bực bội. Đây là người nào cho hắn lưu hổ ngôn loạn ngữ hắn nhân sinh. Dựa vào cái gì bị người khác chi phối tả hữu. Nhưng loàng thoáng chi gian, hắn lại cảm thấy, này viết chữ người, cực kỳ hiểu biết hắn. Thậm chí, giống như là một cái khác chính hắn. không yên ở mặc trạch cách vách ở lại. Nàng thường thường đưa một ít thức ăn hòa hoán giải đau đầu thuốc mỡ qua đi, ban đầu mặc trạch người cũng không chịu thu. Nàng kiên trì không ngừng tặng 3 tháng, mặc chấp rốt cuộc làm đứa bé giữ cửa thu. Lại qua 3 tháng, nàng đổi thành chỉ đưa thư hoán đau đầu thuốc mỡ, không hề đưa thức ăn. Ngày này chẳng vạng, mặc trạch đứa bé giữ cửa đến nàng bên này gõ cửa, đem không rổ còn cho nàng. Khúc Yên vừa thấy, giỏ che cái đáy, đặt một trương giấy tiên. Giấy tiên thượng đẻ nặng một thỏi hoàng kim. Khúc Yên sóng mắt vừa động, nhanh chóng cầm lấy giấy tiên. Một đốn đồ ăn, một thỏi hoàng kim nhưng đủ. Khúc Yên khỏe môi chầm rãi cong lên tới. Đây là ăn nghiện rồi. Không ủng công nàng phía trước 3 tháng mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị món ăn, còn đổi Mỹ thực phú có thể hệ thống đạo cụ. vô tâm tình người lũ đầu vẫn là thực bình thường sao. Phiên thoái ngươi từ từ, ta cho ngươi già thiếu ra hồi cái tin. Khúc yên đối mặt trạch đứa bé giữ cửa nói. Nàng chạy về phòng, nghiên mặt viết một chương giấy tiên. Một đốn đồ ăn, thấy một mặt. Nàng đem giấy tiên cấp đứa bé giữ cửa. Đứa bé giữ cửa trở về lúc sau, thực mau liền lại lại đây đáp lời, nói, cô nương, thiếu ra nhà ta nói, có thể. Khúc yên đôi mắt mỉm cười, vậy ngươi làm hắn sau nửa canh giờ lại đây, ta hiện tại đi làm bữa tối Đứa bé giữ cửa đang chuẩn bị trở về lại truyền lời, một quay đầu, liền thấy nhà mình thiếu ra lạnh lùng đứng ở phía sau. Đứa bé giữ cửa co rụt lại đầu, thức thời trước lưu hồi dinh thự. Mặc chấp đứng ở khúc yên cửa nhà, ngữ khí không gợn sóng nói, hiện tại liền thấy. Khúc yên con mắt, nói, kêu hành, ngươi tiến bảo, cùng ta đi phòng bếp. Ta làm xong bữa tối, làm ngươi mang về Mặc chấp thần sắc nhạt nhạt, không có hẹ răng, lại nhấc chân dạo bước tiến lên nhà nàng cửa phòng. Chương 1384 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 94. Chính văn chương 1384 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 94. Khúc Yên đến phòng bếp, nói, Mặc công tử, nếu ngươi cảm thấy trong phòng bếp khói dầu đại, có thể đến bên ngoài đỉnh viện ngồi chờ. Ta xào rau thức mau, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Mặc chấp đứng ở một cái giỏ che trước, chỉ vào bên trong con cua, hỏi, thứ này, có khó không tìm. Khúc Yên hơi hơi nhúng mày, đã hiểu, không khó. Ta hiện tại liền cho ngươi làm hương cay cua xào bánh mật. Mặc chấp gật gật đầu. Này 3 tháng tới, hắn hưởng qua nàng làm các loại món ăn. Tuy rằng biết rõ đây là nàng dẫn hắn thượng câu thủ đoạn, nhưng hắn vô pháp trái lương tâm mà nói, nàng làm đồ ăn không thể ăn. Đâu chỉ ăn ngon, quả thực có thể nói nhất tuyệt. Ngay cả phụ thân hắn từ trong kinh thành mời đi theo láo ngự chủ đều không thể bằng được. Đêm nay liền lấy hương cây cua xào bánh mật là chủ thực, dư lại có thể làm hoa điều phủ dung chứng cua. Khúc yên một bên bị đồ ăn một bên nói, ta sẽ dùng canh trứng làm đế, trưng cua đi xác thấm nhập hoa điêu rượu hương, như vậy ăn lên cua thịt càng thêm tế hoặc non nớt, canh trứng tiên mà không nghị. Mặc chấp đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, tiết hầu hơi hơi lan lột. Không thể không nói, trải qua nàng 3 tháng thu mùa, hán dạ dày đã không nghe chính mình sai sự. Gấp không chờ nổi, muốn ăn. Người hoàng kim, ta không thu. Khúc yên trong tay nấu ăn động tác lưu loát, trong miệng cũng không nhàng rối, nói. Ngươi nếu muốn ăn ta nấu đồ ăn, liền tới đây làm ta thấy một mặt. Tựa như như bây giờ, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, hoặc là ngươi không mở miệng, chỉ nghe ta nói cũng đúng. Mặc chấp chầm mặc một lát, mở miệng nói, như thế có gì ý nghĩa? không Yên quay đầu xem hắn, xinh đẹp cười, làm bạn ý nghĩa. Mặc chấp ánh mắt đảo qua nàng tiểu tiếu điểm mỹ miệng cười, trong đầu hiện lên thạch hầm trong mật thất kia một bức bức họa. Họa nàng người, đối nàng hiểu biết cực kỳ thân thiết. Bởi vậy mới có thể họa đến như vậy giống như lúc Ngay cả nàng bên môi nho nhỏ má lún đồng tiền đều không có bỏ lỡ. kia vẽ tranh lưu tự người, rốt cuộc là ai? Vì cái gì người nọ nói, cái này tên là khúc yên thiếu nữ yêu hắn. Hắn từ trước 18 năm, xin lốc, ý thức hôn đột, hiện giờ vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, nàng yêu hắn cái gì? Nhà giàu số một chi tử thân phận, vẫn là này phó thượng tính đẹp tối ra. Rốt cuộc hảo. Qua một thời gian, khúc yên vui sướng điệu đạo, có thể ăn. Nàng ngoái đầu nhìn lại đối mặt chấp nói. Ngươi tưởng ở ta bên này ăn, vẫn là ta đem thức ăn trang ở thiện hộp làm ngươi mang về. Mặc chấp liếc liếc mắt một cái thơm ngào ngạt nóng hầm hập cua xào bánh mật, nghĩ thầm, mang về liền lạnh ảnh hưởng vị. Ăn xong lại hồi. Hắn nói. Hảo. Khúc yên con môi cười rộ lên, bưng mâm đi hướng phòng ăn. Mặc chấp yên lặng mà đi theo nàng. Ngươi không ngại nói, ta cùng ngươi cùng nhau ăn. Khúc yên ngồi xuống, cầm hai phó chén đũa đưa cho hắn một phần. Mặc chấp tiếp nhận, ừ một tiếng Hắn nhìn trên bàn hai cái không chén, nàng ngồi ở hắn đối diện vị trí, từng người một cái chén. Một màn này, thế nhưng làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc. Quen thuộc bên trong, còn có một loại khó có thể miêu tả cô độc cùng bi thương. Thật giống như, hắn đã từng đọc ngồi trước bàn cơm, đối diện không người, chỉ còn không chén. Khúc cô nương, ta nơi này có một phần thượng thừa võ công bí kíp mặc chấp vứt bỏ cổ quái cảm thụ, từ trong lòng lấy ra quyển sách nhỏ, phóng tơi trên bàn, lời nói dừng một chút. Võ công bí kíp. Khúc yên mở ra nhìn vài lần, là yêu cầu hai người cùng nhau tu luyện võ công, hơn nữa chiêu thức luyện lên thực thân mật, có một ít thân thể tiếp xúc. Mặc chấp vùi đầu ăn cua, bên hai ẩn ẩn phiếm nhiệt. Hắn cảm giác chính mình giống trên đường cái bọn bị bợm giang hồ, tưởng lừa nàng cùng hắn xong tu luyện võ. Nhưng chuyện này, hắn đã lặp đi lặp lại suy xét nửa năm. Lưu tự người nọ nói đúng, hắn đối lực lượng cường đại vô pháp kháng cự. Hắn tưởng biến cường. Này phản phất là trong xương cốt chấp nghiệm. Chương 1385 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 95. Chính văn chương 1385 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 95. Người muốn cùng ta song tu. Khúc Yên ngừng đầu, hỏi. Mặc chấp lô thai đỏ lên, hắn chậm rãi ngừng mặt, trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt vô ôn bộ dáng. Nhàn nhạt trả lời, đúng vậy. Khúc Yên đáy mắt ý cười tràn ẩm. Này phân võ công bí tịch, nhất định là mặc chấp chết phía trước căn bài. Trong đó một ít tâm pháp, yêu cầu tiêu giao phái linh khí Tân phụ chuyên môn vì nàng mà định chế. Mặc công tử, ta và người nói cái chuyện xưa đi. Khúc Yên Thiển vừa nói nói, đã từng, có một thiếu niên, thể chất đặc thù, nhất thích hợp song tu, cho nên bị rất nhiều người mơ ước. Lúc trước mặc chấp chấp, hận nhất có nữ tử mơ ước hắn, buộc hắn song tu. Khúc Yên trộm ngắm trước mặt thiếu niên lô thai, ứng đỏ, che giấu không được đâu. Cho dù thế sự biến ảo, hắn như cũng là nàng cái kia thiếu niên. Cái kia thiếu niên, sau lại như thế nào? Mặc chấp nghe Khúc Yên kể chuyện xưa, nghe được nhập thần, hắn bị phong bế cường đại lực lượng, sau lại nhưng có khôi phục Khôi phủ. Khúc Yên em hay nói, nhưng ở cuối cùng cuối cùng, hắn vì hắn ái một cái cô nương, từ bỏ hết thảy, bao gồm hắn vô cùng lực lượng cường đại. Như thế ngốc. Mặc chấp nhữ như mày. Ngốc sao. Khúc Yên ngưng mắt, ô nhu mà nhìn hắn, có lẽ là. Hắn sở cầu chẳng qua là phàm nhân một đời vài thập niên làm bạn bên nhau, lại hao hết vạn năm thiên phú lực lượng hắn cuối cùng được như hước nguyện mặc chấp hỏi hắn sẽ không yên ánh mắt như nước doanh doanh minh luận hắn nhất định sẽ được như hương nguyện mặc chấp đối thượng nàng ánh mắt trong lòng trống giống chỗ tuổia hổ có một cổ dòng nước gấm chải quá cực kỳ có tiếp hắn cảm giác quá d theo bản năng mà dỗi tay hấn xuống ngược trái ngực từ hắn khôi phục thanh minh thần chí tổng cảm thấy trong lòng giống như thiếu cái gì ban đêm phản phất có một cổ lạnh buốt gió lạnh ở trong đó tàn sát bừa bãi cả người rét run đầu đau muốn lứ ra Càng quỷ dị chính là, hắn xương ngực phía dưới có một cây xương sườn thường thường nổi khổ riêng, tựa hồ yêu cầu thứ gì tới bổ khuyết. Làm sao vậy? Khúc Yên phát hiện hắn thần sắc có gì, nghi vẫn nói. Mặc Chấp không trả lời, lòng bàn tay mơn trớn xương sườn chỗ, lại đau đi lên. So thường lui tới càng thêm kịch liệt. Mặc công tử, người đứng lên một chút. Khúc Yên bỗng nhiên đứng dậy, đi đến hắn bên người. Ân. Mặc Chấp không biết nàng ý gì, nhưng vẫn là đứng lên. Thiếu nữ đột nhiên mở ra hai tay, dùng sức ôm lấy hắn. Trên người nàng kia một cổ lệnh nhân thần tư phiêu đã hư khí, nhào vào hắn ngùi gian, làm hắn hô hấp hơi hơi cứng lại. Thiếu nữ gian hắn ngực, tựa ở khảm hắn sương sườn. Mặc chấp cảm giác được rõ ràng, kia một cây kịch liệt đau đớn xương sườn nháy mắt bình ổn xuống dưới, giống như bị thuần phục, lại như là rốt cuộc bị lấp đầy. Chúng ta về sau mỗi lần xong tu luyện võ phía trước, đều phải trước như vậy ôm một chút. Khúc yên Nghiêm trang địa đạo, này đối với kích phát khí huyết lưu thông rất có ích lợi, ngươi nếu không tin, Có thể xem ngươi kia bổn võ công bí kiếp thượng ghi lại. Kêu bí tịch mặt trên, không chỉ có coi ôm một cái, còn có càng thân mật tư thế đâu. Mặc chấp sinh thời nhưng không thiếu suy nghĩ. Khúc yên ở trong lòng cười trộm, cũng không biết nên khen hắn thông minh, hay là lên mắng hắn tâm tư bất chính. Mặc chấp thân hình cứng đờ, bị nàng gắt gao ôm eo, hai tay của hắn không biết nên hướng nơi nào phóng. Nhưng lại xác thật như nàng theo như lời, cả người khí huyết đều bị kích phát đến kích động lên. Khúc cô nương. Mặc chấp cương không dám lộn sộn, chầm thấp địa đạo, này buồn võ công bí tịch thượng sở ghi lại tâm pháp cùng chiêu thức, yêu cầu hai người sớm chiều ở chung, tứ chi đụng chạm. Nếu ngươi đồng ý cùng ta cùng nhau luyện, ở ngươi nguyện ý tiền đề hạ, ta trước cưới ngươi quá môn. Ai? Khúc yên chấn động. Nói tốt nhà của chúng ta thiếu ra không cưới vợ, đời này đều không thể cưới đâu. Chương 1386 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 96. Chính văn chương 1386 trở thành ma tôn hát nguyệt quang. 96. Nhà giàu số 1 mặc ra thiếu ra đột nhiên đại hôn, tin tức chuyển tới kinh thành, khuê các trung các thiếu nữ tan nát cõi lòng một tảng lớn. Cứ nghe, thành thân ngày ấy, mặc ra thiếu ra một thân hồng y hỷ hỷ phục, cười ở tuấn mã phía trên, rắn người đỉnh bạt chắc tuyệt, dung mạo tuấn mỹ giống như tiên tri. Nhẹ nhàng phong tư, trăm năm khó gặp. Bên đường, có cái họa sư trộn miêu tả ngày đó cảnh tượng, sau lại một lần trở thành khuê các trung các thiếu nữ lặng lẽ truyền đọc cực kỳ hâm mộ quyển sách nhỏ. Người ngoài đều nói, cái kia tân nương tử không biết tu mấy đời phúc khí, mới có thể gả vào mặt ra. Chỉ có mặt Trạch người biết, nhà bọn họ thiếu ra mới là cái kia không biết tu mấy đời phúc báo, mới có thể may mắn cưới đến thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân chủ nghệ, ăn ngon đến làm người tưởng quỷ ngay cả lão ngự chủ đều cầu xin nàng giáo một tay. Thiếu phu nhân đối mặt băng sơn dường như thiếu gia vĩnh viễn đều là xảo thiếu xinh đẹp, ôn nu săn sóc. Thiếu phu nhân dáng người nhỏ dài, nhu nhược kiểu huyền, nhưng vì bồi thiếu ra luyện võ Thức khuya dậy sớm, chưa từng oán giận quá một câu vất vả. Tốt như vậy thiếu phu nhân, thiếu gia cư nhiên còn cùng nàng phân phòng mà ngủ. Quá mức. Thật sự thật quá đáng. Thiếu phu nhân, ngày đêm nay chuẩn bị nấu cái gì? Quản gia lâm bá cười ha hả đi vào phòng bếp, cung kính hỏi. Phu quân thích ăn sườn heo chua ngọt, ta đêm nay cho hắn làm, cung cấp mọi người lưu một ít. Khúc Yên đang ở bệ bếp trước bận việc, trắng non kiểu tiếu trên mặt lây dính một mặt hôi, nhìn có điểm đáng yêu lại có điểm đáng thương. Quản gia lâm ba xem nàng như thế chi kỷ làm lụng vất vả, nhịn không được đẻ thấp tâm lượng, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, ngài không bằng bị đói thiếu ra mây đốn, hắn liền biết ngài có bao nhiêu quan trọng. Khúc Yên nghe vậy quay đầu, bật cười. Mặc trạch này đó ra phó quá đáng yêu, đều cho rằng nàng bị mặc chấp bạc đại đến có bao nhiêu thảm. Khu! Một đạo trầm thấp ho nhẹ, thình lình ở phòng bếp cửa văng lên. Thiếu ra, ngài đã tới. Quản gia lâm ba một giật mình, chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài. Mạc Chấp mặt vô biểu tình, lánh láng đạm đạm đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, phiêu tán chua chua ngọt ngọt hương khí, lệ người thèm nhỏ dãi. Trong nồi, tác đến trường hoàng xương sườn bọc nước sốt, thoạt nhìn liền rất mỹ vị bộ dáng. Mặc Chấp liếc mắt một cái, tiện đà nhìn về phía Khúc Yên, mở miệng nói, "Ngươi chuẩn bị đói ta mấy đốn. Khúc Yên nhõn miệng cười, "Ta nơi nào bỏ được." Mặc Chấp trong lòng trống vắng chỗ lặng lẽ ấp áp. Trên mặt hắn không có toát ra cái gì biến hóa, ngữ khí như cũ đạm mạc nói, ta nhiều nhất chỉ có thể nhận 3 ngày. Hắn ngụ ý là, nàng có thể đói hắn 3 ngày. Lại lâu, hắn sợ là liền phải nhịn không được. Kỳ thật hắn trong lòng cũng cảm thấy, cưới nàng lúc sau, cùng nàng phân phòng mà cư, sắc thật lệnh nàng bị khuất. Nếu nàng không vui, có khí, hắn nguyện ý làm nàng giải. Ngươi đừng nghe bọn hạ nhân nhàn thoại, ta không có cảm thấy chịu cái gì bị khuất. Ở ta đồng ý gả cho ngươi thời điểm, liền biết gả lại đây lúc sau sẽ sống cuộc sống như thế nào. Khúc yên ngước mắt ngưng xem hắn Này một chương tinh xảo đẹp khuôn mặt sâu thảm hắc mắt lạnh mắt cùng từ trước không có gì bất đồng duy nhất khác nhau chính là hắn trong mắt không hề có động tình độ ấm nàng sáng sớm liền biết hắn vô tâm sẽ không đối nàng sinh ra tình tố cứ như vậy làm bạn một đời cũng đã cũng đủ gấm áp nàng không có càng nhiều xa cầu mặc chấp đối thượng nàng mình nhuận liêmm diếm ánh mắt bắt giữ đến nàng đáy mắt kia một tia thâm tình ôn nhu đáy lòng vô cớ đau đớn một chút hắn chuyển khai tầm mắt dơ tay trả lao trên má nàng một mảnh nhỏ hôi Nói nhỏ nói, ngươi như thế nào như vậy ngây ngốc. Khúc Yên cong môi cười, ta thích ngươi nói như vậy ta. Bởi vì, thật lâu trước kia hắn cũng nói như vậy. Mặc Chấp theo bản năng mà bấm tay nhẹ gõ cái trán của nàng, quả thật là ngây ngốc. Chương 1387 trở thành ma tôn hát Nguyệt Quang, 97. Chính văn chương 1387 trở thành ma tôn Hắc Nguyệt Quang, 97. Nhất tử ở xong tu luyện võ cùng ăn cơm nói chuyện với nhau trung từng ngày qua đi, Mạc Chấp cùng Khúc Yên trước sau phân phòng mà cư. Mặc chấp tiếp nhận mặc lao ra sinh ý, đem gạo thóc sinh ý làm được càng lúc càng lớn, trải rộng các thành các nơi. Hắn mỗi lần ra ngoài thời điểm, đều sẽ mang theo khúc yên. Mỹ kỳ danh rằng luyện võ muốn cần mẫn, một ngày cũng không thể rơi xuống. Mặc ra bọn hạ nhân đều ở cởi trộm, thiếu gia khẳng định là một ngày không ăn thiếu phu nhân nấu đồ ăn liền đói đến hoảng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thiếu gia hiện tại đã một bữa cơm đều không rời đi thiếu phu nhân. Đáng tiếc chính là... Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến bây giờ cũng còn không có viên phòng, lao gia cùng lao phu nhân đều mau vội muốn chết. Lao gia còn từ bên ngoài trộm mời đại phu, muốn nhìn một chút thiếu gia có phải hay không có cái gì không thể nói ra bệnh kín. Mời đến danh ý gì hay nhóm đều nói, thiếu gia thân thể khỏe mạnh, huyết đủ khí tráng, lao hổ đều có thể đánh chết mấy chỉ, tuyệt đối không có gì vấn đề. Lao gia nghe xong lời này, không cao hứng lên, ngược lại càng thêm thở ngắn thăng dài, nhi tử không thông suốt ra. Sầu chết lao cha. Thằng đến mặc lao ra ở kinh thành thừa tướng bạn tốt cho hắn đưa tới một lọ bí rượu. Đêm nay, mặc chấp cùng khúc yên cùng nhau ăn xong bữa tối, hắn theo thường lệ hồi chính mình phòng ngủ. Năm nay mùa hè là cái hẹ nóng bức, phá lệ nóng bức. Mặc chấp hướng qua tắm nước lạnh, không bao lâu lại cảm thấy cả người là hãn. Hắn đang muốn lại đi tẩy một lần, đống nhiên nghe được bên người hầu hạ thư đồng lại đây gó cửa, thiếu ra. Thiếu ra. Không hảo, thiếu phu nhân bên kia thị nữ lại đây nói, thiếu phu nhân đột nhiên ké xỉu. Mặc chấp nghe tiếng cả kinh, đẩy cửa mà ra, xài bước mà chạy đến. không yên lúc này đang tắm trong phòng. Nàng sắc thật té xỉu, mềm như bông mà nằm ở bể tắm bên cạnh trên mặt đất. Trên người nàng siêm ý gì đã cởi một nửa, chỉ còn lại có nhất bên người màu trắng áo trong, gắt gao bọc nàng thân hình, phát họa ra khó có thể bỏ qua đường cong. Mặc chấp đuổi đến, ánh mắt một đốn, bên thai nháy mắt đỏ lên. Hắn không rảnh nghĩ nhiều, không lưng đem nàng bế lên tới, đối bên ngoài quát, tiêu đại phu không có. Bên ngoài thị nữ nhanh chóng đáp, đã làm người đi thỉnh. Thực mau liền sẽ đến. Mặc chấp ôm khúc yên hồi nàng phong ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nàng gò má hồng toàn bộ, thoạt nhìn rất giống là uống say. Đêm nay hai người bọn họ xác thật cộng uống một lọ đào hoa rượu nhưỡng, nhưng ngày thường cũng không uống ít, nàng tiểu lượng luôn luôn không tồi. Hôm nay như thế nào liền uống đổ. tiên yên. Mặc chấp ngồi ở mép giường, vỗ nhẹ nàng gương mặt, gọi nàng, có thể nghe được ta thanh âm sao. Ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nô khúc yên mê mang mà run lông mi mở bừng mắt, mềm mại mà kêu, mặc chấp chấp. Mặc chấp mày níu lại, thấp giọng nói, ngươi trước kia không như vậy kêu ta. Nàng vẫn luôn gọi hắn phu quân, ngẫu nhiên cũng sẽ thẳng hô tên của hắn mặc chấp, nhưng chưa từng kêu lên mặc chấp chấp. Ngươi còn cùng ta so đo nhiều như vậy khúc yên sinh khí đô miệng, nâng lên nửa người trên, đẻ ở hắn hai chân thượng, mang theo men say bực nói, ta cũng chưa so đo ngươi lạnh lùng như thế. Chính ngươi nói qua. Nếu ngươi đãi ta quá vô tình, khiến cho ta giáo hơn ngươi. Ta khi nào nói qua. Mặc chấp giữa mày nhăn đến càng khẩn. Hắn trong lòng hiện lên một nghiệp. Chẳng lẽ, nàng trong miệng gọi mặc chấp chấp, là cái kia thần bí lưu tự người. Mấy ngày nay tới giờ, nàng trong mắt ôn nhu thâm tình, đều là đối cái kia mặc chấp chấp, mà không phải đối hắn. Ngươi đã nói, ngươi chính là nói quá. Khúc yên ngẩng mặt tới, hai tay vòng lấy cổ hắn, dùng sức một túm, mạnh mẽ đem hắn kéo thấp, đôi môi hôn đi lên. Mặc chấp cả người chấn động, giống như bị điểm huyệt, lập tức cứng đờ trụ. Chương 1388 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 98. Chính văn chương 1388 trở thành ma tôn hát nguyệt quang, 98. tiên yên mặc chấp sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, hắn muốn đem nàng kéo ra, nhưng cánh tay phản phất có chính mình ý thức, từ nàng trên vai chuyển qua nàng trên eo, đông dưng béo khẩn, sau đó đem nàng khấu tiến trong lòng ngực. Này một chuối động tác, lại mau lại thuần thủ. Giống như hắn đã từng đã làm giống nhau. Nhanh chóng tuân lệnh hắn hổ thẹn. Nô, mặc Chấp Chấp Khúc Yên nhiệt tình mà đáp lại hắn. Mặc Chấp bỗng nhiên một đốn. Thiếu nữ mềm mại ngọt thanh môi, ở hắn giữa môi tràn trọc, giống như anh túc, lệnh người nháy mắt nghiện. Hắn cứng bách chính mình lui rời đi tới, khàn khàn thính hỏi, "Ai là mặc Chấp Chấp?" Khúc Yên bị cảm giác say tiêm nhiễm, tiếng nói ngọt mềm đến như là làm nũng "Ta biết ngươi ngay từ đầu không thích cái này xưng hô, nhưng ta thích. Ngươi cũng đã nghe thói quen đúng hay không?" Mặc chấp ánh mắt tối sâm lại Không, cũng không có Ngươi cùng mặc chấp chấp nhận thức đã bao lâu Mặc chấp lại hỏi 100 nhiều năm khúc yên lẩm bẩm trả lời Nếu hơn nữa nàng ở mau xuyên trong không gian nhìn đến xác thật đã qua đi 100 nhiều năm Mặc chấp ánh mắt càng thêm ú ám 100 nhiều năm Là nàng uống say nói bậy Vẫn là thực sự có chuyện lạ Mặc chấp chấp có phải hay không đã chết Mặc chấp tiếp tục hỏi Ân khúc yên ngô một tiếng Không, ngươi còn ở Mặc chấp không cấm mị mị mắt, cái kia thần bí lưu tự người, vô cùng có khả năng tên là Mặc Chấp Chấp, cùng hắn tên gần. Người nọ có lẽ là hắn kiếp trước, mà nàng ái, là kiếp trước Mặc Chấp Chấp, cũng không phải hắn. Ôm một cái, khúc yên bỗng nhiên túi người qua đi, lại lần nữa ôm lấy hắn. Mặc chấp trong đầu chưa xong ý nghĩ đột nhiên ý bật, cao dài thân hình lại một lần cứng đờ. Hắn nguyên bản đã nóng lên lỗ thai càng ngày càng hồng, hô hấp hơi loạn. Yên yên, người thanh tỉnh điểm. Mặc chấp Miễn cưỡng đẩy ra nàng, ngươi uống say. Ân ân, ta biết. Khúc Yên cười ngâm ngầm, đôi mắt giống trăng non nhi dường như nheo lại tới, đêm nay kêu bình đào hoa rượu nhưỡng, đặc biệt hảo uống. Đào hoa rượu nhưỡng trộn lẫn một ít đặc thù bí dược. Nàng uống thời điểm sẽ biết, nàng làm Bộ không biết, cố ý uống xong đi, chính là muốn cho chính mình say. Ngươi có cảm thấy hay không khó chịu? Mặc Chấp túi đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng khuôn mặt nhỏ hồng đến tiểu diễm, con mặt mày cười rộ lên lại ngọt lại thiếu. Hắn đem nàng đẩy ra lúc sau, nàng cả người mềm nếu không có xương mà ghé vào hắn hai chân thượng. Mặc chấp trong lòng kích động mạc danh tao ý, càng ngày càng liệt. Liên ở hắn tâm thần táo loạn thời điểm, phục hắn trên đuổi thiếu nữ xoay mặt một lần vùi vào hắn bụ. Ấn! Ngươi nói cái gì thiếu nữ hàm hồ mà nói mớ? Mặc chấp lưng tê dần, trong đầu mố căng căng chặt huyền bống chốc tách ra, hắn rôi tay nhéo thiếu nữ sau cổ, muốn đem nàng sách hai, trên thực tế lại túi đầu xuống đi, hôn lên nàng khẽ nhết ng Dì thương kích thích mà lại mặc danh quen thuộc cảm giác, làm hắn muốn nếm thử thăm dò càng nhiều. Đã muốn nghiệm chứng cái gì, lại muốn đòi lấy cái gì. Chính hắn đều phân biệt không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy lỗ chống ngực giống bị người thả một phen hỏa, hừng hực bốc cháy lên. phòng ngủ bên ngoài cách đó không xa, mặc lao ra ngăn lại thị nữ mời đến đại phu, đẹ nặng giọng nói, nói, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới quay rối lập tức liền thành. Đại phu vẻ mặt mờ mịt, chuyện gì thành? Mặc lao ra cười h Ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt đứng đắn chạm, thâm trầm nói, mặc ra đại sự. Ai làm hắn cái kia nhi tử không thông suốt, hắn không giúp giúp hắn, chỉ sợ nhi tử cả đời này cũng không biết cái gì kêu phu thê hài hòa. Chờ nhi tử sáng mai tỉnh, nhất định sẽ cảm kích hắn cái này lao cha. Chương 1389 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 99. Chính văn chương 1389 trở thành ma tôn hắc nguyệt quang, 99. Mặc chấp tỉnh lại thời điểm, trời còn chưa sáng. Hắn bên người, ôn hương Nguyễn Ngọc, nữ tử như thác nước tóc đen như tình thi, cuốn quanh ở hắn đầu vai. Dương hạ, siêm y đi ở đấy đất, hôn độn dây dưa. Mặc chấp quay đầu, nhìn bên gối nữ tử điểm tĩnh ngủ say dung nhan. Nàng ngủ thật sự an ổn, hồng nhạt môi ngẫu nhiên đô đô, không biết là mơ thấy cái gì, lẩm bẩm cái gì. Mặc chấp tâm sinh tò mò, nghiêng đầu tới gần, lỗ thai dán nàng ngôi. Mặc chấp chấp, nàng trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm lẩm bẩm chính là này ba chữ Mặc chấp ánh mắt sâu kín tối xâm lại. Hắn cơ hồ có thể xác định, hắn cùng nàng từ trước liền quen biết. Bởi vì, đêm qua cùng nàng, cảm giác, quen thuộc mà lại người mê muội Từ trước hắn, nhất định thực mê luyến nàng. Nàng không biết vì cái gì có được từ trước ký ức, có lẽ là bởi vì cái kêu mặc chấp chấp ở trước khi chết đã làm cái gì thần thông việc. Mặc chấp túi đầu, hôn môi khúc yên non mềm gương mặt, thấp giọng nói, người cùng từ trước cái kêu mặc chấp chấp, có phải hay không từng có rất nhiều tốt đẹp ký ức. Nếu hắn vĩnh viễn đều nhớ không nổi từ trước, nàng hay không liền sẽ vẫn luôn hái từ trước mặc chấp chấp, mà không phải hiện tại hắn. Yên yên, từ hôm nay trở đi, chúng ta sáng tạo càng nhiều ký ức tốt đẹp. Mặc chấp ở trong lòng âm thầm quyết định, hắn muốn siêu việt từ trước cái kia mặc chấp chấp, hắn quyết không thể bại bởi một cái đã chết người. Liên tính người kia là chính mình, cũng không được. Khúc yên đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết người nào đó chín khúc 18 con tâm tư. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, người đã ở xa hoa trên xe ngựa. Ân. Nàng nghi hoặc cực kỳ. Nương tử, ngươi tỉnh. Mặc chấp vẻ mặt đạm mạc, như nhau ngày thường, nhưng hắn trong tay cầm sạch sẽ khăn vải, nhưng người đến bên cạnh buồn sứ Linh Thủy, "Ta giúp ngươi rửa mặt." Ân. Khúc Yên nhất thời không phản ứng lại đây, sao lại thế này? Nàng cùng hắn ngủ một đêm, tỉnh lại liền ở trên xe ngựa, hắn cư nhiên còn như vậy săn sóc, thân thủ giúp nàng rửa mặt. "Ta chính mình tới." Khúc Yên ngồi dậy, duỗi tay đi lấy trong tay hắn khăn vải. "Ta tới." Mặc chấp thập phần chấp nhất, động tác mềm nhẹ giúp nàng lau mặt, lại bưng lên sáng sớm chuẩn bị tốt chút muối, có thể xúc miệng đánh răng. Khúc Yến ngốc ngốc, bị hắn hầu hạ rửa mặt xong. Nàng hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Là cái nào thành trấn sinh ý xảy ra vấn đề? Mặc chấp sắc mặt bình tĩnh, trả lời, sinh ý thực hảo, không cần lo lắng. Chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Khúc Yến, ru sơn Ngạn thủy yêu cầu như vậy cấp. Nàng đều còn chưa ngủ tỉnh, đã bị dọn tới rồi trên xe ngựa. Ta đã an bài hảo du ngoạn lộ tuyến. Chúng ta đi trước phương Nam thưởng thức tiểu kiều nước chảy, lại đi phương Bắc cưới ngựa xem tuyết, cuối cùng trở lại kinh thành cảm thụ đế đô phôn hoa. Mặc chấp lấy ra một bức tay vẽ bản đồ, mặt trên vòng một đám màu đỏ tham viên, tựa hồ đều là mục đích địa Khúc Yên nhìn nửa ngày, cũng không minh bạch hắn như thế nào lại đột nhiên muốn hoàn du thế giới. Nàng tiểu tâm mà nghi vấn, Phu Quân, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là hắn khối này thân thể thời gian vô nhiều, hắn tưởng ở trước khi chết buông hết thảy, trụ du các thành. Không nên a mặc chấp sinh thời tự mình chọn lựa thân thể, không có khả năng ra bại lộ. Khúc yên vẫn là có điểm không yên tâm, rối tay sờ lên cổ tay của hắn, đáp mạch. Mặc chấp trở tay đem nàng tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói, ta thân thể như thế nào, người tối hôm qua hẳn là có thể cảm nhận được. Khúc yên ngần ra, đông nhiên gõ má phím hồng. Hắn, thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Nương tử, ngươi yên tâm, ta chỉ là ra tới đi một chút, thay ta cha cha xếp tần thương cơ, thuận tiện mang ngươi khắp nơi nhìn xem, ăn ăn uống uống. Mặc chấp bất động thanh sắc, hắn nhất định sẽ thắng quá từ trước cái kia mặc chấp chấp. Ngày xưa không thể truy, hắn mới là hiện giờ sống sở sờ người kia. Chương 1390 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 100. Chính văn chương 1390 trở thành ma tôn H. Nguyệt Quang, 100. Khúc Yên cùng Mặc Chấp từ đây quá nổi lên năng ăn uống uếng đi dạo xa đọa sinh hoạt. Mặc Chấp ở du ngoạn nhàn hạ rất nhiều, thuận tiện giúp Mặc Lao ra khai thác mấy cái tân thương lộ. Mặc Lao ra một bên mắng nhi tử giống không ảnh chim chóc, một bên vui tươi hớn hở kiếm được đầy buồn đầy chén. Mặc Chấp trừ bỏ có sinh ý đầu hóc, cũng cực có luyện võ thiên phú. Hắn cùng Khúc Yên cùng tu luyện kia phân võ công bí tịch, ngắn ngủn 3 năm gian, liền thành thế gian tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên, Khúc Yên cũng đồng dạng võ công siêu phàm. Nhưng mặc chấp giống như không biết giống nhau, tổng đem nàng trở thành tay trói gà không chặt ngược nữ tử, ngay cả trước lưng ngựa đều phải thân thủ đem nàng bế lên đi. Khúc Yên ngay từ đầu không biết hắn âm thầm cùng mặc chấp chấp phân cao thấp, sau lại dần dần phát giác không thích hợp. Hắn không thể hiểu được thắng bại dục, cư nhiên là nhằm vào chính hắn. Khúc Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Nguyên lai này một đường ngươi đối ta hảo, cũng chỉ là vì thắng. Khúc Yên chọc miêu tả chấp ngực, đầu ngón tay điểm ở hắn ngực chỗ, ngươi không có tâm, ngươi không ta Mặc chấp đấy lòng lẩn ẩn đau xót. Hắn bắt được tay nàng, dùng sức nắm chặt, chấm thấp nói, tiên yên, ta không biết như thế nào mới có thể xưng là ái, nhưng ta thực xác định, cuộc đời này ta quyết không có khả năng rắc khác nữa từ tay. Hắn thậm chí liền xem một cái hưng thú đều không có. Phía trước nàng tò mò ham chơi, một hai phải đi nhìn cái gì tân tấn hoa khôi có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy, thế gian cảnh đẹp đều không bằng nàng đẹp, húng chi những cái đó dung chi tục phấn. Nàng đáng yêu miệng cười Nàng rào hoạt bướng bỉnh, nàng ôn nhu săn sóc, nàng thanh nguyện nhanh nhạy, trên đời này không người có thể so. Hiện giờ hồi tưởng lên, hắn vô cùng may mắn, hắn bước ra kia một bước, đi tìm nàng cùng nhau xong tu luyện võ. Càng may mắn chính mình ngay từ đầu liền quyết định cưới nàng. Nếu ngươi không phải cùng giả tưởng địch ở phân cao thấp, ngươi cũng sẽ rất tốt với ta sao. Khúc yên ngẩn khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn nhất quán đạm mà khuôn mặt tuấn tú. Hắn cùng từ trước không có gì bất đồng, như cũ nhạt, nhạt nhưng hắn thâm Thúy đen nhánh nhạt. Luôn là có nàng bóng dáng. Hắn ánh mắt, lúc nào cũng ở truy tìm nàng. Nàng có thể cảm giác được. Sẽ. Mặc chấp chỉ trả lời một chữ, đột nhiên túi đầu, hôn lên nàng ngôi. Hắn ngực nỗi khổ riêng, nháy mắt đã bị nàng chưa khỏi. Kia một loại như bóng với hình trống văn cảm, cũng bị nàng lấp đầy. Hắn trầm mê với loại này thỏa mãn, trầm mê với có được nàng nghiện, cuộc đời này đều không nghĩ bỏ hẳn. Từ từ vài thập niên, nhìn như rất dài, nhưng rồi lại giống như thực đoàn. Mặc chấp đối với chính mình thọ mệnh đem tẫn, có rõ ràng dự cảm. Hắn nhảy ra mặc chấp chấp lưu lại kia một phần bức họa cùng tự tiên, cấp khúc tiến xem. Khúc yên một chữ tự đọc quá, chỉ vào trong đó một hàng lời nói, cười hỏi, ngươi nếu không yêu nàng, cũng đừng chạm vào nàng, phu quân, ngươi nhưng có làm được. Mặc chấp đem nàng ôm vào trong ngực, hôn hôn cái chán của nàng, ngươi làm sao biết, khi đó ta không có yêu ngươi. Khúc yên hử nhẹ, rào biện. Mặc chấp chống lại nàng ngôi, yên yên, ta yêu ngươi. Khúc Yên kinh ngạc trận tròn đôi mắt, người trước nay đều không nói, hôm nay như thế nào. Mặc chấp thấp thấp nói, vô luận nói cùng không nói, nó đều là sự thật. Ta tưởng, từ trước cái kia ta, nhất định cũng thực cái ngươi. Bởi vì ngươi đáng giá bị ái, vô luận trọng tới bao nhiêu lần, ta đều sẽ lại lần nữa yêu ngươi. Khúc Yên trong lòng cảm động, dùng sức ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng là. Ban đêm, mặc chấp vẫn luôn không có ngủ. Hắn nhìn Khúc Yên kiểu tiếu ngủ mặt. Từng ấy năm tới nay nàng cũng chưa như thế nào biến, mà hắn cũng là. Hắn nguyên bản tưởng kia phân võ công bí tịch công lao, nhưng giờ này khắc này hắn biết cũng không phải. Là bởi vì hắn từng là ma tôn. Cho dù xẻo tâm đi ma đàn, cho dù ma cốt tấn vẫn, hắn cũng không phải người thường. Yên nhiên ta yêu ngươi. Mặc chấp khẽ vốt nàng gương mặt, lại lần nữa lặp lại ban ngày nói qua những lời này. Nhưng lúc này đây, hàng nghĩa càng sâu trọng Hắn nhớ tới hết thảy. Ký ức như thủy triều, thổi quét vọt tới. Vãng tích từng màn, ở hắn trong đầu hiện lên. Đã từng cô tịch tuyệt vọng trăm năm, đã từng cùng nàng cười đùa làm bạn ngọt ngào, đã từng được đến lại mất đi sợ hãi, đã từng ôm nhau triển miên thân mật. Sở hữu cảm giác đồng thời vòng thượng trong lòng, mặc chấp khỏe môi hơi câu, cười cười. Cuộc đời này, cũng coi như viên mãn. Hắn cùng hắn yêu nhất nương tử, chu du các nơi, ăn nàng thích ăn đồ ăn, xem nàng thích xem phong cảnh, chơi nàng thích chơi trò chơi. Xem nàng cười, bồi đôi nàng nháo như thế phàm nhân cả đời, hắn đã không còn tiếng uối. Tiên Yên, Mặc Chấp rũi tay đem nàng ôm tiến trong lòng lực, môi dán nàng giữa mày, ta không biết ta hay không còn có kiếp sau. Nếu kiếp sau còn có thể gặp được ngươi, ta nguyện ý vô cùng luân hồi. Nếu không bao giờ có thể gặp được ngươi, ta nguyện như vậy chết, tiêu tán với trong thiên địa. Hắn đôi chính mình vận mệnh hình như có dự cảm. Khúc Yên nhẹ nhàng mở mắt ra mắt, ngữ thanh ôn nhu, Mặc Chấp chấp, ta yêu ngươi. Vô luận là từ trước ngươi, vẫn là sau lại ngươi ta đều thật sâu ái. Người trong lòng ta cũng là cái kia độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc Chấp vọng nhập nàng tràn ngập tình yêu đôi mắt bên trong, câu môi cười, trầm rãi hạt mục. Hắn sống thọ và chết tại nhà. Khúc Yên về tới mau xuyên không gian, nàng nóng lòng biết Mặc Chấp tình huống, nhanh chóng gọi ra tiểu thất, "Tiểu thất, Mặc Chấp còn có chín thế luân hồi, ta không thể tai kiến hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không có kiếp trước ký ức, đúng không?" Tiểu thất trả lời, Ma Tôn đại nhân moi tim trước khi chết, lấy ma huyết vì thể Nếu là luân hồi vong linh, hán nguyện tan thành mây khói. Khúc Yên A một tiếng, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nguyên Lai like sớm tại khi đó, Mặc Chấp cũng đã an bài hảo hết thảy. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ khen thưởng tích phân 500 vạn, khấu trừ ký chủ ở trong quá trình mua sắm hệ thống đạo cụ tích phân, trước mắt tổng tích phân 7627 vạn. Khúc Yên chậm rãi nhắm mắt lại. Đáy mắt nước mắt bị nàng che giấu lên. Tại kiến, Mặc Chấp chấp. Vị diện này chuyện sửa xong. Chương 1391 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 1 Chính văn chương 1391 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 1 Tân hôn vui sướng là một minh tinh phu thê game show, chịu mời tham gia đều là vừa kết hôn không lâu nam nữ minh tinh Khúc Yên cùng buổi tư mạc là 4 tổ khách quý nhất chịu người xem chú ý đỉnh lưu minh tinh phu thê. Hôm nay vừa lúc là tiết mục đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp hiện trường. Ở một đống dân túc, cao lớn anh Tuấn Nam nhân vãn khởi áo sơ mi ống tay áo. Đứng ở lưu lý trước đại sắt dao, hắn lớn lên cực kỳ đẹp, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, một đôi sâu thảm đào hoa mắt cười rộ lên khi, lại toa lại thâm tình. Hắn lúc này chính quay đầu, nhìn về phía một cái kiểu tiếu minh diễm tuổi trẻ nữ tử, mở miệng nói, "Yên yên, buổi tối liền nấu ngươi thích nhất mì ý, thế nào?" Nữ tử cong môi cười, ngọt ngào mà trả lời, "Hảo a, lão công vất vả." Nam nhân hồi lấy thanh đạm mà lại ôn nhu tươi cười. Lan đang thượng, một mảnh tiêu rên. Mụ mụ nha ta thất tỉnh. Bùi ca như thế nào có thể như vậy sủng lao bà. Bùi ca quá ôn nu a a a, ta đã chết. Này tính cái gì sủng. Nếu đến lượt ta cưới yên bảo, tuyệt đối so với bùi tư mạc sủng nàng một vạn lần. Bùi tư mạc, rút đau đi. Ta muốn cướp lao bà ngươi. Tiết mục thu hiện trường, bùi tư mạc thực mau liền nấu hảo cả chua thịt vụn mì ý, bài bản xinh đẹp, đoàn đến trên bàn cơm. Đói là đi. Hôm nay liền đuổi hai cái công tác ngươi không có ăn cơm trưa Bùi tư mạc đem một mâm mì ý đặt ở khúc yên châu ngồi trên mặt bàn, ngự khí mang theo lơ đãng sủng định. Người không cũng không ăn. Khúc yên giận hắn liếc mắt một cái, tựa trách tội địa đạo, chạy nhanh ngồi xuống ăn. Bùi tư mạc cùng nàng đối diện cười, đối diện ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau bắt đầu ăn cơm chiều. Bọn họ hai người đều là ông trời thưởng cơm ăn thần nhan, dáng người dáng vẻ lại cơ hảo, đỉnh bạt mà ưu nhã. Xuyên thấu qua làm phim màn ảnh, mỗi một bức đều như là phim thần tượng lãng mạn hình ảnh Bọn họ hai người tay trái ngón áp út thượng đều mang nhẫn cưới, hiển nhiên là đối giới, giới vòng mặt trên có khắc tự. Màn ảnh kéo gần, chụp đặc tả. Mặt trên phân biệt là ý lờ mẹ cùng ý lờ mẹ mò. Làn đạn thượng lại lần nữa nhắc lên một trận sóng chiều. Làm phim tổ cũng quá biết đi. Ngạnh cho chúng ta tắt cầu lương. Thư yên cp cho ta khóa chết. Chìa khóa ta đã nuốt. Ta răng đau. Này đường quá hầu. Mau cho ta ỉn xu lỉn, ta bệnh tiểu đường phạm vào. Khúc Yên ăn đến một nửa, ngầm đầu thấy Bùi Tư Mạc khỏe miệng dính lên một chút suốt cà chua, tùy tay cầm lấy một trường khăn giấy, túi người giúp hắn xoa xoa. Bùi Tư Mạc đáy mắt nổi lên một kêu ý cười, dơ tay xoa xoa nàng đầu, hảo hảo ăn cơm. Khúc Yên ấn ấn hai tiếng, ngoan ngoan ngồi trở lại ghế rửa, tiếp tục ăn mì. Ngày đầu tiên thu thời gian không dài, sau khi ăn xong tản bộ ca hát, thực mau liền đến kết thúc công việc thời điểm. Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc từng người trở lại chính mình bảo mẫu xe Lẫn nhau trên mặt ôn nhu ý cười đều thu lên, chỉ còn lại có một mảnh đạm mạc. Khúc Yên gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất, hỏi, bùi tư mạc hiện tại đối ta tình yêu giá trị, có phải hay không còn dừng lại ở không? Tiểu thất trả lời, đúng vậy, ký chủ. Khúc Yên hừ nhẹ một tiếng, hắn kỹ thuật diễn không tồi. Tiểu thất túng túng mà nhỏ giọng nói, ký chủ, ngươi kỹ thuật diễn cũng không tồi. Khúc Yên dơ lên xinh đẹp cảm, công lực không xuống dưới còn chưa tính, kỹ thuật diễn như thế nào cũng không thể bại hắn tiểu thất được nói Ký chủ, ngươi thắng bại dục có phải hay không phóng sai rồi địa phương? So cái gì kỹ thuật diễn, muốn so liêu nhân thủ đoạn A? Mọi người đều là có hệ thống người, ký chủ ngươi thua, ta cũng không mặt mùi A. Chương 1392 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 2. Chính văn chương 1392 đỉnh liêu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 2. Mà lúc này một khắc chiếc bảo mẫu trên xe, đùi tư mạc ngồi ở trên châu ngồi, thần sắc nhạt nhạt, nhắm mắt lại. Hắn ở trong lòng hỏi, khúc yên đối ta tình yêu giá trị, vẫn cứ là không. Hắn hệ thống nhanh chóng trả lời, không sai, ký chủ ngươi muốn nỗ lực cố lên A. Bùi tư mạc lạnh nhạt nói, ta vì cái gì muốn nỗ lực. Ta không công được nàng, lại không có gì tổn thất. Hệ thống tích cực mà khuyên đủ, chỉ cần ngươi có thể được đến khúc yên tình yêu giá trị 100%, liền có thể đạt được 10 tỷ tiền mặt khen thưởng. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, trước tiên hưởng thụ hoàn du thế giới tiêu xái sinh hoạt. Bùi tư mạc lười nhắc mà suy nói, 10 tỷ, ta bùi ra không có. Hệ thống nghẹn lại, Ếch. Bùi tư mạc từ 18 tuổi khởi, liền không thể hiểu được bị cưỡng chế trói định một cái tự xưng trục tỷ hệ thống thứ đồ hư. Cái này hệ thống yêu cầu hắn công lược một cái nữ hải, nhưng lại không nói cho hắn cái này nữ hải là ai. Mãi cho đến nửa năm trước, bùi ra cùng khúc ra bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, hắn cùng khúc yên hiệp nghị liên hôn, hệ thống mới đột nhiên đinh một tiếng thông chi hắn, khúc yên chính là hắn công lược mục tiêu Chỉ cần hắn làm khúc yên toàn tâm toàn ý yêu hắn, là có thể đủ đạt được 10 tỷ khen thưởng. Nói rất đúng giống hắn thiếu tiền giống nhau. Ký chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng khúc yên cạnh tranh một chút, nhìn xem hai người các ngươi ai trước công lược hạ đối phương sao? Hệ thống còn ở bám giết không tha nỗ lực, nàng cũng có hệ thống, ngươi cũng có. Đại gia khởi điểm giống nhau, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể thắng. Không có hứng thú. Bùi tư mạc lãnh đạm tắt đi hệ thống. Hắn chỉ cần tập trung ý thức là có thể lựa chọn mở ra hoặc là đóng cửa hệ thống. Chứ bỏ hệ thống xuất hiện nhắc nhở âm thời điểm, mặt khác thời điểm cũng không sẽ ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Hai chiếc bảo mẫu xe trở lại Lan Đình biệt thự. Đây là Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc hôn phòng, bọn họ liên hôn kết hôn lúc sau, liền ở cùng một chỗ, từng người trụ một tầng lâu cái loại này. Khúc Yên lên lầu thời điểm, thuận tay đem ngón áp út thượng nhẫn cưới cởi ra tới, ném vào bao bao. Vừa vặn, Bùi Tư Mạc cũng đi lên thang lầu. Hắn liếc liếc mắt một cái nàng động tác, Khóe môi hơi câu, xét qua một mặt nhạt nhạt trào phúng. Người cũng có thể hái được. Khúc yên không sai quá hắn bên môi độ cùng, hơi hơi khơi màu mày đẹp, nói, trong nhà không có camera mê Không cần. Bùi tư mạc tích tự như kim, cùng nàng đi ngang qua nhau, đi lên thang lầu. Hắn vừa mới đi rồi vài bước, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Ký chủ thỉnh chú ý. Khúc yên tình yêu giá trị giảm xuống. Trước mắt khúc yên tình yêu giá trị, nam. Nếu công lược mục tiêu tình yêu giá trị thế số âm 100, ký chủ ngươi đem tao ngộ tử vong nguy cơ. Bùi tư mạc bước chân một đốn, chịu đựng quay đầu lại xúc động, tiếp tục lên lầu hồi chính mình phòng ngủ. Nàng êm đẹp đống nhiên ngã tình yêu giá trị, là vì cái gì? Khúc yên nhìn hắn lạnh nhạt bóng dáng, ở trong lòng cùng tiểu thất nói thầm. Tiểu thất, ngươi nói hắn có phải hay không nhiều lời một chữ liền sẽ chết. Chứ bỏ ở bên ngoài diễn trò thời điểm, hắn trước nay không cùng ta nói rồi 5 chữ trở lên câu. Tiểu thất Ký chủ, ngươi muốn hay không thử xem, đối công lược mục tiêu ôn nhu một chút, liêu nhân một chút. không yên dứt khoát mà trả lời, không có hứng thú. Ta lại không phải thua không nổi 500 vạn tích phân. Tiểu thất hèn mọn, khúc ra cùng bùi ra liên hôn hiệp nghị, chỉ có 3 năm. Nếu 3 năm trong vòng, ký chủ ngươi không có làm buổi tư mạc yêu ngươi, nhiệm vụ liền thất bại. không yên ừ một tiếng, ta đây liền ở thế giới này thống khoái chơi 3 năm hảo. Tiểu thất, o, oh, o. Oh. Ký chủ tiêu cực lãng công. Nó trong lòng khổ. Chương 1393 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 3. Chính văn chương 1393 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 3. Ngày hôm sau buổi tối, là Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc ước định hảo hồi Khúc gia ăn cơm thời gian. Bọn họ hai người ngồi ở xa hoa dài hơn hình lớn giỏi, giỏi sợ từng người chơi di động, liền tầm mắt cũng chưa chạm qua một lần. Đến Khúc gia xuống xe lúc sau, Khúc Yên tiến lên vãn trụ Bùi Tư Mạc cánh tay. Bùi Tư Mạc phi thường phối hợp hồi nàng một cái ôn nhu đạm cười. Kỹ thuật diễn online. Khúc Yên ở trong lòng nói thầm nói, không hổ là lấy thưởng tuổi trẻ ảnh đế, một giây nhập diễn. "Tỷ tỷ, tỷ phu, các người đã trở lại." Vừa đi tiến khúc ra phòng khách, một đạo giọng nữ vui sướng mà vang lên tới. Khúc Yên ngước mắt nhìn lại, là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, Khúc Hiểu Nhiễm. Khúc Hiểu Nhiễm hôm nay trang điểm đến đặc biệt xinh đẹp, ăn mặc một bộ màu trắng gen váy bồng, hóa phấn trang, giống cái công chúa dường như Nàng trong miệng tuy rằng kêu tỉ tỉ, tỉ phu, nhưng đôi mắt chỉ hướng bùi tư mạc phương hướng xem. Tỉ phu, ngươi có thể cùng ta tới một chút sau. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Khúc hiểu nhiễm làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu, dựng thẳng lên một ngón tay ở miệng thượng, tỏ vẻ nàng tưởng cùng bùi tư mạc nói một kiện không nên bị người khác nghe thấy sự. Không có phương tiện. Bùi tư mạc vẻ mặt lạnh à, có nói cái gì, ngươi cùng yên yên nói, nàng sẽ nói cho ta. Khúc yên nghe lời này, ngừng mặt, nhìn hắn liếc mắt một cái mới là lạ. Nàng cùng hắn nào có tốt như vậy quan hệ? Nhưng là xem ở hắn như vậy nộiệ tình phân thượng, nàng đương nhiên muốn tiếp thượng hắn diễn. Hiểu Nhiễm, ngươi tưởng cùng ngươi tỷ phu nói cái gì? Khúc Yên Vãn khẩn bùi tư mạc khuỷu tay, đối mặt Khúc Hiểu Nhiễm, ngọt ngào cười, ngươi cùng ta nói là được, hắn một cái đại thằng nam, phòng trừng cũng nghe không hiểu ngươi tưởng biểu đạt loanh quanh lòng vòng. Khúc Hiểu Nhiễm sắc mặt hơi cương một giây, sau đó lộ ra khó xử biểu tình, tỷ, kỳ thật ta là vì ngươi hảo. Phương Cẩm Thịnh đại ca tới, hắn hiện tại liền ở phòng của ngươi chờ ngươi. Khúc Yên không cấm nhúng mày. Phương Cẩm Thịnh, là nguyên chủ trước kia bạn trai. Ai đem hắn bỏ vào môn. Cư nhiên còn cố ý làm hắn tiến nàng xuất giá trước phòng ngủ. Nói rõ chính là suy nghĩ hố nàng, chân ngòi nàng cùng bùi tư mạc chi gian phu thê cảm tình. Nhưng ngượng ngùng, nàng cùng bùi tư mạc chi gian căn bản là không gì phu thê cảm tình. Lao công, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đề qua người kia đi. Khúc yên cơ cơ bùi tư mạc cánh tay, làm nũng dường như nói, ta cùng hắn không có gì, cũng chỉ dắt qua tay, cùng nhau áp qua đường cái. Trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, mắt ngủ. Bùi tư mạc hừ nhẹ một tiếng, thay đổi cái động tác, đổi thành dắt lấy khúc yên tay, hơn nữa dùng sức siết chặt một chút. Hắn dùng trầm thấp gợi cảm tiếng nói, nói, dắt tay cũng không được, ta ghen. Khúc yên bị hắn hơi hơi niết đau tay, trong lòng chửi thầm, trang đến rất giống như vậy một chuyện. Nàng một bên tưởng. Một bên trên mặt lộ ra hạnh phúc hờn dỗi biểu tình, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, đều là năm xưa chuyện cũ. Bùi tư mạc kỹ thuật diễn tự nhiên, nói tiếp nói, vậy ngươi hiện tại muốn hay không lên lầu đi gặp ngươi cái kia phương đại ca. Khúc yên lập tức ngoan ngoắn mà trả lời nói, không thấy, ta cùng hắn không thân. Bùi tư mạc lúc này mới cong cong khỏe môi, vẽ ra một mặt ý cười, nâng lên một bàn tay xoa xoa nàng đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Một bên, khúc hiểu nhiễm xem đến đôi mắt đều mau đỏ, là bị ghen ghét vân hồng. Tại sao lại như vậy? Nàng mụ mụ rõ ràng nói, khúc yên cùng bùi tư mạc không hề cảm tình, chỉ là hiệp nghị kết hôn, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy ân ái? Này cọc liên hôn, vốn dĩ hẳn là nàng. Chương 1394 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 4. Chính văn chương 1394 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 4. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không trở về ngươi phòng xem một chút sao? Không hiểu nhiễm cô ý ớp ha ớp đúng mà nói. Phương cẩm thịnh đại ca liền ở ngươi trong phòng ngủ, hắn tới thời điểm uống lên chút rượu, nói không chừng chính ngủ ở ngươi trên giường. Ai cho hắn khai môn? Khúc yên liếc liếc mắt một cái khúc hiểu nhiễm, ác độc tâm tư đều bãi trên mặt, còn tưởng rằng nàng chính mình tàng rất khá Là trong nhà người hầu. Khúc hiểu nhiễm vô tội mà trả lời. Ngươi thực hy vọng ta về phòng nhìn xem. Khúc yên lại hỏi. Ta chỉ là có điểm lo lắng đâu khúc hiểu nhiễm nháy bút bê bạ bị giường như mắt to, ngược lại nhìn về phía bùi tư mạc tỷ phu Ba ba ở trong thư phòng, hắn nói chờ ngươi tới rồi, thỉnh ngươi đi thư phòng một chuyến. Bùi tư mạc rũ mắt xem khúc yên, ánh mắt ý tứ là, có cần hay không ta phối hợp ngươi tiếp theo diễn. Khúc yên khẽ lắt đầu, không cần, ta nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Bùi tư mạc lĩnh hội nàng ý tứ, liền nói, lão bà, ta đi trước thư phòng trông thấy nhạc phụ. Khúc yên buông ra cánh tay hắn, ngọt ngào nói, lão công, ngươi đi đi, chúng ta trong chốc lắt thấy. Bùi tư mạc vừa đi. Không hiểu Nhiễm Suối dục thái độ liền càng nóng bỏng, "Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh đi trong phòng nhìn xem đi, vạn nhất Phương đại ca phun ra ngươi mở giường, đem mụ mụ ngươi lưu lại đồ vật làm dơ liền không hảo." Khúc Yên gật gật đầu, hành, ta đi xem." "Ăn đâu?" "Hảo." Không hiểu Nhiễm đấy mắt hiện lên một mặt mừng thầm. Khúc Yên phản phất cái gì cũng chưa phát hiện, lên lầu đi chính mình xuất giá trước phòng ngủ. Nàng mới vừa bước vào phòng ngủ, đi chưa được mấy bước, liền nghe được cách tiếng vang, cửa phòng từ bên ngoài bị khóa trái. Yên yên. Trong phòng, một người tuổi trẻ nam tử nhìn đến nàng, kích động mà xuống tới. Ngươi cho ta đứng đừng núc nhích. không yên lắm mình, tránh đi hắn đại đại mở ra cánh tay. tiên yên, yên ngươi còn đang trách ta sao? Phương Cẩm Thịnh thấy nàng nẻ tránh hắn ôm, lộ ra thất vọng lại đau lòng thần sắc. Nếu ta biết ngươi sẽ dưới sự tức giận gả cho một cái ngươi căn bản không yêu nam nhân, ta tuyệt đối sẽ không đi nước ngoài đi công tác. Ai nói ta không yêu ta lão công? Hắn so ngươi xoái, so ngươi có tiền. So ngươi có tài hoa, ngươi lấy cái gì cùng hắn so. Khúc yên không chút khách khí địa đạo, còn có, ngươi chớ quên, lúc trước ngươi là đuổi theo nữ nhân khác mà ra quốc, không phải cái gì đi công tác. Nguyên chủ lúc trước xác thật mắt mù. Phương Cẩm Thịnh một bên theo đuổi nàng, một bên lại cùng một nữ nhân khác mắc mắc chiến triển, thậm chí đuổi theo nhân ra chạy đến nước Pháp. Nguyên chủ biết chân tướng lúc sau thương tâm muốn chết, dưới sự tức giận liền đồng ý cùng đuổi ra liên hôn. Nhưng những lời này, nàng sẽ không đúng sự thật nói cho Phương Ph Không cần thiết không duyên cớ làm cha nam đã ý. Yên Yên, người hiểu lầm Phương Cẩm Thịnh đang muốn giải thích, trong phòng đột nhiên ánh đèn tối xâm lại. Tựa hồ là nguồn điện đứt cầu dao. Yên Yên, đừng sợ, cúc điện. Phương Cẩm Thịnh sơ soạn hướng tới Khúc Yên tới gần. Khúc Yên tránh đi hắn, đầu gối không cẩn thận đụng vào bàn trang điểm chân bàn, hừ một tiếng. Phương Cẩm Thịnh nhân cơ hội ái mượn địa đạo, "A, Yên Yên, người đau không? Ta nhẹ điểm." Khúc Yên trong bóng đêm câu môi cười. Xem ra Một phòng đều là diễn tính A. Nàng gái kia cùng cha khác mẹ muội muội nguyên lai like đánh chính là cái này bản tính, muốn cho bùi tư mạc hiểu lầm nàng cùng bạn trai cũ ở trong phòng ái muội không rõ. Quả nhiên, bên ngoài thực mau liền chuyển đến mơ hồ nói chuyện thanh. Thị phu, ngươi mau cùng ta tới, lầu ba mạch điện hỏng rồi. tỷ tỷ cùng phương đại ca ở trong phòng, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. chương 1395 đỉnh lưu tở là thị phu thê cho nhau công lược, nam. Chính văn chương 1395 đỉnh lưu tợ lặt tịp phu thê cho nhau công lược, nam. Khúc yên nghe khúc hiểu nhiễm ở phòng bên ngoài tự quyết định. Ai nha, tỷ tỷ như thế nào đem cửa phòng khóa trái? Mở không ra. tỷ phu, nếu không chúng ta đến dưới lầu đi từ từ, tỉ tỉ hẳn là sẽ không làm cái gì không nên làm sự. Gì? Phương đại ca đang nói cái gì có đau hay không? tỷ phu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ nhiều a Khúc yên tiếp theo liền nghe thấy bùi tư mạc lạnh lùng tiếng nói cơ miệng. Không hiểu Nhiễm tựa hồ che hạ miệng, đáng thương hề hề nói, "Tỷ phu, ngươi đừng nóng giận. Tỷ tỷ cùng Phương đại ca trước kia kết giao quá, hai người bọn họ khả năng chỉ là ở ôn chuyện." Bùi Tư Mạc đại để là thực không kiên nhẫn, ngữ khí không tốt lắm, lao bà của ta là cái dạng gì người, ta cho so ngươi rõ ràng. Nàng sợ hắc, ngươi hoặc là đem dự phòng chìa khóa lấy ra tới, hoặc là ta liền đá then cửa nàng mang ra tới." Khúc Yên hơi nhướng mày sao, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nàng căn bản là không sợ hắc. Bùi Tư Mạc nói bừa lời kịch công lực, nhưng thật ra thực không tồi. Tỷ tỷ phòng ngủ, chỉ có nàng mới có chìa khóa, không có dự phòng chìa khóa, khúc hiểu nhiệm thanh âm càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương. "Tỷ phu ngươi đừng nội, ta phòng ngủ cùng tỷ tỷ này gian phòng liền nhau, phiên cái ban công là có thể qua đi. Không bằng tỷ phu trước cùng ta đi ta phòng ngủ. Ta một người đàn ông có vợ, đi ngươi phòng ngủ, ngươi cảm thấy thích hợp?" Bùi Tư Mạc hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nhấc chân liền đá môn. Khúc yên nghe hắn đem cửa phòng đá đến bang bang vang, bên môi ý cười càng đậm. Bá đạo tổng tài nhân thiết thượng thân. Có thể có thể, bùi ảnh đế diễn lộ quả nhiên thực quảng, cái gì đều có thể diễn. Yên yên, ta ở bên ngoài, người đừng sợ. Bùi tư mạc đạp mấy đá môn, dương giọng nói. Lao công, ô ô khúc yên dán đến phía sau cửa, ninh ninh thén cửa, mở không ra, nàng nhéo giọng nói ô ô ô nói. Lao công, ta sợ bóng tối. Ngươi nhanh lên nghỉ cách đem ta mang đi ra ngoài. Nàng giúp hắn đem lời kịch viên thượng. Ngoan, không sợ. Bùi tư mạc đáp lại một câu, nói, Lão bà, ngươi không cần dán cửa phòng trạm, tránh xa một chút, ta muốn giữ cửa đá văng. Hảo. Khúc yên lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó liền nghe phanh một tiếng trọng vang, cửa phòng bị đá đến chấn động, vốn dĩ liền có chút niên đại khóa câu loảng soảng bóc ra. Cửa mở. Phòng ngoại, Tây Trang rất rộng tuấn Mỹ nam nhân câu môi cười lão bà Lại đây. Khúc yên ngoan ngoắn nhào qua đi. Bùi tư mạc ôm lấy nàng, ngữ thanh ôn đu, ngây ngốc, lại bị lửa không phải. Khúc yên rửa theo hắn lời kịch tiếp theo diễn ngốc bạch ngọt nhân thiết. Ồ, ta cũng không nghĩ tới, tiến phòng lại đột nhiên cút điện, tại sao lại như vậy đâu. Bùi tư mạc ôm nàng, quay đầu lạnh lùng mà nhìn chầm chầm khúc hiểu nhiễm liếc mắt một cái, ta nghe nói, ngươi tưởng tiến giới giải trí. Khúc hiểu nhiễm không nghĩ tới hắn cư nhiên biết chuyện của nàng, tâm tình vi diệu mà vui mừng lên mềm mại mà trả lời Đúng vậy Tỷ phu, ta thích diễn kịch, đệ nhất bộ diễn đã đang nói. Bùi Tư Mạc Ngư Khí vô ôn nói, có thể không cần nói chuyện. Khúc Hiểu Nhiễm nhất thời không nghe hiểu, nghi vấn nói, "Tỷ phu, ngươi là có ý tứ gì?" Mặt chứa thượng ý tứ. Bùi Tư Mạc lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt. Khúc Hiểu Nhiễm sử sốt, "Tỷ phu, ngươi cho rằng ta cố ý đối tỷ tỷ? Ngươi hiểu lầm a." Bùi Tư Mạc lười đến cùng nàng vô nghĩa, ôm lấy Khúc Yên hướng dưới lầu đi. Khúc Yên tò mò mà nhìn Bùi Tư Mạc liếc mắt một cái. Nhón mũi chân ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói thật. Vì phối hợp nàng ở khúc gia diện ân ái, hắn thật sự chịu vận dụng tài nguyên, cắt đứt khúc hiểu nhiễm tiến giới giải trí lộ. Bùi tư mạc cười một tiếng, tản mạn mà trả lời, lao bà của ta, như thế nào có thể làm người khi dễ? Khúc yên cong cong mặt mày. Câu này lời kịch, cũng biên đến không tồi. chương 1396 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 6. Chính văn chương 1396 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 6. Đến dưới lầu phong khách, khúc yên mẹ kế Trần Huệ Hoa đón đi lên, cười ha hả mà nói, các ngươi xuống dưới à, mau tới đây ăn cơm, đồ ăn đều bị hảo. Khúc yên tùy tiện gật đầu, không có gì biểu tình. Bùi tư mạc xem nàng rõ ràng không thích mẹ kế, cũng biểu hiện thật sự hờ hững, khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh như băng. Trần Huệ Hoa đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, đối với thang lầu mặt trên hô, hiểu nhiễm xuống dưới ăn cơm Kêu người phương đại ca cũng xuống dưới ăn cơm. Khúc hiểu nhiệm thực mau đáp lại nói, tốt. Mẹ, ta đây liền đi kêu phương đại ca cùng nhau xuống dưới. Khúc yên cùng bùi tư mặc đúng rồi một ánh mắt, nàng ý tứ là, phiền. Bùi tư mặc nhàn nhạt mà gật đầu, ý tứ đại khái là, đã biết. không ra bàn ăn là trường hình âu thức đá cẩm thạch bàn. Bùi tư mặc cùng khúc yên liền nhau mà ngồi. Khúc hiểu nhiệm cùng phương cẩm thịnh liền ngồi ở hai người bọn họ đối diện vị trí. Khúc phụ cùng Trần Huệ Hoa Tắc ngồi ở chủ vị Yên yên, ngươi muốn nhiều mang tư mạc trở về ăn cơm. Trần Huệ Hoa cười mở miệng nói, hai người các ngươi đều kết hôn lâu như vậy, mới trở về ăn qua hai lần cơm, này giống cái gì? Muốn cho tư mạc nhiều bồi bồi ngươi mới được à? Ngụ ý, là chỉ bồi tư mạc lãnh đạm khúc yên, không yêu bồi nàng. Lao công, ngươi nghe được sao? Khúc yên quay đầu chiều bùi tư mạc làm cái mặt quỷ, ngươi vắng vẻ tiểu thê, không chịu bồi lao bà về nhà mẹ đẻ, lời này nếu là chuyển ra đi, nói không chừng liền lên hót sẽ ớt. Bướng bỉnh. Bùi tư mạc dơ tay, bấm tay nhẹ gõ khúc yên cái chán, ta không rảnh bồi ngươi trở về ăn cơm, còn không phải bởi vì ngươi thông cáo cùng diễn ước bài đến so với ta còn mãn. Ta phòng không gối chiếc này bốc trướng, ngươi muốn như thế nào tính? Nô, no, ta sai rồi khúc yên che lại cái chán, cười hi hì, hì nói, ta kế tiếp hành trình càng mãn, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đi theo ngươi tiến vào phim, vậy không cần tách ra. Bùi tư mạc trả lời đến không cần nghĩ ngợi. Khúc yên trong lòng cười thầm. Diễn đến rất giống như vậy một chuyện. Trên thực tế, hai người bọn họ xác thật ký cùng bộ kịch, thực mau liền phải cùng nhau tiến đoàn phim. Ngây ngô cười cái gì? Bùi Tư Mạc nhẹ nhõm một chút nàng cho mũi, giúp nàng thịnh ra một chén canh gà, đưa tới nàng trong tầm tay, động tác thực tự nhiên, phản phất ở nhà thường xuyên như vậy vì nàng làm. Lao công, người thích nhất gà nướng cánh." Khúc Yên cũng cầm lấy nữa, xoa một con gà nướng cánh gác ở Bùi Tư Mạc mâm. "Ân." Bùi Tư Mạc bất động thanh sắc nhíu lại hạ Hắn ghét nhất ăn cánh gà Khúc yên lưu ý đến hắn vi biểu tình Đoán hắn hẳn là không thích cái này đồ ăn Nàng cố ý lại xoa khởi một con Phong tơi hắn mâm, lão công Thích liền ăn nhiều một chút Ở ta nhà mẹ để không cần khách khí Nga Bùi tư mạc nghiêng mắt quét nàng liếc mắt một cái Cười như không cười Không có đương trưởng cùng nàng so đo Bọn họ hai người hô động Xem ở bàn ăn những người khác trong mắt Các có tâm tư Trần Huệ Hoa dùng ánh mắt ám chỉ khúc hiểu nhiễm Khúc hiểu nhiễm ho nhẹ một tiếng Đối bên cạnh chỗ ngồi Phương Cẩm Thịnh nói, Phương Đại ca, người hôm nay lại đây, không phải nói mang theo đồ vật cho ta tỉ tỉ sao. Phương Cẩm Thịnh nói, đối. tiên nhiên người trước kia tặng cho ta rất nhiều đồ vật, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Hắn kêu người hầu giúp hắn đem mang đến một cái đại túi giấy sách lại đây. Hắn từ trong túi nhảy ra từng cái lễ vật, đều là nguyên chủ trước kia đưa cho hắn nam sĩ đồ dùng. Đồng nhiên, hắn giống như tay vừa trượt, một cái cái hộp nhỏ rất tới rồi trên bàn cơm. Ai phương cẩm thịnh tựa hồ có điểm xấu hổ, nhìn về phía khúc yên, đây là ngươi trước kia cho chúng ta hai mua. Khúc yên ánh mắt hướng trên mặt bàn nhìn lại, là một hộp đủ ỉ sáo mưa. ba ăn không khí tức khắc vi rượu lên. Khúc hiểu nhiễm phi thường kịp thời phát ra kinh ngạc gá thanh, đối bùi tư mặc nói, tỷ phu, này. Chương 1397 đỉnh lưu tợ lặt tỷ phu thê cho nhau công lược, 7. Chính văn chương 1397 đỉnh lưu tợ lặt tỷ phu thê cho nhau công lược, 7. Tỉ cái gì phu Khúc Yên ngó không hiểu, Nhiễm liếc mắt một cái, liễm diễm tinh lượng mắt hạnh mang theo trào phúng. Không hiểu Nhiễm phản phất vô tội dường như, che che miệng, chớp chớp mắt. Khúc Yên mặc kệ nàng, duỗi tay cầm lấy trên bàn cơm kia một hộp áo mưa, đóng gói hộp thượng tất cả đều là pháp văn, phòng trừng là phương Cẩm Thịnh ở nước Pháp cùng nữ nhân kia dùng. "Lão công, ta pháp văn không tốt lắm, ngươi giúp ta nhìn xem, những lời này là có ý tứ gì?" Khúc Yên tiến đến bên cạnh bùi tư mạc bên người, chỉ vào đóng gói hộp mặt trên một hàng chữ nhỏ. Bùi Tư Mạc sẽ tư quốc ngôn ngữ, chuyện này Khúc Yên đã sớm biết. Nhưng này không phải trọng điểm. Khúc Yên lặng lẽ đối Bùi Tư Mạc xử cái ánh mắt, diễn cái diễn. Bùi Tư Mạc tiếp thu đến nàng ý tứ, khẽ gật đầu. Hắn nhìn đóng gói hộp, dùng tiếng pháp niệm một câu, sau đó dùng tiếng Trung nói, "Đây là chuyên môn cấp đặc thù nhân sĩ nghiên cứu phát minh áo mưa." Khúc Yên giống như nghe không hiểu, nghi vấn nói, "Lão công, đặc thù nhân sĩ là có ý tứ gì đâu?" Bùi Tư Mạc đấy mắt xẹt qua một mặt cười. Khuôn mặt tuấn tú thượng nghiêm trang, trả lời nói, có chút nam nhân trời sinh đặc biệt tiểu, ở nào đó định nghĩa thượng thuộc về tàn tật một loại. Nhãn hiệu phương chuyên môn chiếu cố loại này nam nhân, nghiên cứu phát minh thích hợp bọn họ kích cỡ tình yêu bao. Nga khúc yên bừng tỉnh đại ngộ, hướng phương cẩm thịnh nhìn lại, nàng vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình, nói, nguyên lai ngươi. Thật là không nghĩ tới à, còn hảo ta lúc trước lo liệu hôn trước không phát sinh thân mật quan hệ nguyên tắc, bằng không ta sợ ta muốn khóc. Bùi tư mạc nhẹ sờ soạn một chút nàng đầu Giáo dục nói, lao bà, không thể kỳ thị đặc thù nhân sĩ. Khúc Yên ngoan ngoán gật gật đầu, Nga, lao công, ta đã biết. Bọn họ hai người ngươi một lời ta một câu, bất luận là động tác vẫn là nói chuyện đều lộ ra an ý cùng thân mật cảm, lệnh nhân đố kỵ. Khúc Hiểu nhiễm nhịn không được âm thầm trừng mắt nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng bên cạnh Phương Cẩm Thịnh, cái gì ngoạn ý nhi. Làm ngươi làm cái phá hư, ngươi đều có thể làm tạm phế vật. Phương Cẩm Thịnh giờ phút này chính đỏ lên mặt giải thích nói Đây là cái hiểu lầm. Ta mua thời điểm không nhìn kỹ. Ta không phải đặc thù nhân sĩ. Tuyệt đối không phải. Khúc yên lại một lần phát ra thật dài nga thanh, cười như không cười mà lướt hắn, nguyên lai là chính ngươi mua. Đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận. Ngươi tưởng vu hoa ta, chân ngòi ta phu thê gian cảm tình, thủ đoạn như thế nào như vậy cấp thấp hạ lưu à. Phương cẩm thịnh sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trướng thành màu gắn heo. Sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, hắn một không cẩn thận liền thượng khúc kh Hắn liền nói đi, chính hắn mua bao sao có thể mua sai, nào có cái gì đặc thù nhân sĩ chuyên dụng áo mưa. Hắn căn bản không nghe nói qua. Khúc Yên hiện tại thế nhưng trở nên như vậy xảo trá, cùng trước kia đơn thuần hảo lừa hoàn toàn không giống nhau. Khúc Yên, ngươi, ngươi phương cẩm thịnh chỉ vào Khúc Yên, thẹn quá thành giận, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thánh khiết tiên nữ, còn không phải ta lúc trước không cần giày rách. Trang cái gì trang? Khúc Yên hơi hơi chọn hạ mi này nhân phẩm, nguyên chủ lúc trước là thật sự hả ta Khô Yên còn không có mở miệng phản kích, bên người nàng Bùi Tư Mạc đã thong thả ung dung mà ra tiếng, "Phương Cẩm Thịnh tiên sinh đúng không? Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là Phương Nam xí nghiệp Phương Quốc Hán đại nhi tử. Nghe nói phụ thân ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm, đang chuẩn bị lập di chúc, định người thừa kế." Phương Cẩm Thịnh đột nhiên cứng đờ, đề phòng mà nhìn Bùi Tư Mạc, "Kia thì thế nào?" Bùi Tư Mạc nhẹ nhàng câu môi cười, "Chẳng ra gì. Vốn gì các ngươi phương gia sự, cùng ta một chút quan hệ đều không có." Nhưng ngươi mở miệng vũ nhục ta thái thái, làm ta tâm tình không tốt lắm. Phương cẩm thịnh trưng mắt hắn, ngươi có ý tứ gì? Bùi tư mạc không để ý tới hắn, quay đầu xem khúc yên, ngự khi ôn nu hỏi, lão bà, đều nói đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm hắn mất đi mấy trăm triệu gia sản quyền kế thừa sao? Khúc yên hồi lấy dịu dàng thiện lương tới cười, Thúy Thanh trả lời nói, lão công, mười mấy trăm triệu, chuyện nhỏ. Chặt đứt liền chặt đứt đi Bùi tư mạc gật đầu, Hảo. Ta đây liền nghe lão bà nói, chương 1398 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 8. Chính văn chương 1398 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 8. Các ngươi đang nói cái gì? Phương Cẩm Thịnh hư lệnh nói, liền tính các ngươi bùi ra có tiền có thế, nhưng ta phương ra ra sự, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh đúng tay. Chúng ta bùi ra xác thật có tiền có thế, của cải cũng so các ngươi phương gia hậu thượng gấp trăm lần, nhưng này cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự. Bùi tư mặc ưu nhã cười, phản phất không biết chính mình vở xeo lẹt, nói tiếp, ta không thích gì thế hiếp người, ta cùng ngươi giảng đạo lý. Nói cái gì đạo lý? Phương Cẩm Thịnh không tin. Ta nghe nói phụ thân ngươi coi trọng nhất huyết mạch thân tình, các ngươi phương gia người thừa kế nhất định phải có thể sinh hài tử, bảo đảm đời kế tiếp người thừa kế xuất từ phương ra mới được. Bùi tư mạc không nhanh không chầm điệu đạo, lão nhân ra có loại này tâm tư, cũng không khó lý giải. Chỉ tiếp, Phương Cẩm Thịnh tiên sinh người vô sinh, Cuối cùng này bốn chữ bị nói ra lúc sau, Phương Cẩm Thịnh trướng thành màu gan heo mặt tức khắc chuyển thành Như là tao nộ xét đánh giữa trời quang. Vô sinh. Khúc Yên Phi thường phối hợp hít hà một hơi, khiêm sợ nói, ta nhớ rõ Phương bá phụ là một cái thực truyền thống người. Hắn nói qua, nếu chính mình nhi tử sinh không ra tôn tử, kia cùng phế nhân cũng không có gì khác nhau. Ngươi, các người nói hiệu nói vượng. Phương Cẩm Thịnh tạch từ ghế dựa thượng đứng lên, cả giận nói, này bữa cơm ta không ăn các người từ từ ăn. Ở đây cũng không có người tưởng lưu hắn. Bùi Tư Mạc đối với hắn chật vật bóng dáng, khinh phiêu phiêu lại cho cuối cùng một kích, "Phương Tiên Sinh, ngươi vô sinh chuyện này, ta vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên ở một cái bằng hưu trong miệng nghe được. Xem ngươi hiện tại phản ứng, hẳn là thật sự. Ngươi bảo trọng a, về sau áo mưa liền không cần mua như vậy quý, muốn tỉnh điểm sinh hoạt." Phương Cẩm Thịnh bóng dáng cứng đờ một cái trước mắt, nhanh chóng đi nhanh rời đi. Khúc Yên xem cười. Không nghĩ tới, Bùi Tư Mạc miệng như vậy động Yêu nhã túi ra hạ, lại phúc hắc lại độc miệng. Ngây ngô cười cái gì, ngoan ngoan ăn cơm. Bùi tư mạc tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, kẹp lên một khối xương sườn phong tới khúc yên trong chén. Lao công, ngươi cùng ăn. Khúc yên lúc này không lại chỉnh hắn, không có lại cố ý kẹp hắn không thích cánh gà, mà là đổi thành thịt kho tàu đại tôm. Bùi tư mạc tựa hồ thực vừa lòng, nhìn dáng vẻ hắn thích ăn tôm. Một bữa cơm ăn xong, bùi tư mạc cùng khúc phụ hàn huyên một ít sinh ý Sau đó hắn cùng Khúc Yên liền cùng nhau rời đi. Hai người ngồi trên xe, lẫn nhau trên mặt dịu dàng thám thiết biểu tình đều thu lên, túi đầu chỉ lo chính mình xem di động. Bùi Tư Mạc đỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng ký chủ, Khúc Yên tình yêu giá trị tăng trở lại. Thứ năm tăng trở lại đến 0%. Bùi Tư Mạc cảm thấy buồn cười, ở trong lòng trả lời, này tính cái gì tăng trở lại, không phải là Linh. Hệ thống thực cầu, cười hắc hắc, ký chủ, ngươi không thể như vậy tưởng. Có tăng trở lại liền đại biểu ngươi chọc người thích, có hy vọng. Bùi tư mạc suy thành, thắt đi hệ thống. Mà khúc yên bên kia, đồng dạng thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, bùi tư mạc tình yêu giá trị dâng lên. Thứ 0% dâng lên đến 5%. Khúc yên vừa bực mình vừa buồn cười, hắn như thế nào nhỏ mọn như vậy? Bất quá, hắn này 5% là như thế nào tới? Tiểu thất hì hì mà cười trả lời, nhất định là bởi vì ký chủ ngươi tay xé cha nam cha nữ khiến cho công lược mục tiêu chú ý cùng thưởng thức. Khúc Yên trả lời, hắn xe đến cũng thực hảo. Tiểu thất, cho nên nói, hai người các ngươi là trời sinh một đôi A, ký chủ không ngừng cố gắng, khoảng cách 100% tình yêu giá trị đã không xa. Khúc Yên cười nhạt thắt đi hệ thống. Bên trong xe, chính an tĩnh. Bùi tư mạc di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới. Hắn nhìn trên màn hình di động điện báo tên, cao mẩy, tạm dừng vài giây mới tiếp khởi, huy, di động kêu đoan. Là một nữ tử nhu huyền yếu ớt khóc nước nở, tư mạc ca. Người hiện tại có rảnh sao? Ta ở bệnh viện. Chương 1399 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 9. Chính văn chương 1399 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 9. Khúc Yên liền ngồi ở bùi tư mạc bên cạnh, nghe được hắn di động ống nghe mơ hồ truyền đến đà mềm giọng nữ, không cấm tò mò ngước mắt nhìn hắn một chút. Bùi tư mạc cao mày, tiếng nói trầm thấp, hỏi di động kia một mặt người Ngươi vì cái gì ở bệnh viện nữ tử giống như khó có thể mở miệng tư mạc ca ta có bùi tư mạc thần sắc một đốn trầm mặc không có lập tức đáp lại nữ tử ở kia đầu thê thuê nhỏ giọng khóc lên Khúc yên tò mò ánh mắt càng ngày càng sáng có có cái gì Hai tử ai nên không phải là bùi tư mạc ở bên ngoài phong lưu nợ đi nàng trong lòng phát ra bát quái năm liền hỏi bùi tư mạc bị nàng trước lượng ánh mắt nhìn chầmầm chầm đến có cảm ứng quay đầu nhìn nàng một cái Khúc Yên không chút nào tránh nẽ nhìn lại hắn, dám làm liền phải nhận, người tiếp tục giảng điện thoại. Bùi Tư Mạc cong cong khỏe môi, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Hắn cầm di động, chậm rãi lại mở miệng nói, ngươi ở đâu ra bệnh viện, ta hiện tại lại đây. Di động kia quả nhiên nữ tử báo ra một nhà bệnh viện tên. Hành! Bùi Tư Mạc dứt khoát lưu loát treo. Dựa theo xe cẩu lộ tuyến, sẽ trước trải qua kia ra bệnh viện, mới đến Bùi Tư Mạc cùng Khúc Yên hôn phòng biệt thự Cho nên Bùi Tư Mạc chỉ là phân phó tài xế ở bệnh viện cửa đình một chút, không nói thêm gì. Khúc Yên nghĩ nghĩ, Khải Khẩu nói, có cần hay không ta bồi người cùng đi bệnh viện. Hắn ở khúc gia tốt xấu giúp nàng xé cha nếu hắn cũng có cái này nhu cầu, nàng không ngại bồi hắn diễn cái diễn, xem như lễ thượng vắng lai. Bùi Tư Mạc nhứng mẩy, hỏi ngược lại, ngươi muốn đi? Khúc Yên trả lời, xem ngươi. Bùi Tư Mạc tựa thật tựa giả nói, có cái nữ nhân, nói nàng mang thai. Đứa nhỏ này phòng trừng muốn tính đến ta trên đầu, ngươi xác định ngươi tưởng cùng ta cùng đi. Khúc Yên trả lời thật sự mau, nay đỉnh nón xanh ta không mang, ngươi thật muốn có tư sinh tử, dựa theo hôn tiền hiệp nghị, ngươi đem một nửa giá trị con người cho ta, ta lập tức liền vì ngươi tiểu tam nhi thoái vị. Bùi Tư Mạc nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến rất mỹ. Hắn giá trị con người, không tính bùi ra tài sản, chỉ là chính hắn thành lập điện ảnh hậu kỳ chế tác công ty, thì giá trị cũng đã vượt qua chục tỷ. Ta không chỉ có tưởng mơ lớn lên càng mỹ. Khúc Yên cười tủm tỉm mà trả lời. Nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong, sóng mắt lưu chuyển vài phần giàu hoạt lực lẫm, sắc thật tự mỹ. Bùi Tư Mạc không phản bác nàng những lời này. Rốt cuộc, toàn bộ giới giải trí so nàng đẹp nữ minh tinh cũng không mấy cái. Hai người đến bệnh viện. Xuống xe, không nói gì ăn ý, Khúc Yên vặn chủ Đôi Tư Mạc cánh tay, thân mật mà đi hướng khu nằm viện. Lầu 15 một gian VIP trong phòng bệnh, nữ tử ngồi đầu giường, yên lặng rơi lệ. Tái nhợt mặt trái xoan thống khổ kiểu mỹ, ta thấy vưu Liên. Tư Mạc Ca nữ tử nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ngầm đầu. Nàng đáy mắt kinh hỉ chi sắc còn không có rút đi, liền thấy Bùi Tư Mạc bên người kéo một cái xinh đẹp nữ nhân, thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Ngươi kỳ thật có thể không cần tới nữ tử xoa xoa chính mình trên má nước mắt, ra vẻ kiên cường địa đạo, ta đã quyết định, đứa nhỏ này ta không cần. Ta hẹn trước ngày mai làm phẫu thuật. Đứa nhỏ này, không phải ngươi một người, ngươi không nên như vậy vội đoán làm quyết định. Bùi Tư Mạc ngữ khí nhàn nhạt. Hai tử sắc thật không phải ta một người, nhưng Hải tử phụ thân lại nữ tử ánh mắt bí thường, ý có điều chỉ nhìn về phía Khúc Yên. Khúc Yên câu môi cười, trực tiếp mở miệng hỏi, "Như thế nào? Hai tử là ta lão công?" Nữ tử vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, ủy khuất nhìn phía Bùi Tư Mạc. Bùi Tư Mạc cũng câu môi cười, hỏi, "Như thế nào? Hai tử thật là ta?" Chương 1400 đỉnh lưu tở lật tiệp phu thê cho nhau công lực, 10 Chính văn chương 1.400 đỉnh lưu lưutợ là tiệp phu thê cho nhau công lược 10 tư mặc ca người biết rõ ngày đó buổi tối nữ tử cắn cắn môi trên mặt xuất hiện nan kham thần sắc ng người cùng bùi nhị ca còn có Giang Thị hai huynh đệ đều ở đại gia đêm đó đều không thanh tỉnh. Khúc yên nghe được đuôi lông mày hơi hơi một trọn nay đoạn lời nói tin tức lượng có điểm đại A Bùi thị hay huynh đệ Giang Thị hay huynh đệ 4 nam một nữ nói cách khác đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai căn bản vẫn là cái mê Khúc Yên ánh mắt mang theo một tia vi diệu ý vị, nhìn về phía bùi tư mạc, chơi đến như vậy điền một nửa giá trị con người là tính toán đưa ta đi. Bùi tư mạc đối thượng ánh mắt của nàng, dơ tay sờ sờ nàng đầu, động tác nhìn như ô nu, thực tế nhu loạn nàng tiểu tóc, đừng nằm mơ. Khúc Yên hơi nghiêng đầu, tránh thoát hắn ma chảo, chính mình thuận thuận tóc dài, véo khẩn hắn lòng bàn tay, trước xử lý ngươi lạn đào hoa đi. Bọn họ hai người chi gian ánh mắt đối diện, kỳ thật chẳng qua vài dây gian Trên giường bệnh nữ tử lại xem đến đôi mắt càng đỏ, nước mắt đổ rào rào mà lăn xuống tới. Nàng khẽ thê, thê mềm mại nói, "Tư Mạc ca, là ta mệnh không tốt, ngươi đừng động ta." Bùi Tư Mạc chậm gì gì mà đem tầm mắt từ Khúc yên trên mặt rời đi, nhìn về phía trên giường bệnh mảnh mai tái nhật Nguyễn Chỉ Nhụy. Hắn không nhanh không chậm mà nói, "Hiện tại y y học phát đạt, ngươi trong bụng hải tử phụ thân là ai, tổng có thể nghiệm ra tới." Nguyễn Chỉ Nhụy nước mắt cứng lại, dùng đôi tay trà lau động tác tới che giấu chính mình cứng đờ. Giọng nói của nàng hối tiếc mà trả lời, nghiệm ra tới lại như thế nào, đứa nhỏ này tóm lại là không thể muốn. Khúc Yên đối nàng Trang đáng thương vụn về kỹ thuật diễn thật sự nhìn không được, dứt khoát mà ra tiếng nói, ta nghe nói, mang thai 5 chú là có thể nghiệm nạ, đối với ngươi cùng thai nhi cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Ngươi hẳn là đã có thai mãn 5 chu đi. Không bằng hiện tại, lập tức, lập tức, chúng ta liền an bài làm dân nạ kiểm nghiệm. Khúc Yên nhật nhạc cười, phi thường thiện lương mà nói tiếp, Ngươi không cần lo lắng, hiện tại thời gian quá muộn, ta có hiểu biết khoa phụ sản chủ nhiệm bác sĩ, có thể lập tức liền thế ngươi an bài làm kiểm nghiệm." Nguyễn chỉ Nhụy tái nhợt mặt trái xoan nháy mắt càng thêm tái nhợt. Nàng bắt lấy trên giường bệnh chăn, đột nhiên hỏng mắt dường như, xả cao chăn che khuất mặt, khóc lóc hô, "Vì cái gì muốn bức ta? Ta một người như thế nào nghiệm, chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn gọi tới sao? Chẳng lẽ ta liền không cần tôn nghiêm sao?" Không yên không tiếng động nhẹ chợt. Cứ như vậy thôi kỹ thuật diễn. Còn tưởng ở bùi ảnh đế trước mặt so chiêu, nàng mới là nghĩ đến mi đi. Các ngươi đi. Các ngươi đều đi Nguyễn chỉ nhụy đắp chăn ô ô mà kêu lên, tư mạc à, ngươi vì cái gì muốn mang nàng tới nhục nhã ta? Vì cái gì? Khúc yên nghe được buồn cười, hỏi bùi tư mạc, lao công, ta nhục nhã nàng sao? Bùi tư mạc ngữ khí ôn nhu mà trả lời, như thế nào sẽ, là nàng hiểu lầm. Lao bà của ta lại lý trí lại hào phóng, ngươi suy nghĩ chính là ta suy nghĩ. Khúc yên mặt mày hơi cong, lại hỏi Vậy ngươi muốn hay không cùng ta giải thích một chút, ngày đó buổi tối rốt cuộc sao lại thế này. Bùi tư mạc phản phất đối nàng bất đắc dĩ lại chịu mến, khỏe môi hơi câu, nói, ngươi tin hay không ta? Khúc yên gật đầu, tin. Ta không tin ta lao công, chẳng lẽ còn tin bên ngoài tùy tiện một nữ nhân. Bùi tư mạc tựa hồ thực vui mừng, dơ tay sờ sờ nàng đầu, lần này không nhu loạn nàng tóc, lao bà của ta quả nhiên lại xinh đẹp lại thông minh. Cụ thể tình huống, buổi tối về nhà ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ khúc yên ấn ấn hai tiếng, nên được lại ngọt lại ngoan. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật suy nghĩ, hắn sẽ cùng nàng nói tỉ mỉ mới là lạ. Nói không chừng hắn về nhà lúc sau liền phải cảnh cáo nàng, không chuẩn ở bên ngoài nói lung tung, để tránh khiến cho truyền thông phỏng đoán. Chương 1401 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 11. Chính văn chương 1401 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 11. Ô ô ô dường bệnh chăn phía dưới, Nguyễn chỉ nhụy nghe bọn họ hai người ngọt ngào đối thoại Khóc đến càng khả khả càng khó chịu nàng vốn dĩ chỉ nghĩ thấy tư mạc ca một người vì cái gì hắn muốn nhiều mang một người tới nàng muốn dùng yếu ớt đau thương tới mềm hóa hắn tâm hiện tại đều bị phá hủy bất quá liền tính muốn nghiệm nạ nàng cũng không sợ nên làm chuẩn bị nàng đã sớm làm tốt tư mạc ca Nguyễn chỉ nhụy khóc nước nở một lát từ trong chăn chui ra đầu tới hai mắt đấm lệ mà nói nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng nghiệm nạ liền nghiệm là đi Trương nghiệm ngươi cùng ta trong bụng thai nhi quan hệ Nàng khóc về khóc, động tác nhưng thật ra thực nhanh nhẹn, quay đầu ấn đầu giường linh, một bên giải thích nói, nhà này bệnh viện VIP phục vụ làm được thực hảo, bảo đảm bệnh hoạn riêng tư. Tư Mạc ca, người không cần lo lắng sẽ có tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói một lời nửa ngữ. Phòng bệnh bên ngoài, một cái hộ sĩ thực mau liền gõ cửa tiến vào. Nguyễn Chỉ nhụy đối Bùi Tư Mạc lại nói, Tư Mạc ca, người rút mấy cây tóc cấp hộ sĩ đi. Hộ sĩ an an tính tính đứng chờ, như là sáng sớm đã bị công đạo qua. Khúc yên xem này tình hình, không cấm nước mắt nhìn bùi tư mạc liếc mắt một cái. Loại này không tính cao minh cục, hắn hẳn là có thể nhìn ra đến đây đi. Tuy rằng nàng không biết ngày đó buổi tối nhiều người hỗn loạn rốt cuộc lại như thế nào phát sinh, nhưng từ đủ loại dấu vết để lại phán đoán, hai từ đại khái xuất không phải bùi tư mạc. Hành! Bùi tư mạc lại giống như cái gì cũng chưa phát hiện, nhổ xuống mấy cây tóc dao cho một bên hộ sĩ. Trên giường bệnh, Nguyễn chỉ nhụy ánh mắt mịt mở mà sáng một cái trước mắt. Hộ sĩ đẩy Nguyễn Trị Nhụy ra phòng bệnh, đi chịu tính mạch huyết, làm dân ạ kiểm tra đo lường. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc hai người. Khúc Yên bắt tay từ Bùi Tư Mạc trong tay rút ra, người nhắc mà đi đến một bên, lấy ra di động tới chơi. Bùi Tư Mạc trong lòng thình lình đinh một tiếng, đột nhiên vang lên hệ thống cảnh báo. Khẩn cấp nhắc nhở. Khẩn cấp nhắc nhở. Khúc Yên tình yêu giá trị trợt hạ ngã, đại biên độ ngã đến 50. Ký chủ thỉnh chú ý Lại như vậy ngã xuống đi, ngươi sinh mệnh an toàn sắp mất đi bảo đảm. Ngươi tùy thời có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn thiên hai. Bùi Tư Mạc nhíu nhíu mày. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía túi đầu chơi di động Khúc Yên. Lấy nàng kỹ thuật diễn tinh vi trình độ cùng đối kỹ thuật diễn hiểu biết, chẳng lẽ nhìn không ra Nguyễn Chỉ Nhụy thô thiển siếc. Hai tử sao có thể là của hắn? Khúc Yên lúc này đang ở trong lòng cùng tiểu thất nói chuyện phiếm. Bùi Tư Mạc lạn đào hoa quá nhiều, phiền nhân. Tiểu thất không lời gì để nói vài giây. Không thể không thừa nhận, là, hắn điều kiện quá ưu tú, cho nên thích hắn nữ nhân cùng nữ fans rất nhiều. Khúc Yên Phun Tào nói, nhiều người vận động loại sự tình này, ta thật sự không tiếp thu được. Bọn họ 4 nam một nữ tụ hội, là có bao nhiêu loại Tiểu thất khuyên đủ, có khả năng là cái hiểu lầm, chuyện này rốt cuộc như thế nào còn không biết đâu. Ký chủ, ngươi ngàn vạn đừng từ bỏ công lược ý đồ. Khúc Yên trả lời, ta liền không sinh ra quá công lược ý đồ, từ đâu ra từ bỏ vừa nói. Tiểu thất. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Khúc Yên ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, thế giới này nhiệm vụ không có cốt chuyện bối cảnh giới thiệu, công lược mục tiêu có phải hay không sạch sẽ cũng không biết. Ta giống như có phương diện này tinh thần thói ở sạch. Là từ đâu một lần nhiệm vụ bắt đầu? Vẫn là ta vốn dĩ liền như thế. Tiểu thất nhanh chóng tỉnh lại lên, tích cực mà thuyết phục nói, ký chủ, nếu ngươi có phương diện này tinh thần thói ở sạch, vậy muốn đi điều tra rõ sự tình chân tướng. Đi xác nhận công lược mục tiêu có phải hay không sạch sẽ. Khúc Yên suy thanh, người ở kịch bản ta đi tiếp cận bùi tư mạc, đừng cho là ta nghe không hiểu. Tiểu thất lời lẽ chính đang nói, này không gọi kịch bản, là cổ vũ, là ái thúc dục Khúc Yên cùng tiểu thất đấu miệng, mà bùi tư mạc bên kia không hề báo động trước phát sinh một cọc ngoài ý mớn. Phanh một tiếng vang lớn. Bùi tư mạc sở chạm vị trí chí chính phía trên, một chi đèn quản vô duyên vô cớ mà bạo liệt mở ra, đèn quản sắc bén mảnh nhỏ bùm bùm ra Hướng trên người hắn chắc. Chương 1402 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 12. Chính văn chương 1402 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 12. Khúc yên nghe được thình lình xảy ra bạo vang, theo bản năng mà cưới người, nhanh chóng rôi tay, kéo bùi tư mạc một phen. Nàng ngáy mắt buộc phát ra tới sức lực phi thường đại, tung đến bùi tư mạc lào đảo vài bước, khó khăn lắm tránh đi dậy đặc truy bắn đèn quản mà nhỏ. Chỉ có mấy khối tiểu thoái cha rơi xuống ở hắn đầu vai cùng bên cổ chắc phá vài đạo vết máu. Bùi Tư Mặc vô ngữ mà nhìn nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn đột, lại ngẩn đầu nhìn nhìn bên người Khúc Yên. Khúc Yên không thấy hiểu hắn yếu ớt phức tạp ánh mắt, hỏi: "Bị thương lợi hại sao?" Bùi Tư Mặc không hé răng. Hắn đang ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại. "Đây là ngươi cái gọi là ngoại ý muốn thiên hai. Ký chủ, đã trước tiên đã cảnh cáo ngươi, Khúc Yên tình yêu giá trị sụt, ngươi sinh mệnh an toàn liền không có bảo đảm." Hệ thống lời nói thấm đạo: "Ký chủ, ngươi mau đi hống lao bà đi." Nàng là ngươi mệnh a. Bùi Tư Mạc nhịn không được lại nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái. Nàng rốt cuộc đối hắn có cái gì trọng đại bất mãn? Liên kém không muốn hắn mệnh. Khúc Yên không do nguyên do, đối thượng hắn thâm thúy khó lường mắt đen, như thế nào? Đau đến không được. Ta bồi ngươi đi phòng cấp cứu đi. Bùi Tư Mạc đến bên miệng nghi vấn, Yên Lặng Thu trở về, ân thanh. Hai người đi phòng cấp cứu. Bùi Tư Mạc trên cổ tiểu mảnh nhỏ yêu cầu lấy ra tới, vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng lui tới phòng cấp cứu lộ rốt của không bằng việp khu nằm viện như vậy tư mật, bùi tư mặc cùng khúc yên liền tính mang khẩu trang, cũng bị không ít người nhận ra tới. Wow! Bên kia cái kia, hình như là khúc yên ai. Nàng bên cạnh chính là nàng lão công bùi ảnh đế. Thư yên CP. chơi ạ, ta bản mạng CP cư nhiên xuất hiện ở ta trước mắt. Khúc yên bản nhân hảo bạch hảo gầy, chân thật dài. Mỹ đã chết. Bùi ca quá xoái, ta không được ô ô ô. Trung quanh khe khe nói nhỏ thành càng ngày càng nhiều, có người ngo ngoe dục dịch tưởng sông tới muốn chụp ảnh chung. Bùi tư mạc bắt khẩn khúc tiên tay, thấp giọng nói, chúng ta hướng bên này đi. Hắn mang theo nàng, bay nhanh quải nhập một cái thông đạo, nhanh chóng biến mất với vây xem quần chúng tầm nhìn Chỉ để lại một mảnh thổn thức thanh. Bọn họ hảo ơn ái á. Các ngươi thấy không, bùi ca đem lão bà tay chảo đến nhiều khẩn, mười ngón giao khấu. Ta cư nhiên ở bệnh viện khái đường, cũng quá tờ mở hảo khái đi Bùi Tư Mạc mang Khúc Yên đi vào đi thông biệp khu nằm viện thang máy, bốn bề vắng lặng, hắn liền bung lỏng ra Khúc Yên tay. Khúc Yên xoa xoa ngón tay. Bị hắn nắm đầu. Bùi Tư Mạc liếc mắt nàng động tắt nhỏ, khải khẩu nói, thực xin lỗi, ta vừa mới không chú ý. Khúc Yên lắc đầu, không quan hệ, việc nhỏ. Bùi Tư Mạc thấy nàng mặt đẹp thượng thần sắc nhạt nhạt, lại nói, ngày đó buổi tối sự, là cái hiểu lầm. Khúc Yên kinh ngạc nâng lên lông mi, xem hắn, ân. Bùi ân. nói Đợi chút cùng ngươi kỹ cẳng tỉ mỉ nói, tóm lại, không phải ngươi tưởng như vậy. Khúc yên, Nga. Hắn thế nhưng ở đối nàng giải thích. Nay không giống hắn tắc phòng à, bọn họ chi rằn đã sớm nói tốt mặc kệ lẫn nhau việc tư, chỉ trước mặt ngoại nhân sắm vai ơn ái phu thê mà thôi. Hắn này thường ngầm tích tự như kim, liền một câu vượt qua 5 chữ nói đều bùn xỉn cấp. Thang máy đến lầu 15, đinh một tiếng môn mở ra, bùi tư mặc lại lần nữa dắt lấy khúc kiên tay. Hắn nghiêng đầu ở nàng bên hai, giọng lại nói một câu đừng suy nghĩ bậy bạn. Khúc Yên bị hắn hơi thở liêu đến lỗ thai có điểm ngứa. Nàng ở trong lòng yên lặng mà đếm hạ, Sau cái tử. Không tồi, có tiến bộ. Chính văn chương 1403 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược. 13. Trở lại Nguyễn Chỉ nhụy phòng bệnh, Khúc Yên phát hiện trong phòng bệnh nhiều một người. Là một người tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân. Khúc Yên phía trước bội bùi tư mạc tham gia bằng hữu tụ hội thời điểm gặp qua, vị này chính là Giang thị tập đoàn đại công tử, Giang Tử. Tư Mạc Ngươi cũng tới. Giang tử hướng về phía bùi tư mạc chào hỏi, một bên chiều khúc yên gật đầu thăm hỏi, đối nàng lộ ra thập phần thân hòa tươi cười. Nguyễn chỉ nhụy cũng cho người gọi điện thoại. Bùi tư mạc hỏi. Đánh. Giang tử âm thầm đưa mắt ra hiệu, ý tứ là, khúc yên ở, đừng nhiều lời. Giang tử biết bùi tư mạc cùng khúc yên chỉ là hiệp nghị liên hôn, một đôi tờ lặt tỷ phu thê. Hãn tử lần đầu tiên nhìn thấy khúc yên, liền kinh vi thiên nhân. Không chỉ có là đối nàng dung sắc kinh k còn có một loại kỳ diệu quen thuộc thân cận cảm, phảng phất đời trước gặp qua giống nhau. Có thể thấy được, vận mệnh chú định, hắn cùng nàng có duyên. Đại khái trời cao chú định hảo, hắn muốn gặp được nàng, phải đối nàng nhất kiến trung tình, hắn một chút cũng không nghĩ kháng cự. Hắn cùng Tư Mạc đã để qua việc này, ở không phá hư hắn 3 năm liên hôn dưới tình huống, hắn muốn nỗ lực tranh thủ khúc yên hảo cảm. Chờ đến bọn họ vừa ly hôn, hắn liền chính thức triển khai theo đuổi. Tư Mạc lúc ấy nghe xong hắn nói, chưa nói cái gì, Tương đương ngầm đồng ý dù sao, tư mạc đối khúc yên cũng không có bất luận cái gì cảm tình, cũng không có nửa điểm ái mộ manh mối. Nguyễn Chỉ Nhụy còn gọi ai tới? Bùi tư mạc tựa hồ không có tiếp thu đến Giang Tử ánh mắt ý bảo, đóng lại phòng bệnh môn, chậm gì gì mà nói, ngày đó buổi tối, chúng ta chúng đối thủ một mất một còn ám chiêu, chẳng hình bị hạ dược. Ta cảnh giác đến sớm, ảnh hưởng không lớn, ngươi đêm đó nhưng thật ra. Giang Tử một cái tắt che ở bùi tư mạc ngoài miệng, nói bữa cái gì đâu Khúc Yên An An tĩnh tĩnh mà nhìn, khỏe môi đổ xuống ra một tia ý cười, hai cái cao lớn anh tuấn nam nhân, thân cao kém không lớn, như vậy thân thể tới gần che miệng, tư thế có điểm ái muội a. Giang Tử che khẩn bàn tay, quay đầu đối Khúc Kiến nói, đừng Hiểu lầm, ta cái gì cũng chưa làm, hai tử không phải ta." Khúc Yên mỉm cười gật gật đầu, "Nga. này ra diễn, giống như kêu ba ba đi chỗ nào? Hai tử hắn cha rốt cuộc là ai?" Vừa vặn ở thời điểm này, hộ sĩ Nguyễn Chỉ Nhụy giường bệnh tiến Nguyễn Chỉ Nhụy nhìn đến Giang Tử, hốc mắt đỏ lên, ai mềm mà kêu, tử ca. Giang Tử nhìn thấy nàng, hầm hực mà buông ra che lại buổi tư mặt tay, hỏi, ngươi phát tin tức cho ta, nói ngươi đi làm dân xét nghiệm ADN, hiện tại có kết quả. Nguyễn Chỉ Nhụy nhu nhược đáng thương ngừ một tiếng. Nàng kêu Giang Tử tới, chính là vì có cái chứng nhân. Chỉ cần chứng thực chuyện này, nàng cũng không tin nàng đường không thượng bùi thái thái. Kiểm nghiệm báo cáo đã ra tới. Nguyễn chỉ nhụy ý bảo hộ sĩ đem báo cáo giao cho Giang Tử xem. Giang Tử tiếp nhận, cẩn thận xem một lần. Một lát sau, hắn kinh dị mà ngầm đầu, nhìn về phía bùi tư mạc, ngươi. Bùi tư mạc phi thường bình tĩnh, rôi tay rút ra Giang Tử trong tay báo cáo, cực kỳ tùy ý mà nhìn lướt qua, 99.9 99 huyết thống quan hệ, như vậy xem ra, tóc chủ nhân chính là hải tử hắn ba. Nguyễn chỉ nhụy hồng con mắt, yếu đớt mà nhẹ giọng nói, đúng vậy. Bùi tư mạc câu môi lời nhắc lời ta cùng lao bà của ta đến bệnh viện thời điểm, xuống xe trước ta thuận tay rút mấy cây nhà của chúng ta tài xế đầu tóc. Nếu hài tử là nhà ta tài xế, đến lúc đó các ngươi kết hôn, ta nhất định tùy phần tử tùy cái đại. Khúc Viễn nghe hắn như vậy vừa nói, ngầm hiểu. Nàng cười khanh khách nói, "Chúc mừng a, Nguyễn tiểu Thương. Ta đến lúc đó cũng cho ngươi đưa một phần kết hôn lễ vật, coi như là chúng ta hai vợ chồng tâm ý." Nguyễn Chỉ Nhụy trên mặt biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt. "Tại xế, tóc cũng không phải tư mạc ca chính mình." Không hoàng hốt, nàng còn có hậu tay. Phải không? Tại sao lại như vậy? Nguyễn Chỉ Nhụy lộ ra vô tội kinh ngạc biểu tình, quay đầu xem hộ sĩ có phải hay không lấy sai báo cáo. Hộ sĩ lập tức trả lời nói, ta đây liền đi xác nhận một chút.